một kiếm đem vị này táng thổ thiên kêu chém về sau chung quanh táng sĩ cũng đều bị chấn kinh đây chính là đại thánh đỉnh phong cường giả doanh gia thần tử một kiếm liền giải quyết dạng này quá kinh khủng vừa mới thứ nào liền là trong truyền thuyết doanh gia thần tử tự sáng tạo kiếm chiêu sao nghe nói chiêu này kêu là làm nhất kiếm tây lai thật nhanh kiếm a đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc còn lại hai vị táng sĩ cường giả lại có chút không tin nhìn xem doanh nhất bọn hắn có nghĩ qua doanh nhất có thể sẽ thắng cuối cùng cùng hai người bọn họ giao thủ nhưng là cho tới nay không nghĩ tới doanh nhất thắng đơn giản như vậy dù sao hắn đối mặt là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới cường giả hai người nhìn nhau sau đó trong đó một vị thân mang áo b à o màu đen táng sĩ cường giả chậm rãi đi lên trước đối vừa mới thất bại vị kia táng sĩ thiên kiêu vung tay lên đem hắn quét xuống lôi đài sau đó đối doanh nhất chắp tay nói ra tại hạ ưu thiên minh chuyên tới để lĩnh giáo thần tử cao chiêu nói xong trên thân nửa bước nhân tiên khí tức hoàn toàn bạo lộ ra kinh khủng pháp lực tử khí trong nháy m ắ t hướng về doanh nhất đ ệ xuống tu hành đến hắn một bước này khoảng cách chân chính tiên đạo lĩnh vực chỉ kém nửa bước tại đến thánh cảnh giới ở trong đi tới cực hạ lại hướng phía trước bước nửa bước liền là trường sinh bất tử tiên đạo cảnh giới nửa bước nhân tiên doanh nhất cảm nhận được cái kia đập vào mặt áp lực mình động thiên thế giới bên trong pháp lực trong nháy mắt phun trào tại toàn thân bên ngoài hình thành một tầng bình chướng dùng cái này chống cự áp lực kinh khủng chính làm u thiên minh chuẩn bị xuất thủ thời điểm sắc mặt đột nhiên s ữ n g sở sau đó nhìn về phía doanh nhất ánh mắt đều có chút không giống nguyên lai、like、ngay tại vừa rồi trong nháy mắt mình thu vào nhà mình táng vương u thiên thần hồn của táng vương truyền tin chỉ có thật đơn giản bốn chữ toàn lực ứng phó u thiên minh trong lòng tự nhiên biết mình thực lực cùng danh o gia thân thể trên lệnh rất lớn thậm chí vượt xa quả hắn hiện tại táng vương thế mà hạ lệnh để cái k i ê n mình toàn lực ứng phó chẳng lẽ là ưu thiên táng vương tại báo trăm vạn năm trước cùng chủ nhà họ doanh một trận chiến thất bại thù sao ưu thiên minh thầm nghĩ lấy động t á c trên tay lại một mực không ngừng kinh khủng pháp lực đã tạo thành một cái bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời hướng về doanh nhất t r ụ c tới ẩm ẩm trong n g á y mắt đó tay cầm tre khuất bầu trời nửa bước nhân tiên cảnh giới người xuất thủ liền la không giống nhau mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang đạo đạo tiên đạo khí tức thật sự là loại này tiên đạo khí tức để doanh nhất áp lực to lớ đây là một loại vượt xa trí thánh cường giả không lại một cái cấp độ phía trên thủ đoạn mặc dù trước mắt vị này nửa bước nhân tiên cũng không có thật phóng ra một bước kia nhưng là vẹn vẹn chính là như vậy một chiêu liền có thể đã nhìn ra thực lực của hắn cường đại vô biên doanh nhất bước chân nhẹ nhàng hướng khía cạnh rời một cái bảo kiếm trong tay đã sớm thu hồi mùa đông thế giới bên trong kinh khủng pháp lực toàn bộ bạo phát đi ra dòng d ã mười một đạo bán tiên khí càng là cấp tốc phun trào hồng nông thánh thể lực lượng cũng sử dụng ra một chút lại thêm giai tự bí toàn lực vận chuyển từng đạo luân hồi ấn nhớ từ doanh nhất trên thân hiện hiện ra nháy mắt sau đó tổ long tri tôn thuật phượng hoàng trí tôn thuật côn bằng trí tôn thuật lục tiên kiếm quyết lôi đế đại thần thông thần tượng c h ấ n ngục kỉnh sau cái tuyệt thế thần thông công pháp bị doanh nhất đồng thời vận chuyển ở giữa thì dùng tam thế luân hồi tiên kinh đến hoạt động cùng thời gian dần trôi qua một đạo hiện ra sáu màu quang mang trong nháy mắt mà qua bao trùm đến nắm đấm của mình phía trên hung hăng đón nhận lũ thiên minh pháp lực cự trưởng một chiêu này là doanh nhất căn cứ nửa bộ tam thế luân hồi tiên kinh ở trong một chút thủ đoạn sáng tác đi ra một chiêu tên gọi lục đạo luân hồi có thể đem mình sáu loại thủ đoạn dung hợp là một phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại quên y ấn cùng cựu trưởng trong nháy mắt chạm vào nhau tạo thành kinh khủng sóng pháp lực từng đạo gợn sóng hướng về bốn phía tán đi để chung quanh quan chiến táng thổ sinh linh đều trận mắt hốt mồm doanh gia thần tử thế mà tiếp nhận thiên minh đại nhân một chiêu vừa mới doanh gia thần tử thi triển một quyền kia thật là lợi hại a ta thế mà từ đó cảm nhận được mấy loại không giống nhau lực lượng đúng vậy a hắn là làm sao làm được trên bầu trời rất nhiều táng vương thấy cảnh này đều hơi m e o mắt lại doanh nhất một chiêu này nhìn như đơn giản lại đem mình khác biệt thủ đoạn dung hợp lại cùng nhau phát huy ra lực lượng cường đại quả thực có chút xảo diệu tiểu tử này một chiêu này làm sao có chút luân hồi đại đế hương vị luân hồi đại đế chẳng lẽ hắn từng chiếm được luân hồi đại đế truyền thừa lấy doanh gia thủ đoạn chưa hẳn không có khả năng cái này doanh gia tiểu tử nếu là không vất lạc ngày sau thành tựu i chỉ sợ không thua gì cha hắn trung ương n thiên táng vương chậm rãi mở miệng ha ha ha ưu tiên bản tọa còn là lần đầu tiên nghe thấy ngươi khen một tên tiểu bối ba động khủng bố về sau hai bóng người lẫn nhau mà đứng hiển nhiên tại cái này vòng đọ sức bên trong doanh nhất cùng táng thổ vị cường giả này chia năm năm t cái, một chút một chút cái này doanh gia tiểu tử tốt thâm hậu pháp lực hắn doanh gia thái nhất đế quyết là cổ thiên công một loại doanh nhất trừ cái đó ra còn tu hành nhiều như vậy những công pháp khác nghĩ đến pháp lực thâm hậu là tất nhiên chỉ là không nghĩ tới cùng đến loại này cảnh giới khó mà tin nổi chỉ bằng vào pháp lực doanh gia tiểu tử này liền có thể chống đỡ đại thánh cường giả không sai ta nhìn mục thân cũng là như thế trên bầu trời táng vương nhóm n h a u nhao mở miệng trên đài chiến đấu cũng tại tiếp tục táng sĩ cường giả một chiêu không thành lại tới một chiêu kinh khủng tử khí ngưng kết thành một đầu đen như mực cự long cự long giữ tợn kinh khủng móng vuốt sắc bén trên không trung bay múa sau một khắc liền đem không gian cắt liệt sau đó gầm thét hướng về doanh nhất mà đến đen kịt miệng rộng càng là độc giả doanh nhất mở ra giống như muốn đem doanh nhất ăn một cái đi dáng vẻ ha, ha lại là long tộc đáng tiếc long tộc mạnh hơn lại như thế nào động tiên thế giới bên trong pháp lực sớm đã hoàn toàn bạo phát đi ra thậm chí ngay cả mình hồng mông thánh thể lực lượng đều điều dụng không ít doanh nhất biết rõ đối thủ trước mắt cường đại cỡ nào cường đại đến tiên giới đường cơ hồ khó có đối thủ cho nên hắn cũng nhất định phải dùng da bản lĩnh thật sự chạm doanh nhất trong miệng có chút vừa quát hai tay cầm kiếm một bước hướng về phía trước sau đó trực tiếp chém ra một đạo sáng trói đến cực h ạ n kiếm khí trong nháy mắt sẽ qua để chung quanh không thiếu táng sĩ sinh linh đều vội vàng nhắm mắt phản phất một kiếm này không phải bọn hắn có thể nhìn đen kỵ cự long còn chưa tới đến doanh nhất trước mặt liền ngao ôm một tiếng ngừng lại sau đó cự long trên c h á n của đột nhiên phát sáng từ từ biến thành toàn bộ thân thể đều đang phát sáng chỉ bất quá quang mang là một đạo đ ư ờ n g dọc vây anh sau một khắc toàn bộ cự long thuận đường dọc chỗ một phân thành hai triệt để tiêu tán chương bốn trăm mười ba hồng mông thánh quang phá địch dự ngược tiêu chạy đừng chạy thật là lợi hại kiếm đạo thủ đoạn cái này doanh gia thần tử kiếm đạo tạo nghệ thậm chí vượt qua ta đón trước nhìn thấy một kiếm này táng vương mở miệng nói ra còn lại táng vương cũng đều nhao nhao gật đầu có thể tại thánh nhân vương cảnh giới liền có chiến lược như vậy đơn giản vạn cổ không có chí ít chư vị táng vương đều chưa nghe nói qua một kiếm chạm phá đen kịt cự long cũng không thể để táng thổ cường giả có chút lui lại phản mà không ngừng hướng về phía trước lấy tay hoa trảo hướng về doanh nhất vô tới táng thổ cường giả bàn tay gậy gược phía trên hiện ra nhạt đạo kim quang tại doanh nhất trọng đồng bên trong cái này nhìn càng rõ ràng hơn trước mắt táng thổ cường giả không hổ là chư vị táng vương tuyển đi ra nên chiến nhân vật tại nhục thân c h i đạo trên tu hành hắn cũng đi tới rất sâu tình trạng hiện ra kim quan g tay cầm sắt doanh nhất gương mặt lướt qua doanh nhất đồng dạng toàn thân trên dưới có chút phát sáng đây là hồng nông thánh thể bắt đầu vận chuyển bộ dáng vô cùng kinh khủng nhục thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát hướng về táng thổ cường giả bên cạnh eo đánh tới hừ vô dụng vê anh nắm đấm chưa đến quyền phong đã đến chỉ bất quá lại bị một loại tay cầm hoàn toàn ngăn trở táng thổ cường giả trong ánh mắt hiện lên từng tia vẻ kinh ngạc hắc, hắc thật là lợi hại nhục thân cường độ nói xong một cước đá ra to lớn dấu chân khắc ở doanh nhất trên lồng ngực vê anh doanh nhất thân hình có chút lui lại ba bước mới khó khăn lắm ngừng sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mắt táng thổ cường giả nguyên lai nhục thân mới là vị này táng thổ cường giả am hiểu nhất đồ vật đưa tay lướt qua trên quần áo bụi đất doanh nhất nết miệng cười một tiếng mình hồng ngông thánh thể ngay cả hệ thống đều không thể phán đoán đẳng cấp từ doanh nhất tu hành đến nay đến bây giờ nhục thân vẫn luôn là doanh nhất cường đại nhất thủ đoạn bất luận mình tu thành mấy đạo tiên khí bất luận thần hồn của mình pháp lực kiếm đạo mạnh bao nhiêu nhưng là doanh nhất nục thân thủy chung là doanh nhất tự tin nhất thủ đoạn vậy liền đến so so một lần ai nục thân càng cường đại doanh nhất nói xong một cỗ càng cường đại hơn khí thế bạo phát đi ra trên bầu trời táng vương toàn đều nhúng mày bọn hắn thế mà toàn bộ cảm nhận được từng tia tại thị trên t khuôn mặt bị áp chế cảm giác toàn diện buộc phát ra hồng mông thánh thể doanh nhất như là một vị c h i ế n thần thân thể mạnh mẽ lực lượng để doanh nhất nhất cử nhất động đều sẽ bị phá vỡ không gian t r u n g quanh khí tức kinh khủng càng làm cho chung quanh táng thổ sinh linh sắp mặt đại biến bọn hắn giống như thấy được càng thêm sinh linh khủng bố thậm chí có táng thổ sinh linh tại g i n lệ bảy doanh gia thần tử đạp chân xuống thân hình nhanh chóng hướng về phía trước m à đi cùng lúc đó hiện ra h à o quang màu tím nắm đấm đã đột nhiên đánh ra nhàn n h ạ t quyền ấn mặc dù có chút không bắt mắt nhưng là táng thổ cường giả lại trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm cảm giác cái này sao có thể một quyền này sẽ uy hiếp được ta ta làm sao từ đục thể của hắn phía trên cảm nhận được các bách một cái nho nhỏ thánh nhân vương làm sao lại cho ta loại cảm giác này táng thổ cường giả ánh mắt ngưng tụ tay phải đã nắm chặt trong nháy mắt toàn bộ khô cạn thị trên t khuôn mặt phảng phất có thanh em phát ra sau đó từng đạo gợn sóng đường vân liền đã xuất hiện tại hắn trên nắm t xem ảnh một ông một đạo quyền phong xuất hiện táng thổ cường giả không gian chung quanh trong nháy mắt nứt ra đó là toàn thân đều tại phát lực kết quả lực lượng kinh khủng thuận nắm đấm đánh ra ngoài trực tiếp đón nhận doanh nhất q u y ề n mang và anh kinh khủng chấn động qua đi liền thấy hai cái nắm đấm liền đã đụng vào nhau và anh từ n g tiếng nhục thân đụng nhau thanh â m chuyển đến doanh nhất cùng táng thổ cường giả tại thị trên t khuôn mặt tiến hành kịch liệt va chạm song phương càng đánh càng hăng nhưng là càng đánh táng thổ cường giả nội tâm liền càng khiếp sợ hơn đây là người nhục thân sao làm sao cường đã như vậy t ă n g thổ cường giả bộ thân thể này thế nhưng là ưu thiên chôn vùi vực mấy vị táng vương liên thủ tế l u y ệ n được nhục thân thực lực mạnh có thể so với cùng các loại cảnh giới tuyệt thế thánh thể hiện tại thế mà cùng doanh nhất trên cái cờ chống tướng làm song phương ngươi tới ta đi tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở ở trong giao thủ mấy ngàn lần doanh nhất cũng tại toàn bộ trong quá trình tiến một bước sâu hơn mình đối với hồng mông thánh thể k h ô n g chế trước kia chỉ là cùng một chút cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới không kém nhiều thiên kêu i chiến đấu nhục thân của mình hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn nhưng là bây giờ lại cùng cảnh giới cao ra bản thân nhiều như vậy cường giả giao thủ nhục thân của mình ưu thế đã rất khó thể hiện nhưng là điều này cũng làm cho doanh nhất có lòng tin mình nếu là lấy cùng các loại cảnh giới cùng vị này táng thổ cường giả giao thủ một quyền liền có thể đánh nổ hắn táng thổ cường giả nhìn thấy làm sao nhiều hiệp cũng không thể kết thúc chiến đấu cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn càng nghĩ đến hơn vừa mới bắt đầu thời điểm táng vương chuyên âm sau đó hắn tìm một cơ hội một quyền đem doanh nhất thân ảnh đánh lui l ồ n g thời một chút kinh khủng xương cốt thế mà từ trong thân thể hắn dài đi ra sau đó những này bạch cốt vậy mà trực tiếp đâm rách n ụ c thể của hắn dài ra đến bên ngoài nháy mắt sau đó t ă n đạo đạo không gian mảnh vỡ hướng về chung quanh bay là tạ một đạo sắc bén bạch quang trong nháy mắt mà tới trực tiếp đâm về doanh nhất mặt đối mặt như thế lang liệt công kích Doanh nhất vẫn như c ũ mặt không đổi sắc sau đó một khắc ngay tại hai tay ở giữa tạo thành một đạo phát ấn sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên phát sáng kinh khủng nhục thân lực lượng trong nháy mắt phun trào tại doanh nhất trước mặt tạo thành một cái q u a n cầu nên hướng t á n g thổ cường giả phá thiên một kích trong nháy mắt thiên địa b i ế n sắc q u a n cầu này phẳng phất là sáng thế nguyên điểm càng phẳng phất là diệt thế lô đen tự a hồ có thể thôn p h ệ hết hảy cũng tự a hồ có thể sáng tạo hết hảy trên bầu trời chư vị t á n g vương cảm nhận được một c h i ê u này về sau thậm chí hơi biên sắc mặt trong đó mấy người liếp nh nhau thần hồn đã tạo đổi lẫn nhau đây là cái gì thủ đoạn Cái này n d o a hồng gia không chúng hưởng. trọng táng chúng gắng, cũng không dùng Không gia không cùng gia cũng cường. đối sinh Đại kiếp tới, thiên thiên thiên lại ai tới sai, dối, nói hiện khai chiến cũng muốn tiên hay của ta ra ta ta doanh ra doanh thần tử thể thế Thế thổ thêm thần tử thể trước thủ hoạch ảnh mệnh mệnh chính định, hạ h này này nếu muốn muốn có cực cố được. yếu. kế kỳ sắp là là làm về vị cường. Hồng nông thánh quang đây là doanh nhất hồng nông thánh thể ở trong dựng dục cái thứ nhất thần thông hồng nông thánh quang cũng là doanh nhất lần thứ nhất tại trước mặt người khác dùng r a cái này đạo thần thông chỉ có doanh nhất mới biết được cái này không chút nào thu hút quang cầu chi bên trong lần chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào hồng mông thánh thể lực lượng tại cái này trong vòng nhất chiêu hoàn toàn bạo phát ra trực tiếp công kích ra ngoài mà không phải vận dụng đến doanh nhất cái khác chiêu thức ở trong làm một cái ra chỉ thủ đoạn vây anh một tiếng kinh khủng tiếng gầm về sau một bóng người bay ngược ra ngoài làm cho tất cả mọi người thấy c h ó n g điều đó không có khả năng bắt hắn lại liền là hắn nói hắn phải ngã lập tiêu c h ạ y đừng chạy chương bốn trăm mười bốn tiên lại như thế nào ta có một kiếm có thể chu tiên một chiêu đánh bay táng thổ nửa bước nhân tiên c ư ờ n g giả để tất cả táng thổ sinh linh đều biến có chút không thể tiếp nhận cái này doanh gia thần tử thực lực mạnh như vậy sao thế mà thật đánh bại ưu thiên minh đại nhân đứng ở đằng xa cái khác người nhà họ doanh lại một mặt tự nhiên bọn hắn đối với doanh nhất sở tác sở vi sớm đã thành thói quen coi như doanh nhất làm ra cái gì lại chuyện người tiên bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ xa xa vị cuối cùng táng thổ cường giả mặt tâm chầm c h ầ m rãi đi ra cái này là táng thổ cường giả tên là u thiên khải là u thiên minh đệ đệ thực lực lại so u thiên minh càng thêm cường đại được vinh dự ưu thiên chôn vùi vực tiên dưới đường đệ nhất nhân doanh gia thần tử quả nhiên hảo thủ đoạn đa t ạ bất quá tiếp xuống ta cũng sẽ không đối ngươi lưu thủ bản thần tử cũng sẽ không đối ngươi lưu thủ doanh nhất đã sớm cảm thấy người trước mắt mới là cái này năm vị tán g thổ người dự thi bên trong cường đại nhất vị kia nhiều tuổi chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu vê anh ưu thiên khải khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra pháp lực cường độ so ưu thiên minh còn cao hơn một chút không có cho doanh nhất bất kỳ thời gian chuẩn bị kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ hình thành từng đầu pháp lực tấm lụa hướng về doanh nhất bay vụt mà đến mỗi một đạo đều có đến thánh cảnh giới lực công kích doanh nhất mắt có chút lóe ra qua mang nháy mắt sau đó liền đã xuất thủ không vài đạo kiếm khí tại tự thân chung quanh tạo thành một cái kiếm trận mỗi lúc có pháp lực tấm lụa bắn tới thời điểm liền có vài đạo kiếm khí ngăn cản cản đây là lục tiên kiếm trận thực hiện đến trên người mình hiệu quả đạo này kiếm trận không chỉ có có thể thực hiện đến trên người người khác dùng để công kích càng có thể sử dụng trên người mình dùng để phòng ngự tại doanh nhất trùng chung điệp điệp pháp lực ủng hộ phía dưới trong lúc nhất thời ứ thiên khải pháp lực tấm lụa cũng không có đánh tan doanh nhất phòng ngự kiếm trận Thân tử vốn là thế yếu, nếu là một mực khai thác thủ thế, rất thắng. thấp, thân thể có đại thánh cảnh giới, cũng không trở thành như thế khai chỉ khó chiến cảnh cảnh không như chế. vốn nếu cùng vẫn nếu cũng Cuối là là là là yếu, quá mực có giới đại giới, áp sợ bị doanh gia bên này hai vị nửa bước nhân tiên cường giả thì mở miệng nói ra thời gian dần trôi qua ưu tiên h khải pháp lực tấm lụa bị lục tiên kiếm trận tiêu hao hầu như không còn lục tiên kiếm trận bản thân pháp lực cũng toàn bộ tiêu tán ha ha doanh gia thân tử muốn hay không cho ngươi một chút thời gian đ i ề u tức một cái a ưu tiên khải ngoài miệng nói song muốn nhiều loạn doanh nhất tiết ấu động tác trên tay lại không ngừng chút nào một thanh khổng lồ bảo đao đã ra hiện ở trong tay của hắn sau đó u thiên khải sau l ư n g đột nhiên xuất hiện t h à n h long bạch hổ chu tước huyền vũ tư tưởng hư ảnh tứ tư tượng hãm linh đao bốn đạo hư ảnh trong nháy mắt dung hợp một cỗ đao khí sau đó đột nhiên hướng về doanh nhất mà đến doanh nhất đã sớm cảm nhận được u thiên khải động tác sau đó chậm rãi nhắm mắt lại nháy mắt sau đó phảng phất có vô tận quang mang từ doanh nhất trọng đồng bên trong bắn ra u thiên khải trong nháy mắt thế mà cảm thấy ý chí có chút mơ hồ cũng chính là trong nháy mắt này doanh nhất động tay cầm kiếm gãy chân đạp phong lôi thân hình tượng như điện chợt lóe lên một đạo kinh khủng kiếm mang đã lóe ra đi không có nên tiếp bốn đạo tứ tượng h ư ảnh ngược lại là hướng thẳng đến ưu thiên khải chạm tới xem ảnh một đ ư ờ n g ngay tại doanh nhất kiếm quang sắp phá vỡ ưu thiên khải hộ thân pháp lực thời điểm ưu thiên khải hai mắt đột nhiên mở ra sau đó n ế t miệng cười một tiếng con ngón búng ra một đạo cắt thú cái kia mua nháy mắt kia lóe ra đánh nhảy doanh nhất kiếm quang đồng thời cũng lộ ra u thiên khải hiện ra kim sắc quang mang tay cầm toàn thân như là hoàng kim tạo thành cả cái trên bàn tay hiện đầy thần dị phù văn với lại tất cả phù văn đều tại quỷ dị nhúc、nhích. phảng phất có sinh mệnh của mình liên la dựa vào đôi tay này t r ư ở n g u thiên khải đón đỡ doanh nhất đạo kiếm quang này mà không tương tổn trái lại doanh nhất tại tứ tượng đ a o mang đột kích trong nháy mắt trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi một đạo cự đại luân hồi pháp khắc ở doanh nhất chung quanh hình thành sáu loại hoàn toàn khác biệt cường đại thần thông theo thứ tự hiện hiện mới khó khăn lắm tiếp được cái này bốn đạo đ a o mang tại sao ta cảm giác vị này u thiên khải so sánh với một vị u thiên minh còn khó hơn đối phó đúng vậy a hiện tại xem ra cho dù là ta xuất thủ cũng không có năm chắc không sai ứ thiên khải cơ hồ muốn bước vào tiên đạo lĩnh vực thân thể quá khó khăn doanh ra mấy vị người dự thi ở phía xa nghị luận ở mỹ nhưng là cũng tại nhìn chằm chằm trên sân tình huống đang lúc trở tay nắm chặt mình bảo đao ứ thiên khải trên thân thể đột nhiên run dày bắt đầu nháy mắt sau đó vô cùng kinh khủng đao khí bắt đầu tràn ngập tại phía trên vùng trời này doanh nhất hơi neo mắt lại hắn cảm nhận được cực hạn đao khí như là kiếm tu trên người kiếm khí thiên đ ị a một đao chạm phản tất cả phiến tiên đ i ệ hết thể năng lượng đều bị trong nháy mắt hấp thu đến ứ thiên khải trên tay bảo trên đao sau đó cứ như vậy hướng về phía trước chém ra một đao doanh nhất nhắm hai mắt lại trong tay kiếm gãy c h ậ m rãi múa trong cơ thể các loại năng lượng càng là cực tốc phun trào tiên lại như thế nào ta có một kiếm có thể chú tiên tất cả tiên khí năng lượng đều bị doanh nhất hoàn toàn đều i dùng đến càng ra chỉ hơn mọi việc đều thuận lợi thế giới chi lực cùng hồng mông thánh thể lực lượng kinh khủng d a i tự bí toàn lực thi triển càng có trọng đồng có chút chấp lóe ạ mạ tệ h giặt hoàn toàn b ổ phát lại lần nữa ra chỉ mình từ từ doanh nhất trong tay tạo thành khiến người ta run sợ kiếm quang mặc dù nhìn qua cùng đối diện p ô thiên cái địa đao mang hoàn toàn không giống mang nhưng lại để trên bầu trời những táng vương đó ngồi không yên đây là bản tọa lại có một loại có chút tim đập nhanh cảm giác đây là cái gì kiếm quyết doanh nhất khoe miệng nhấc lên một chút nói ra hai chữ kia Chủ tiên tiếng nói vừa ra một đạo kiếm quang hiện lên không có giống người khác nghĩ như vậy đi nên tiếp vũ thiên khải thiên địa một đao c h ạ m mà là quỷ dị xuyên qua không gian cùng thời gian trực tiếp rơi xuống vũ thiên khải trên thân để hắn muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh và anh thiên địa một đao trạm đao mang đột nhiên rơi xuống doanh nhất đứng khu vực trong nháy mắt biến thành chỉ còn lại đao thế giới của ánh sáng chậm rãi giữa thiên địa đao mang chậm rãi tán đi trên lôi đài sớm đã không có doanh nhất thân hình doanh gia thần tử người đâu sẽ không bị một đao kia triệt để chém thành hư vô a nhìn ưu thiên khải đại nhân đứng đấy bất động tựa như là thắng Thử! không nghĩ tới doanh gia thần tử thủ đoạn cường đại như thế thế mà đến nghịch chuyển thời gian trình độ không sai liền xem như phổ thông nhân tiên cũng làm không được a trên bầu trời táng vương tự nhiên nhìn rõ ràng ưu thiên khải thua trên lôi đài một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên hiện hiện chính là cầm trong tay kiếm gây doanh nhất hắn lợi dụng thời gian của mình tiên khí trực tiếp trốn đến tới u thiên khải cường đại một chiêu căn bản không có làm bị thương hắn trái lại đứng đ ấ y bất động u thiên khải vẫn duy trì tay cầm có chút hướng về phía trước trạng thái chỉ là nháy mắt sau đó thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra từng đạo cực hạn kiếm khí từ trên thân thể hắn phát ra phản phất sau một khắc liền muốn đem thân thể của hắn triệt để phá hủy bất luận cái này là t r ô n vùi sự tỉnh cường giả như thế nào động tác bất luận pháp lực như thế nào chữa trị cũng không có chút nào tác dụng chương bốn trăm mười lăm táng thổ thua lấy đế binh đổi danh lệch ngay tại táng thổ cường giả nhục thân sắp sụp đổ trong chớp mắt ấy cái kia một đạo hào quang màu bích lục từ trên trời giáng xuống trực tiếp chiếu đến táng thổ cường giả trên thân ông kinh khủng kiếm khí bị dần dần xô tan táng thổ cường giả nhục thân cũng dần dần khôi phục một trận chiến này là ta táng thổ thua trên bầu trời trầm mặc một hồi có táng vương t r ầ m rãi mở miệng nói hoa không thể nào thật thua hai vị nửa bước nhân tiên cường giả thay nhau ra trận đều không phải là doanh gia thần tử đối thủ tại sao có thể như vậy hắn thật đều mạnh như vậy sao nghe nói là lấy đế binh làm tiền đặt cuộc、à. đế binh táng thổ sinh linh nghị luận ầm ĩ thời điểm doanh nhất về tới doanh gia đám người bên người liên tiếp hai trận đại chiến s u thế để hắn tiêu hao không ít đặc biệt là cùng loại này nửa bước nhân tiên tu vi cường giả giao thủ không thể có từng k i a lười biếng chi ý sau cùng mấy chiêu càng là dùng r a không thiếu thủ đoạn mới khó khăn lắm thủ thắng thân tử không có sao chứ một vị tộc lao đi lên phía trước nhẹ giọng hỏi doanh nhất khoát khoát tay nhìn hướng trên bầu trời hiển nhiên nơi đó đang tiến hành một trận kịch liệt tranh luận đế binh chúng ta nhưng không có đúng vậy a lúc trước ai đáp ứng ai cho thôi không sai Tự mình người không, không ừ chư vị ta vạn cổ táng thổ mặt đối với ngoại giới thế lực từ trước đến nay đồng khí liên t r ì làm sao cho tới bây giờ một bước này các ngươi lại còn nói mình cái gì cũng không có ưu thiên táng vương sắc mặt âm trầm nói hắc hắc đế binh là thật không có cái khác cũng rất thiếu có táng vương cường giả mở miệng không chút nào cho ưu thiên táng vương mặt mũi dù sao ưu thiên táng vương tại táng thổ ở trong nhưng là có tiếng nhân duyên không tốt không chỉ là bởi vì hắn là gần nhất mới không quật khởi tuổi trẻ táng vương càng bởi vì hắn thực lực không yếu tính cách cường thế căm vẫn các vị táng vương không vui h ừ một thanh đế binh m à t h ô i ta ưu thiên t r ô n vùi vực không phải là không có chỉ là các ngươi đã không đảm nhiệm cũng c h ư a có trách ta không dễ ưu thiên táng vương trong lòng suy nghĩ thân hình lõe lên đã xuất hiện ở phía dưới trên lôi đài sau đó trở lại doanh nhất trước mặt xin ra mắt tiền bối doanh gia chư vị đều tranh thủ thời gian hành lễ dù sao cũng là táng vương cường giả ưu thiên táng vương nhìn về phía doanh nhất trong mắt lóe lên từng tia kinh ngạc hạn tại doanh nhất trên thân thấy được lúc trước doanh vô địch c á i bóng đó là một loại ai cũng không p h ụ duy ta vô địch tín nhiệm cùng ý chí dựa theo ước định trận đấu này ta vạn cổ táng thổ làm lại thua doanh ra một thanh đế binh bất quá xem ảnh một u thiên táng vương nói xong ánh mắt nhìn về phía doanh nhất dừng lại một chút mới tiếp tục mở miệng bất quá nếu ngươi là có hứng thú thanh này đế binh có thể đổi thành một cái danh lệch cho ngươi danh lệch doanh nhất hơi nghi hoặc một chút nói t i n h không cổ lộ danh lệch l về n l đế phần nói đế binh trân quý tự nhiên mỗi người đều biết từ tiên đế sử dụng tới binh khí tự mang đế uy uy lực vô tận lại nói doanh nhất đã vì doanh gia thu hoạch hai thanh đế binh doanh gia tự nhiên cũng sẽ không bởi vì một thanh đế binh chỉ trích doanh nhất ưu thiên ngươi điên rồi tinh không cổ lộ là ta tán g thổ toàn bộ sinh linh ngươi dựa vào cái gì làm quyết định này không sai ta không đồng ý không sai bản tọa cũng không đồng ý chư vị táng vương nghe được ưu thiên táng vương nhao nhao mở miệng thậm chí có một ít khí tức kinh khủng như ẩn như hiện phản phất muốn ở chỗ này mở ra một trận d i ệ t thế đại chiến ha ha có vào hay không đi không tới phiên các ngươi làm chủ ưu thiên táng vương thuận miệng nói ra còn không đợi u thiên táng vương nói xong phía sau hắn liền đã xuất hiện một bóng người đó là một vị thân mang áo xám láo giả lao giả khuôn mặt t i ể u tụy hiển nhiên đã trải qua vô tận tuế y nguyệt đến lúc đó hai mắt nhưng như cũ có thần ưu thiên tinh không cổ lộ ngoại giới sinh linh đi không được tội gì cùng toàn bộ táng thổ là địch ưu thiên táng vương chậm rãi q u a y người khinh miệt cười nói a ngươi cũng nói đi không được trước mắt vị này táng vương là vạn cổ táng thổ ở trong thân phận cực cao một vị lao táng vương sống vô số cái kỷ nguyên thậm chí đã từng d ạ y qua u thiên táng vương sư phó tuyệt đối coi là hắn tiền bối đây là quy củ vị này áo xám táng vương sau lưng lần lượt từng bóng người ưu thiên n táng vương nói g mỗi một vị đều xong tay phải vung lên một đạo đen kịt lệnh bài xuất hiện tại hắn trước người lệnh bài tản ra một cỗ rất đặc thù khí tức để chư vị táng vương biến sắc đây là điều đó không có khả năng ngươi làm sao lại nắm giữ cái này mai lệnh bài phía trước nhất vị tiên táng vương khen dun nói ra đã như vậy lao phu không lại n g ă n cản ta đồng ý ưu thiên táng vương một kiện để tiểu tử này tiến vào tinh không cổ lộ bản tọa cũng tán thành ưu thiên táng vương tướng lệnh bài thu hồi lại mới chậm rãi mở miệng ba ngày sau mở ra tinh không cổ lộ đông đảo táng vương nao h nhao gật đầu sau đó mới quay người rời đi ưu thiên táng vương cũng mang theo doanh nhất một đám người rời khỏi nơi này đi tới vạn trôn vùi vực sâu cái khắc một chỗ cung điện bên trong tiếp xuống hai ngày các ngươi cái này ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi ba ngày sau chúng ta sẽ liên thủ mở ra tinh không cổ lộ t i ê n bối tinh không cổ lộ bên trong có cái gì ta cũng một đi qua cái này bí mật trong đó cũng chỉ có thể chính ngươi đi thăm dò chỉ bất quá từ trước chỉ có táng thổ sinh linh mới có thể bước vào t i ê n bối vì sao lại để cho ta đi vào ngươi là hắn tuyển định người hán cái viên kia lệnh bài doanh nhất hỏi ưu thiên táng vương lắc lắc đầu nói vạn cổ táng thổ bí mật có một ít cho dù là ta cũng không có tư cách biết có lẽ ngươi doanh gia cũng đã từng trải qua ghi chép ưu thiên táng vương không nói thêm gì ngược lại để doanh nhất càng thêm hiếu kỳ tinh không cổ lộ ở trong có bí mật gì táng t h ủ cấm địa ở trong là ai đang thì thầm cái viên kia lệnh bài chủ nhân lại là thần thánh phương nào để rất nhiều táng vương vì đó nhường đường còn có cái kia để vô số cựu thiên tiên vực cường giả khẩn trương đại tiếp lại là cái gì ai vẫn là thực lực quá yếu doanh nhất nói xong cảm thán một hồi đem hết thể ném xó trở lại chuyên thuộc tại động phủ của mình tu hành bắt đầu làm doanh gia thần tử h ắ n tự nhiên biết làm thực lực thật cường đại về sau những này đều không là vấn đề chương bốn trăm t qua qua. Tu đúng vậy a nghe nói mười tám chôn vùi vực mỗi một cái chôn vùi vực đều có không ngừng một vị táng vương thống lĩnh đúng vậy a nếu là thật sự cùng ta doanh gia khai chiến nhiều như vậy táng vương lại thêm táng thổ cấm địa ở trong không biết tên quỷ dị thật là phiền phức tinh không cổ lộ là táng thổ một chỗ tuyệt địa bình thường căn bản sẽ không có người tiến vào không nghĩ tới bây giờ đã liên tiếp mở ra hai lần có táng vương trong hư không mở miệng ân không chỉ là ta táng thổ những địa phương khác cũng đều có các loại quỷ dị hiếm thấy hiện tượng xuất hiện không sai trong khoảng thời gian này cựu thiên tiên vực cũng phát sinh rất nhiều chuyện thật sự là không thái bình a người đến đông đủ a ân u thiên chuẩn bị xong chưa hiển nhiên câu nói này không phải đang hỏi u thiên táng vương mà là tại hỏi doanh gia thân thể chuẩn bị xong chưa ưu thiên táng vương điểm gật đầu nói ra bắt đầu đi doanh nhất đã sớm ở phía dưới chuẩn bị xong cái khác táng vương cũng đều sắc mặt nghiêm túc gật đầu vê anh vô cùng kinh khủng mênh mông pháp lực sen lẫn gần như vô tận tử khí trong nháy mắt bạo rung manh tiến ra mỗi một vị táng vương đều xử x u ấ t chính mình thủ đoạn cuối cùng mười tám đạo kinh khủng pháp lực chùm sáng tụ tập lại một chỗ một cái cánh cửa màu đen chậm rãi hình thành doanh gia tiểu tử t h ô n g đạo đã mở nhanh chóng tiến vào tinh không cổ lộ sinh tử tự phụ doanh gia những người khác đều lo lắng nhìn về phía doanh nhất doanh nhất lại xem thường bước ra một bước đi tới môn hộ trước mặt trọng đồng vận chuyển tới cực hạn vào bên trong nhìn lại đó là một mảnh hỗn độn không gian mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu đường nhỏ chỉ vì nói tinh không ngẩng đầu nhìn lại quả thật có thể nhìn thấy không thiếu ngôi sao sau ba tháng ta nếu là còn không ra các ngươi liền trở về doanh gia đi thôi là thân tử các vị doanh gia người đáp lại doanh nhất thì chậm rãi gật đầu một bước bước vào trong đó trên bầu trời mười tám vị táng vương cường giả thấy cảnh này cũng đều nhao nhao triệt bỏ pháp lực không gian môn hộ cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại doanh nhất bước vào tinh không cổ lộ trong nháy mắt táng thổ cấm địa ở trong một nơi nào cấm địa đó,、một、vị ở kinh h ô n g b ế t t ê tồn tại đột n i hai mắt ra, rách dưới tiếng cười ê trên n thân ảnh Doanh mở mắt Xem một. rách thể hạ thể phát ra tiếng cười hắc hắc. Xem ảnh một. Doanh ra. hắc hắc hắc hắc, hà hà hà hà hà ra, ra ra, khủng i n k h tiếng cười quanh quẩn tại cấm địa bên trong nhưng không có những người khác có thể nghe thấy hư không vô tận bên ngoài một vị lão giả tại doanh nhất tiến vào tinh không cổ lộ trong nháy mắt cũng là n h n g mày sau đó hai tay hướng về phía trước sẽ mở t h ở i không về sau trực tiếp rời đi huyền tiên tiên vực bên ngoài thiên đế thành bên trong sâu trong hư không nào đó vị lão giả cũng tại cùng lúc mở miệng nói sao ngươi lại tới đây mượn dùng ngoại giới thông đạo ta muốn chuẩn bị đạp vào con đường kia ngươi điên rồi ta không có ý định đi một bên khác chỉ là tại bên này cái kia không quan trọng tại doanh nhất bước vào tinh không cổ lộ trong nháy mắt cả người phảng phất phật kinh lịch vô số không gian xuyên qua nhìn xem dưới chân thô r á p mặt đất nhìn xem bốn phía r ũ n g động hỗn độn khí tức doanh nhất biết mình chỉ có thể đi về phía trước vô cùng vô tận tử khí trên đường tràn ngập thậm chí từng tia linh khí đều không tồn tại để doanh nhất khẽ nhũ mày quả nhiên ngoại trừ táng thổ sinh linh bên ngoài cái khác sinh linh đều không thích hợp tới chỗ này c h ầ m rãi đi thẳng về phía trước doanh nhất trọng đồng cũng tại thời khắc c h ầ m c h ầ m lên trước mắt tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ ngao a đi tới đi tới doanh nhất dừng lại bước chân hắn không biết mình đi bao xa thậm chí không cảm ứng được mình đi được bao lâu trên con đường này phảng phất có thời gian không gian khác nhau quy tắc với lại phía trước thế mà xuất hiện một đạo quỷ dị thanh âm để cho người ta nghe tê cả ra đầu ngao a thanh âm càng ngày càng gần doanh nhất phản tay nắm chặt một thanh bảo kiếm kinh khủng đế cảnh y thế trong nháy mắt xuất hiện hiện nhiên đây cũng là một thanh đế binh nếu là có những người khác thấy cảnh này chỉ sợ đã sớm hụ chết đế binh là chân quý bực nào vũ khí doanh nhất trong tay lại có hai kiện đây chính là được vinh dự cựu thiên tiên vực đế một gia tộc thần tử mới có đãi n ộ sao bình thường bất hủ thế lực ngay cả tiên vương đều không có tư cách sử dụng đế binh doanh gia thần tử một cái nho nhỏ thánh nhân vương cảnh giới nhân vật thế mà thân phụ hai thanh đế binh tay cầm đế binh doanh nhất cũng lại một lần nữa đi thẳng về phía trước cái kia cỗ thanh âm liền tại phía trước lại đi vài bước doanh nhất đột nhiên nghe được một cỗ tiếng cầu cứu mau cứu ta mau cứu ta ai tới cứu, cứu ta mẫu cứu ta như ẩn như hiện tiếng cầu cứu cùng làm cho người dùng mình hô gào âm thanh sen lẫn nhau xuất hiện để doanh nhất không khỏi nắm chặt kiếm trong tay nhưng là còn không có phóng ra bước kế tiếp liền đã dị biến nảy sinh doanh nhất trọng đồng đột nhiên phóng xuất ra chói mắt kim quang thần hồn mạnh mẽ chi lực trong nháy mắt bạo dung manh tiếng g i đây là có không biết tên lực lượng thần hồn đối doanh nhất động thủ sau đó gây nên doanh nhất trọng đồng phản ứng mãnh liệt nhà y ỉa một đạo tiếng kêu chói t a i về sau chung q u n h lại lần nữa an tính lại nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt doanh nhất trọng đồng lại bắt được một đạo cực kỳ cái bóng hư hào trợt lóe lên hướng về phía trước mà đi bản thân từ ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là thứ gì ở chỗ này giả thần giả quỷ doanh nhất nói xong đi theo cái bóng mở kia phương hướng hướng về phía trước mà đi t r u n g quanh không gian hỗn độn bên trong tràn ngập vô tận tử khí trở ngại cực lớn lực lượng thần hồn đối chung quanh rõ xét nhưng lại ngăn không được doanh nhất hiếu kỳ tâm lại đi sau một khoảng thời gian doanh nhất tại một lần nghe được tiếng cầu cứu mau cứu ta mau cứu ta ai tới cứu cứu ta a tinh không cổ lộ phía trên khúc c h ế t long đong tại vượt qua một ngã rẽ về sau doanh nhất trước mắt xuất hiện một đạo hư hào thân ảnh n g ư ơ i đã đến n g ư ơ i rốt cuộc đã đến nhanh mau cứu ta nhanh mau cứu ta ta bị nhốt rồi không động được đạo này hư hào thân ảnh giống người mà không phải người giống như t h ú không phải thú thậm chí ngay cả thần hồn chi lực cũng không tính được càng giống là ẩn chứa rất nhiều loại lực lượng một đạo chấp nghiệm ngươi là người phương nào doanh nhất mở miệng hỏi ta là người phương nào ta là ai ta là tiên vương không ta là tiên đế không ta không là tiên đế ta là bất hủ c h i vương ta là ma bọn hắn trở về các ngươi đi mau ta là ai Ta đến chương ù n g là ai? Cứu t bốn trăm mười bảy tiến đế dòng dõi khôi phục tinh không cổ lộ tàn hồn thần dị sinh linh biến mất không thấy gì nữa về sau doanh nhất tiếp tục đi đến phía trước hệ thống đánh dấu nhiệm vụ cũng chậm c h ễ không có động tĩnh hiển nhiên nơi này không phải tinh không cổ lộ chỗ sâu ngay tại doanh nhất tại tinh không cổ lộ ở trong ghé qua thời điểm một chỗ khác thần bí tri địa một vị nữ nhân áo đỏ chậm rãi ngồi tại một cái vương tọa phía trên điện h ạ doanh gia thần tử đã tiến vào tinh không cổ lộ một vị người áo đen tại vương tọa phía dưới cung kính nói vạn cổ táng thổ tinh không cổ lộ cũng không phải bình thường người có thể đi bất luận doanh gia thần tử có thể không thể đi ra thiên mệnh tranh đoạt đã bắt đầu cũng nên để thiếu chủ nhân xuất quan hiện tại liền muốn đánh thức thiếu chủ nhân sao không sai bị lắm đ o á n chừng một chút thế lực khác người thừa kế cũng đều muốn hiện thân một cái chân chính đại thế cũng muốn bắt đầu là điện hạ ta cái này đi chuẩn bị ngay một chỗ tiên khí nồng đậm đến cực hạn bảo đ ị a bên trong một khối thần nguyên chậm rãi nứt ra từ đó đi ra một vị quan g hoa lưu chuyển thiếu niên thiếu niên mặt mày t u ấ n tú dáng người thon dài lẳng lặng cảm ngộ phiến thiên điện này sau đó có chút rỗi lưng một cái mới nhìn hướng quỳ gối trước người hắn một đám người cung nên thiếu chủ cung nên thiếu chủ ân hiện tại là năm nào tháng thiếu chủ ngài đã ngủ say mười bảy ước nhiều cái kỷ nguyên đã lâu như vậy cái k i a phụ thân ta hắn chủ nhân không biết tung tích người nói cái gì thiếu niên biến sắc đi vào trước mặt người áo đen trước mặt cầm lên y phục của hắn hung hăng hỏi phụ thân của hắn chính là tại chính thức tiên đế người sưng chân vũ từng quét ngang một cái kỷ nguyên vô địch thủ cuối cùng được thiên mệnh chứng tiên đế mà vị thiếu niên này thì là chân vũ tiên đế có thiên phú nhất nhĩ tử kế thừa chân vũ tiên đế cường đại thiên phú là chân chính tiên đế dòng dõi bất quá lại bị phong ấn đến bây giờ mới xuất thế thiếu chủ nhân bất giận chủ nhân chính là nhân vật vô thượng không có nguy hiểm gì một vị nữ nhân áo đỏ chậm d ã i đến người là s a o di thiếu chủ nhân c h ế t sát nô gia chủ nhân năm đó đem thiếu chủ nhân phong ấn tại cái này thần nguyên ở trong từng lưu lại lời nói có nhân tộc sinh linh bước vào tinh không cổ lộ liền là đem thiếu chủ nhân gọi lúc tỉnh thật sự có người đặt chân tinh không cổ lộ cổ đế đạo vực doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ chính ngồi cùng một chỗ lẫn nhau thương thảo cái gì doanh nhất tiến về tinh không cổ lộ chỉ sợ nguy cơ trùng t r ù n g a ân tiểu tử này tự có vận mệnh của hắn xem ảnh một doanh vô địch ở một bên mở miệng nói ra doanh nhất tương lai ngay cả ta các loại cũng thấy không rõ lắm vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt một vị khác một mực nhắm mắt lão giả mở miệng nói ra thiên mệnh tranh đoạt bắt đầu thế này thiên mệnh quá là quan trọng những tiên đế đó dòng roi chỉ sợ đều sẽ một một khi t h ứ c t ỉ n h cộng đồng tranh đoạt thế này thiên mệnh ừ muốn nói tiên đế dòng roi ai có ta doanh ra nhiều ta doanh ra sừng sững tiên vực vô số kỷ nguyên nhưng từng gặp phụ thân thành t i ể u tiên đế nhi tử cũng là tiên đế một vị khác huyền nhất lão giả mở miệng những người khác nghe lời này cũng đều khẽ lắc đầu đúng vậy à tiên đế dòng roi xác thực thiên phú cường đại thậm chí mạnh đến người tiên nhưng là cuối cùng sống ở bọn hắn phụ thân bóng ma bên trong muốn muốn đi ra tiên đế bóng ma lại khó khăn cỡ nào a cho nên những n à y tiên đế dòng dõi có được cường đại nhất thiên phú cường đại nhất bối cảnh cường đại nhất tài nguyên nhưng không ai có thể lại trở thành mới tiên đế tộc ta bên trong những tiên đế đó dòng dõi như thế nào như thế đ ạ i thế vạn cổ không có muốn hay không đem bọn hắn cũng tỉnh lại ta nhìn toàn đều kêu đi ra để thế nhân nhìn xem ta doanh gia thực lực các vị lao tổ thảo luận ở giữa tinh không cổ lộ phía trên doanh nhất cũng gặp cái khắc thần dị sự vật t ừ n g đạo ánh sáng rực rỡ mang ở chung quanh không gian hỗn độn phía trên bay là tả thời gian dần trôi qua trôi hướng phương xa doanh nhất dọc theo cổ lộ một đường hướng về phía trước ánh sáng rực rỡ mang càng ngày càng nhiều biết hắn gặp được một cái không ngừng ra bên ngoài b ư ớ c lên màu sắc quang mang bình cái này bình toàn thân từ bùn nạn thành với lại không phải rất quy tắc phản phất là bị người tiện tay bóp ra tới nhưng là cứ như vậy một cái bình lại cho doanh nhất cảm giác hết sức nguy hiểm cái k i a ánh sáng rực rỡ mang những nơi đi qua không gian chung quanh đều xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu đây là một loại độc doanh nhất nị nó nói chẳng lẽ là truyền thụ nói chúng cựu thải thiên độc mẹ bình cựu thải thiên độc mẹ bình thật không đơn giản đó là cựu thiên tiên vực ở trong cực kỳ am hiểu dùng độc một vị cường giả lưu lại về sau lại cũng không có xuất hiện nữa không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được hắn thành danh pháp khí ầm ầm giống như cảm nhận được có sinh linh đến cái này cựu thải thiên độc mẹ bình đột nhiên run dậy bắt đầu sau đó từng đạo cựu thải quang mang từ đó đột nhiên phát ra hướng về doanh nhất tung bay đi qua doanh nhất mày thân hình có chút lui lại đồng thời trong tay đã có kiếm khí chém ra、Siêu. một đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra sen lẫn đế uy kiếm khí trong nháy mắt đem cái k i a đạo ánh sáng chín màu cả lại doanh nhất thân hình loại lên đi tới bình đằng sau không thèm quan tâm hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi thời gian dần trôi qua cách xa cái k i a q u ỷ dị bình doanh nhất tiếp tục hướng phía trước chỉ chốc lát tại ven đường đụng phải một thanh bị bẻ gãy trường đao dù cho còn cách rất xa doanh nhất cũng có thể cảm nhận được cái k i a đem trên trường đao lăng lệ khí tước cùng vô cùng phong duệ chi khí thanh này đứt gãy trường đao phẩm cấp chí ít cũng là cực phẩm tiên khí trình độ không thua gì doanh nhất thường xuyên sử dụng cái tia thanh láo tổ ban cho kiếm gãy lại nhìn đứt chỗ lại cảm giác cực kỳ chân、nhắn. p h ả n phất là bị người một đau hoặc là một kiếm cho chặt đ ứ t cái này khiến doanh nhất nhớ tới mình kiếm gãy theo lão tổ nói doanh nhất trong tay cái kia thanh kiếm gãy năm cực kỳ cổ lão đã trải qua rất nhiều nhân chủ người về phần nó là thế nào đoạn nghe nói là doanh ra một vị nào đó cường giả bằng kiếm này tiếp tiên đế một chiêu mà trước mắt cái này cây trường đau thì là để cho người ta một kích chặt đ ứ t doanh nhất có thể cảm nhận được bị chém đứt xa không chỉ là cây đau này chỉ sợ còn có cầm đau người đạo cùng mệnh trên con đường này đến cùng xảy ra chuyện gì mang theo loại này nghi hoặc doanh nhất không ngừng đi thẳng về phía trước dọc theo đường hắn thấy được càng ngày càng nhiều các loại tàn phá pháp bảo đứt gay vũ khí mỗi một cái đều đã từng có cường đại năng lực hiện tại toàn đều đều phế đi chẳng lẽ phía trước là một chỗ chiến trường sao doanh nhất nỉ non tiếp tục hướng phía trước không biết đi bao xa cũng không biết đi được bao lâu thẳng đến doanh nhất nghe được nơi xa như có như không thanh âm đi mau để ta chặn lại bọn hắn các người đi mau nhất định phải sống sót nhất định phải sống sót một đạo du đáng tại tinh không cổ lộ phía trên tàn hồn không ngừng tái diễn mấy câu nói đó chậm dãi đi tới doanh nhất trước mặt đối doanh nhất nói ra người đi mau ta sẽ ngăn trở bọn hắn người đi mau a còn có thể đi hướng nào doanh nhất cố ý hồi đáp còn có thể đi hướng nào còn có thể đi hướng nào không không đường có thể lui sao không đường có thể lui sao vị này tàn hồn đột nhiên gấp lên không ngừng tái diễn câu nói này giống như có rất nhiều chuyện hắn đã không nhớ nổi chương bốn trăm mười tám nhớ mang mang từng vị cựu thiên tiên vực mà chiến tàn hồn không ngừng tái diễn cái gì để tốt doanh nhất khẽ như mày có lẽ hắn thật thẳng đến một thứ gì doanh nhất nghĩ đến tâm thần khẽ động từ không gian pháp khí ở trong móc ra một cái bình ngọc trong bình có một giọt thần dị linh dịch tại nỗi lơ lửng đây là cỗ đế đạo vực danh o gia tổ địa ở trong đặc h ữ u thần hồn linh dịch đối với thần hồn chi lực bổ sung có tác dụng cực lớn ba miệng bình bị mở ra cái k i a một giọt linh dịch thuận doanh nhất tâm thần đi tới trước mắt tàn hồn trước mặt vô cùng kinh khủng lực lượng thần hồn trong nháy mắt bạo phát đi ra sau đó cái này đạo thần hồn ngay tại linh dịch bên trong tiến hành khôi phục á á, a lấy đạt tới thanh âm từ tàn hồn chi bên trên truyền đến đạo này lúc đầu đã nhanh muốn tiểu tam tàn hồn giờ phút này rốt cục có một chút xíu người dám vẻ bất quá hắn lại đau khóc gào thét phảng phất nhớ tới không thể tiếp nhận sự tỉnh tiền bối doanh nhất ở một bên nhẹ giọng nói ra ngươi là người phương nào thế mà có thể đến chỗ này vị này tàn hồn ổn định lại về sau tàn nhìn về phía doanh nhất mở miệng hỏi nơi này là tinh không cổ lộ nhìn phương hướng của ngươi là từ vạn cổ táng thổ mà đến mà ngươi cũng không phải táng sĩ ngươi đến cùng là ai tàn hồn mặc dù bất lực nhưng là đơn về mặt khí thế đến xem vẫn là rất dọa người doanh nhất hai mắt nhữ lại mở miệng nói ra văn bối chỉ là hiếu kỳ cái này tinh không cổ lộ dáng vẻ vì vậy mượn đường vạn cổ táng thổ tiến tới nhìn một cái thôi mượn đường vạn cổ tán g thổ tiến tới nhìn một cái ha ha thật sự là khẩu khí thật lớn vị này tàn hồn tại một dọn thần hồn linh dịch bổ dưỡng phía dưới rốt cục khôi phục một chút lực lượng thần hồn cũng khôi phục một chút xíu ký ức tự nhiên biết mình vị trí hoàn cảnh ha ha không có gì dùng một kiện đế binh đổi lấy cơ hội thôi một kiện đế binh trước mắt tàn hồn kinh ngạc nói hắn tự nhiên thẳng đến đế binh c h â n quý chỉ là không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt trực tiếp dùng đế binh đi đổi tiền bối từ đâu mà đến vì sao đến đây a nhìn thấy tàn hồn trần kinh doanh nhất hỏi tiếp từ lâu mà đến không nhớ rõ vì sao đến đây cũng không nhớ rõ tàn h ồ n có chút thống khổ muốn hồi ức nhưng là hắn cái gì cũng không nhớ nổi đến thật sự là mình tổn thương nhiều lắm thần hồn linh dịch cũng chỉ có thể miễn cưỡng gia tăng một cái thần hồn của hắn cường độ làm không được chữa trị thần hồn tác dụng tiền bối còn nhớ rõ cái gì doanh nhất kiên n h ấ n hỏi đại chiến một trận đại chiến đánh cho thiên bang địa liệt vũ trụ không ánh sáng tiền bối còn nhớ rõ mình là ai chăng xem ảnh một ta là ai ta là ai ta không nhớ rõ chỉ nhớ rõ thật giống như ta cũng tham chiến quá khốc liệt thật giống như ta các loại rất thật tốt huynh đệ đều chết t r ợ vị này tàn hồn nói x o n g không tự chủ được khóc lên cho dù hắn là một đạo tàn hồn căn bản không có bất kỳ nước mắt xuất hiện nhưng là vẫn thương tâm khóc t i ê n bối còn nhớ rõ là cùng ai chiến đấu sao tàn hồn lắc lắc đầu nói ta chỉ nhớ rõ ta muốn n h i ể m hộ một số người rút lui giữ lại một chút hy vọng lưu lại một chút truyền thừa doanh nhất ở trong lòng khẽ lắc đầu thần hồn tổn thương quá lợi hại hoặc là nói cái này căn bản không phải một đạo thần hồn mà là một đạo c h nhiệm rất khó nhớ tới sự t ì n h trước kia trừ phi có nghịch tiên bảo d ư ỡ n g tiểu tử ngươi còn chưa nói ngươi tới đây làm gì đâu dùng một kiện đế binh đổi lấy cơ hội tiến vào tinh không cổ lộ ngươi không phải người bình thường à. van bối s á c thực chỉ là hiếu kỳ trước đến xem về phần mục đích sao l i ê n là muốn tìm kiếm một chút truyền t h ừ a thăm dọn một số bí mật thôi ha ha ha ha có ý tứ đế binh chẳng lẽ không tâm h sao lại tới đây tìm truyền t h ừ a nơi này là một con đường chết từ lộ đoạn thời gian trước có táng thổ thiên kiêu từ nơi này xuất phát thẳng tới đế lộ cuối cùng đế lộ đế lộ lại mở ra không sai hiện tại đang tại tranh thiên mệnh thiên mệnh thiên mệnh ha ha ha ha ha ha ha tàn hồn nghe đột nhiên cười bắt đầu tiền bối vì sao bật cười ta cũng không biết chỉ là đột nhiên cảm giác có chút bất lực có chút thật đáng buồn bất lực thật đáng buồn doanh nhất ánh mắt ngưng tụ giống như bắt được cái gì nhưng là giống như lại cái gì đều chưa bắt được người thiếu niên có thể hay không mang ta rời đi tiền bối muốn đi nơi nào nếu là ngươi còn có thể ra ngoài liền mang ta đi cựu thiên tiên v ự c đi lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước cũng là vì cựu thiên tiên v ư ợ t sinh linh mà chiến nguyện ý cống hiến sức lực doanh nhất nói xong xuất ra một khối ngọc thạch thả trên tay sau đó đạo này tản hồn liền trực tiếp tiến vào ngọc thạch này bên trong dạng này doanh nhất liền có thể dùng lực lượng thần hồn của mình cùng ngọc thạch bên trong tản hồn tiến hành trao đổi thu hồi ngọc thạch doanh nhất tiếp tục hướng phía trước trước mắt tử khí càng ngày càng nhiều phản phất là t r ư thiên vạn giới gần nhất tiếp tử vong địa phương doanh nhất càng đi về phía trước tử khí liền càng dày đặc nặng cuối cùng đến một loại sắc hóa lòng trạng thái lấy về phần mình nhất định phải thời khắc vận chuyển pháp lực mới có thể đem những này t ử khí ngăn cách bên ngoài ngay tại doanh nhất nghĩ đến làm sao đối phó những này t ử khí thời điểm cái kia phong cách cổ xưa g ặ p gành mặt đường tại phía trước chậm rãi xuất hiện một cái châu ngã ba nhìn về phía trước một con đường thông hướng t ử khí càng thêm nồng đậm không biết chỗ một con đường khác thì thông hướng không có như vậy nồng đậm chỗ tiền bối đi hướng nào thân hồn của doanh nhất hỏi một câu ngọc thạch ở trong tàn hồn chỉ biết là vị tiền bối này tựa như là từ từ khí càng thêm nồng đậm tại trên con đường kia mà đến xem ra tử khí không nồng đậm đường có thể là thông hướng đế lộ con đường kia bên này con đường kia thì thông hướng không biết đoán chừng lại đi đế lộ cũng một thu hoạch gì liền qua bên kia a doanh nhất cắn răng một cái hướng phía tử khí càng thêm nồng đậm phương hướng mà đi chỉ là hắn đi vào con đường này trong nháy mắt bên cạnh cái kia một cái ngã ba cũng hoàn toàn biến mất còn chơi một bộ này doanh nhất nói xong đem thần hồn của mình chi lực vận chuyển tới mạnh nhất đồng thời trọng đồng cũng thời khắc hướng nhìn một phía tranh thủ có thể nhìn thấy một chút mánh k h e doanh nhất cũng không biết mình đang tìm cái gì chỉ là hắn nhưng từ đạp vào vạn cổ táng thổ trong nháy mắt liền từ nơi sâu xa cảm giác được mình hẳn là muốn tới một lần theo doanh nhất thân ảnh tiếp tục thâm nhập sâu trong đó tử khí càng lúc càng nồng n ặ n g thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất đều tại thẩm nghị trong lòng đến cùng là chuyện gì xảy ra tử khí như thế nồng đậm giống như toàn bộ vạn cổ táng thổ tử khí đều là từ nơi này tới không gian chung quanh một mảnh làm đ ạ o thời gian dần trôi qua có âm phong kêu khóc thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc đều tại ẩn ẩn l ư bước phảng phất phía trước có không thể tưởng tượng nội đại khủng bố bản thân từ ngược lại muốn xem xem phía trước có đồ vật gì? doanh nhất cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa về sau không chỉ có không có thả chậm bước chân ngược lại nhanh chóng hướng về phía trước m à đi thời gian dần trôi qua trước mắt tầm mắt khoáng đạt bắt đầu một cái quỷ dị cảnh tượng xuất hiện tại doanh nhất trước mặt con đường trung ương n g ư n g lại một cái quan tài đen như mực lẳng lặng bày ra tại một cái trên bệ đá bệ đá không cao không lớn cùng một cái giường lớn quan tài phía trên còn ẩn ẩn có một ít đồ án thấy không rõ lắm doanh nhất nhìn thấy quan tài một nháy mắt hệ thống đánh dấu ban thưởng liền đã vào chương mục đánh dấu thành công vô lịch giá trị đã cấp cho chương bốn trăm vô tận thi thể doanh nhất có chút im lặng đậu đen r a u muốn hệ thống ác thú vị nhất định phải sắp đến nhìn thấy quan tài mới tính đánh dấu thành công tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng đại c á t đại lợi vô ý q u ấ y dày về sau doanh nhất mới chậm dãi hướng về phía trước mà đi mặc dù vừa mới thấy được quan tài nhưng là kỳ thật cách doanh nhất vị trí rất xa doanh nhất muốn chậm dãi quá khứ nhìn một cái đến cùng là ai như thế có bài diện chết về sau quan tài bị để ở chỗ này đang đánh lên mười hai phần cẩn thận về sau doanh nhất chậm dãi hướng về phía trước càng tiếp cận quan tài thử khí liền càng dày đặt nặng thẳng đến doanh nhất đang đến gần một chút hắn đã không có cách nào nhìn về phía đi toàn bộ quan tài phảng phất là một cái cự đại nguồn sáng để doanh nhất con mắt cực độ nhói nhói doanh nhất nhắm mắt lại nếm thử dùng thần hồn của mình đi dò xét lại bị đại khủng bố liên tiếp lui về phía sau trên mặt một mặt trắng bệnh phảng phất thấy được cái không nên nhìn đồ vật kỳ thật doanh nhất cái gì cũng không thấy được chỉ là vừa muốn nếm thử thời điểm liền đã bị quan tài phản hồi đáng giận rốt cuộc là thứ gì ngay cả nhìn một chút đều không được doanh nhất mặc dù ngoài miệng nói xong nhưng là chính hắn trong lòng minh bạch cái này là hắn thực lực của mình quá yếu doanh nhất lại lần nữa nếm thử m u ố n cưỡng ép nhìn lại qua nhưng là toàn bộ quan tài phản g phất phát ra quan g mang trói mắt bất luận doanh nhất như thế nào thi triển mình t r o n g đồng đều nhìn không rõ ràng thậm chí đến cuối cùng hai mắt không ngừng chảy máu chỉ có thể ngừng lại t à n ra vô tận từ khí lại tại trong quan tài còn có vô cùng cường đại khí tức ngăn cách người khác dò xét trong này đến cùng có cái gì doanh nhất một bên khôi phục hai mắt một bên suy nghĩ hắn đã nghĩ đến một loại đồ vật nhưng là cũng không có nói rõ xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ rất khó dung chuyển cái này cô quan tài cũng không cách nào biết được trong này có cái gì thôi thôi ngày sau có cơ hội lại tới a doanh nhất lắc đầu muốn vòng qua quan tài tiếp tục hướng phía trước đột nhiên không gian pháp khí bên trong một khối ngọc trong đá thoát ra một đạo tàn hồn nhìn chằm chằm đen kịt quan tài xem ra tới vì cái gì vì cái gì ta sẽ cảm thấy vô cùng bị thương trong này là ai không biết tàn h ồ n muốn muốn tới gần quan tài lại làm không được chỉ có thể ở một bên bị thương nhìn xem tiền bối vẫn là cái gì đều không nhớ tới tới sao tàn h ồ n lắc đầu không nói gì hướng quan tài bên kia nhìn thoáng qua về sau quay người về tới ngọc thạch ở trong doanh nhất cũng không còn sầu riêng tiếp tục hướng phía trước mà đi vừa đi một bên nhìn hệ thống thương thành ở trong có cái gì vật mình cần dù sao vừa mới cầm tới hai mươi triệu vô địch giá trị tăng thêm mình trước kia tích lũy hiện tại đã vượt qua ba mươi lăm triệu rời đi thần bí quan tài càng ngày càng xa doanh nhất có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh tử khí nồng độ đang giảm xuống chẳng lẽ vạn cổ tán g thổ ở trong tử khí thật từ cố quan tài kia bên trong chuyển đến khó mà nói khó mà nói trở về được hỏi một chút cha ta đệ xuống trong lòng các loại ý nghĩ doanh nhất tiếp tục đi đến phía trước trước mắt cổ lộ không gian phảng phất so trước kia càng rộng rãi hơn thời gian dần trôi qua cũng có thể thấy rõ ràng một chút xa xa cảnh tượng toàn lực vận chuyển trọng đồng doanh nhất hướng về phía trước nhìn lại đó là một đầu dạng gì con đường a đầy trên đường tất cả đều là chân cụt tay đức các loại tổn hại pháp khí càng là trồng đầy đất phảng phất những người này sinh linh kinh lịch một trận kinh khủng đại chiến doanh nhất tùy ý nhìn về phía bên người một chỗ hải cốt đây là một bộ chỉ có một nửa thi thể bị người lấy vô thượng pháp lực trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn đoạn chỗ vơ vước nhưng lại có bị dấu vết hư hại cỗ thi thể này những bộ vị khác vẫn như cũ trong suốt sáng long lanh hiện ra n h ạ t màu vàng kim n h ạ t xương cốt còn phát ra ánh sáng n h ạ t dù cho đi qua vô số kỷ nguyên cũng chưa từng có bất kỳ mục nát chi ý xuất hiện tốt nhân vật lợi hại cứ như vậy bị một chiêu dây mất xem ảnh một doanh nhất khiếp sợ mở miệng trên đất cỗ thi thể này trước người chắc hẳn chí ít cũng là tiên vương cảnh giới chẳng lẽ doanh nhất đột nhiên ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trên đường không có cuối cùng ven đường toàn đều là như vậy thi thể lại tra xét mấy bộ thi thể về sau doanh nhất cơ hồ được đi ra kết luận đầu này bình luận bên trên thi thể thế mà tất cả đều là chân tiên phía trên cảnh giới cờ giả Cái này sao có thể? Như thế số lượng tiên đạo cường lạc. tiên giả đối này Như lượng là Đây tuyệt đối là diệt thế nạn. Vì sao số đạo thể? thế vỡ doanh nhất lại đem ngọc thạch ở trong cái kia đạo tàn hồn hô lên kết quả tàn hồn nhìn thấy những cảnh tượng này lại có một ít bi thương cảm xúc xuất hiện lại không nhớ nổi bất cứ chuyện gì doanh nhất tiếp tục đi đến phía trước đi thẳng đi thẳng không biết đi được bao lâu dọc theo đường thi thể càng ngày càng nhiều thậm chí bắt đầu xuất hiện nhân tiên cảnh giới cứng giả cùng một chút bảo tồn tương đối tốt tiên đạo cảnh giới phía dưới nhân vật đại lượng thi thể trên đường c h n g chất cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là doanh nhất cảm thụ được còn có càng nhiều tu vi không mạnh thi thể tại vô tận tuế nguyệt ở trong đã sớm hoàn toàn biến mất cả phiến thiên địa đều tản ra bi thống cảm xúc phản phất tại tưởng niệm những n à y chết đi sinh linh doanh nhất cùng nhau đi tới thấy được quá nhiều thi thể có người tử vong thời điểm còn duy trì xông về trước phong dáng vẻ sau đó một mực bảo tồn đến bây giờ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đạp trên vô tận thi thể doanh nhất tiếp tục hướng phía trước phản phất không biết thời gian cùng khoảng cách đi thẳng về phía trước ngay tại doanh nhất tại tinh không cổ lộ ở trong mê hoặc không thôi thời điểm cựu thiên tiên vực bên trong thiên mệnh chi tranh cũng chính thức bắt đầu thu hoạch được thiên mệnh đến thánh cảnh giới một cái toàn bộ sinh linh toàn đều có thể bằng vào thiên mệnh cảm nhận được cái khác có được thiên mệnh sinh linh ở nơi nào nhất bắt đầu trước liền là các thế lực lớn bên trong người trong nhà vật lẫn nhau tranh đấu mọi người đều đang l i ề u mạng tăng thực lực lên bởi vì chỉ cần mình có được thiên mệnh sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới cửa doanh ra một chỗ tu hành động thiên bên trong năm vị bóng người lẳng mà đứng chính là doanh nhất năm vị tùy tùng công tử mặc dù không tại nhưng là đã sớm lưu lại lời nói một khi thiên mệnh tranh đoạt bắt đầu chúng ta không người muốn dẫn đầu phân ra thắng bại sau đó lại ứng đối doanh gia nội bộ các loại khiêu chiến doanh vân trước tiên mở miệng bốn người khác cũng đều khẽ gật đầu biểu thị đồng ý có thể tại đến thánh cảnh giới phía dưới liền đạt được thiên mệnh nhân số kỳ thật rất ít cho nên hiện tại cạnh tranh cũng không kịch liệt nhưng là một khi tu vi phạm vi nâng lên mọi người đều chỉ có thấy được ngày đó ước vạn thiên mệnh tản mát cựu thiên rầm rộ năm người lẫn nhau đem hết toàn lực luận bàn về sau chỉ còn, lại hai người còn, còn đứng ở trên sân liền là tà vô thần cùng doanh phá quân tà vô thần thân phụ hoàn chỉnh không thiếu sót hắc ám thánh thể tu vi cuối cùng chậm rãi đổi kịp những người khác thậm chí chiến lược vượt qua những người khác chỉ có doanh phá quân có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận ngay tại song phương ngươi tới ta đi đem hết toàn lực đánh nhau thời điểm doanh gia tổ địa ở trong đột nhiên nổ bể ra một đạo thần nguyên hắc ám thánh thể khí t ứ c tài liệu tốt ta mướn chương bốn trăm hai mươi tinh không cổ lộ phía trên đại thành một vị áo đen thân ảnh từ toàn thân trên dưới quan hoa lưu truyền một cỗ nồng đậm vô cùng hắc ám khí tức từ bên trong thân thể của hắn phát ra để chung quanh thiên địa đều trong nháy mắt tràn ngập hắc cám lực lượng đây là hắc cám chi lực là hắn thất t ỉ n h doanh gia tổ đ ị a ở trong một vị tộc lao cảm nhận được c ố khí tức này trong nháy mắt đi vào vị thiếu niên này bên người sau đó mở miệng nói ra gặp qua đế tử một cỗ cực đoan hắc cám lực lượng đem ta tỉnh lại trong tộc nhưng có người có chữa phụ hoàn chỉnh hắc cám thánh thể hắc cám thánh thể ngược lại là có một vị đế tử có gì phân phó là người phương nào là tộc ta phía dưới tổ thần giáo thiên tiêu hiện tại là thần tử tùy tùng tổ thân giáo thiếu niên mặc áo đen nghi nghĩ không có ấn tượng gì sau đó lạnh nhạt mở miệng nói ra để hắn đem hắc cám thánh thể bản nguyên hiến cho ta bản đế t ử tự sẽ có bồi thường cái này tộc lao nghe xong mặt lộ vẻ khó xử thế nào có vấn đề thiếu niên mặc áo đen nhìn thấy tộc lao dáng vẻ lông mày nhữ lại mở miệng nói ra cái này hắc cám bản nguyên một lấy người liền phế đi hắn là thần tử người dạng này không tốt lắm đâu đời này thần tử không sai hừ đời này thần tử lại như thế nào bản đế tử nói lời ngươi đi chuyển cho cái kia hắc á m thánh thể trong vòng ba ngày nếu là không đem h ắ cám bản nguyên đưa tới hắn cùng thế lực sau lưng hắn đem dẫn đầu bị thanh toán là đế tử vị này tộc lão quay người lui ra thiếu niên mặc áo đen cũng quay người rời đi hắn muốn đi tìm tìm phụ thân hắn đ ộ u p h ụ trước tu hành một đoạn thời gian hắn đã cảm ứng được thiên mệnh thế này hắn đem quét ngang hết thảy vô tận giữa hư không hai vị doanh gia lão tổ nhìn phía dưới một màn này mỉm cười thân thể mặc dù bình thường không lộ ra trước mắt người đời nhưng là đối đãi người một nhà thế nhưng là rất tốt ta cái này doanh vĩnh giả muốn theo hắc á m thánh thể bản nguyên chị sợ không dễ dàng như vậy hư tiên đế dòng roi không tầm thường a ỉ vào bậc cha chú vinh con thôi Được xem ảnh một ta vô thần trực tiếp ngồi xếp bằng nhanh chóng khôi phục thương thế doanh nhất năm vị tùy tùng lẫn nhau khiêu chiến cũng toàn bộ kết thúc cuối cùng tả vô thần bằng vào thánh nhân vương sơ kỳ cảnh giới thế mà lực gáp bốn người khác thu hoạch được hạng nhất Cùng lúc đó trên người hắn cũng nhớ lại đến năm người thiên mệnh năm người trải qua một trận kịch chiến đều đang khôi phục thực lực thời điểm ngoại giới truyền đến người hầu tiếng bước chân nói là có vị tộc lão cầu kiến năm người năm người đưa mắt nhìn nhau doanh gia tộc lão tới tìm hắn nhóm làm gì đi xem một chút có lẽ có chuyện gì đâu doanh phá quân mở miệng nói ra mấy người nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài huyền cơ tử tiện tay bói một quẻ k h ẽ c h o mày mấy người tới phòng trước gặp được doanh gia vị kia tộc lão gặp qua tộc lão ha ha gặp qua chư vị tộc lão lần này đến đây có chuyện gì doanh vân mấy người cũng không bộ trực tiếp hỏi là như vậy tổ điện ở trong khôi phục một vị ta doanh gia tổ tiên tiên đế dòng dõi con trai của hát cám tiên đế cảm nhận được t à vô thần hát cám thánh thể muốn chiếm làm của riêng để lão hủ đến đây truyền lời trong vòng ba ngày đem hát cám thánh thể bản nguyên giao cho hắn làm cản tiên đế dòng dõi không tầm thường a còn thánh thể bản nguyên đây không phải là muốn mạng sao chư vị vị tiêu tiên đế dòng dõi tên là doanh vĩnh dạng nói là đáp ứng bồi thường lão hủ chỉ là tiện thể nhắn thần tử không tại chư vị vẫn là sớm dự định mới là cáo tử tộc lao hiển nhiên không muốn trộn rộn những chuyện này trực tiếp cáo tử hừ đơn giản khi người q u á đáng công tử không tại chúng ta làm sao bây giờ đã sớm nghe nói thế lực khác có tiên đế dòng dõi khôi phục không nghĩ tới gia tộc bọn ta cũng có với lại là tình huống như vậy sợ cái gì không cho còn có thể cứng rắn đoạt không thành không tiên đế dòng dõi sẽ không như thế đơn giản chỉ sợ có chút phiền phức huyền cơ tử ở một bên nói ra hừ muốn ta thánh thể bản nguyên trừ phi ta chết ta vô thần cũng mở miệng nói ra hắn nói là ba ngày sau đó chúng ta đi tìm tìm người khác hỗ trợ Là, đúng vậy thiếu chủ chúng ta chờ đợi ở đây ước văn năm chỉ vì chờ đợi thiếu chủ thất tình phụ thân ta còn biết trở về sau chủ nhân trước khi rời đi từng nói thế giới này cuối cùng sẽ thuộc về hát cám ha ha ha hát cám tiên đế quả nhiên danh bất hư truyền doanh v ĩ n h dạ vui vẻ nói ra thiếu chủ lúc này thức tỉnh nhưng là muốn tranh đ o ạ t thế này thiên mệnh đã tỉnh tự nhiên muốn tranh một chuyến bất quá tại tranh thiên mệnh trước đó ta muốn chức cầm tới hát cám thánh thể bản nguyên hát cám thánh thể bản nguyên không sai doanh gia cấp dưới thế lực có vị thiên kiêu thân phụ hát cám thánh thể doanh v ĩ n h dạ đem chuyện nào nói là thân tử tùy tùng ân mấy vị lão giả đều nhứ mày bọn hắn tự nhiên biết doanh nhất thực lực hiện tại doanh vĩnh giả muốn hắn người chỉ sợ sẽ không bị đồng ý Thiếu chủ, doanh gia đời này thần tử doanh nhất, là gia chủ chi tử thiên tư tuyệt thế, nhất tại thâm táng thổ, nhất. Thì tính tiên Thiếu thể tử tự mình đi cầm cám thánh thể thế tự thân có chút th chủ, doanh doanh chủ chi mạnh hào, hiện nhập hắn không phù hợp. Haha, mạnh hắn chủ không Haha, mình hắc nhìn Doanh vĩnh khí gia đời gia mới người lại người người đi ai giả nói đế đế đế đế xuống quá qua sau nguyên, cầm cổ xúc cầm cản. của có dám sao, sao? song vừa ba này xứng vạn động động ngày bản bản ngăn gặp gám là à? lộ lộ xem không hổ là tiên đế dòng dõi loại thiên phú này quá cường đại tinh không cổ lộ bên trong doanh nhất đạp trên thi thể một đường tiến lên chỉ bất quá trên đường thi thể càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thậm chí nhiều đến một địa phương đặt chân doanh nhất cứ như vậy cô độc đi lên phía trước không biết đi được bao lâu cũng không biết đi bao xa biết mỗi trong nháy mắt hắn nghe được một thanh âm b à n h b à n h b à n h đây là chiến tiếng trống doanh nhất đột nhiên n g n g đầu phía trước xuất hiện một cái vô cùng cao lớn thành lớn thành trì cao tới khó có thể tưởng tượng đây là doanh nhất thấy qua cao lớn nhất từng thành s o cổ đế đạo vực ở trong doanh gia chủ thành còn cao lớn hơn so huyền thiên tiên vực bên ngoài thiên đế thành còn hùng vĩ hơn chỉ bất quá thành trì rách nát không chịu nổi dấu vết tháng năm quá mức nghiêm trọng mà đinh thai nhức g ó c tiếng chống trận âm liền từ trong thành truyền đến cho dù là hắn trọng đồng cũng thấy không rõ thành này tưởng đến tột cùng cao bao nhiêu nhưng là tường thành cái này bên trên nhuốm máu chữa lại cực kỳ bắt mắt thiên đế thành thiên đế thành nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái k i a cổ láo thiên đế thành doanh nhất nhị non trên tường thành đột nhiên phóng xuất ra một đạo quan g mang sau đó cấp tốc k huyết tán đến toàn bộ trên tường thành đây là một đạo vô cùng cường đại trận pháp trận pháp quan g mang bao phủ doanh nhất phảng phất đưa nó quét nhìn một lần ẩm ẩm trên tường thành cửa lớn màu đỏ chậm rãi mở ra từ đó đi ra một đám quần áo rách dưới láo giả ngươi đã đến rốt cuộc đã đến l ã o giả dẫn đầu nhìn xem doanh nhất chậm rãi mở miệng nói ra các ngươi là chúng ta vô danh thủ thành l ã o binh thôi thủ thành vào đi chúng ta đã muốn thủ thành cũng đang chờ ngươi chờ ta doanh nhất có chút không tin nhưng là vẫn theo lấy thân ảnh của bọn hắn tiến vào thành to lớn thành t r ì sớm đã không có bóng người chỉ có ở phía trước dẫn đường mấy vị l ã o giả toàn thân cao thấp rách nước còn có hai người một cái thiếu cánh tay một cái thiếu chân để có một chút chăm chú nhìn thêm ha ha chúng ta thủ vệ thành này ước văn năm sớm đã không quan tâm cái này vật ngoài thân hai vị lao giả tựa hồ cảm ứng được doanh nhất ánh mắt lập tức mở miệng nói ra các vị tiền bối ở đây thủ vệ ư ớ c và năm đúng vậy a có cái gì địch nhân sao doanh nhất nghi ngờ hỏi trước k i a có về sau còn sẽ có doanh nhất theo mấy vị lao giả không ngừng tiến lên rốt cục đi tới trong thành một chỗ cao lớn cung điện bên trong cung điện mặc dù cao lớn lại tàn phá vô cùng lộ ra nhưng đã vô số năm không có người tu sửa qua tại chư vị lao binh chỉ dẫn phía dưới doanh nhất đi tới bên trong đại điện trong điện trưng bày cực kỳ đơn giản cũng chỉ là một chút bồ đoàn chư vị lao binh theo thứ tự mà ngồi doanh nhất cũng đi theo ngồi ở một bên người trẻ tuổi người tên là gì từ chỗ nào mà đến một vị lao binh nhìn về phía doanh nhất mở miệng hỏi xem ảnh một văn bối doanh nhất đến từ huyền thiên tiên vực huyền thiên tiên vực doanh gia có lao binh kinh ngạc nói doanh nhất khẽ gật đầu ha ha ha ha doanh gia người nhà họ doanh ngươi vì sao có thể bước vào tình không cổ lộ từ táng thổ phương hướng mà đến có một vị lao binh mở miệng hỏi cái này nói rất dài dòng ta doanh gia có một vị chứng đạo tiên vương nhân vật doanh nhất đem lai lịch của hắn nói một lần những lao binh này đều cười thì ra là thế ngươi có thể đến chỗ này nhìn như trùng hợp kỳ thực đã sớm đã chú định cầm đầu một vị lao binh gật đầu nói vì sao nói như vậy ngươi cũng đã biết nơi đây ra sao chỗ không phải thiên đế thành sao ha ha đúng vậy à, thiên đế thành đã từng chư thiên vạn giới cường đại nhất địa phương một đường đến đây nhìn thấy thi thể à. những cái kia tất cả đều là chúng ta trước kia chiến hưu vì che đậy bảo vệ bọn họ toàn đều b à o mình tiền bối đến cùng là chuyện gì xảy ra ước vạn năm trước kình thiên tiên đế còn tại thời điểm phát sinh một trận đáng sợ chiến tranh địch nhân từ vực ngoại mà đến đánh thiên băng địa liệt từ đó trở đi cái này thiên đế thành cũng triệt để hoang vu dị vực sinh linh sao doanh nhất sắc mặt nghiêm túc mà hỏi kình thiên tiên đế là đã biết cựu thiên tiên vực ở trong vị cuối cùng tiên h đế kình thiên tiên đế biến mất về sau cho tới bây giờ ước vạn năm qua đi cựu thiên tiên vực còn không có mới tiên h đế sinh ra không phải kình thiên tiên đế đâu các vị tiên h đế hướng đi chỉ sợ ẩn giấu đi đại bí mật các vị lão binh lắc đầu chúng ta cũng không biết mặc dù chúng ta đã từng đi theo kình thiên tiên đế giết địch nhưng là nơi nào sẽ biết đạo tiên đế hướng đi ta trên đường đã từng gặp một sợi tàn hồn nhưng là hắn rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ doanh nhất nói xong đem ngọc trong đá cái kia sợi tàn hồn mời đi ra nơi này là rất quen thuộc tàn hồn vòng nhìn một phía từ đầu đến cuối không có nhớ tới cái gì ngược lại là có một ít lao binh nhìn thấy cái này sợi tàn hồn kích động nói ra không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hắn hắn là đây là thanh du tiên vương nghe nói vì che đậy bảo vệ bọn họ vẫn lạc ở phía sau ai hiểm hộ ai doanh nhất hỏi hiểm hộ một chút bị thương người mang đến tán g thổ nhìn xem có thể hay không có cơ hội phục sinh bọn hắn đã như vậy tiền bối tại sao lại nói ta rốt cuộc đã đến vị t i ê u tay cụt lão binh nhìn một chút doanh nhất mở miệng nói ra ha ha chúng ta ở đây đóng giữ ước vạn năm một là vì phòng ngừa địch nhân lại đến h a y chính là vì chờ ngươi chờ ta không sai kình thiên tiên đế trước khi đi đã từng để lại một câu nói nếu là có người từ vạn cổ tán g thổ nghịch hành mà đến liền là chúng ta mới đi theo người đi theo ta doanh nhất có chút khó tin không sai k ì n h thiên tiên đế tựa hồ dự liệu được một cái cự đại kiếp nạn sẽ ở về sau tiền đến để cho chúng ta đi theo ngươi mới có từng k i a đường sống đi theo ta mới có từng k i a đường sống doanh nhất trong lòng n h ấ t lên thao thiên cự lãng mặc dù hắn đã sớm biết sẽ có vô cùng kinh khủng đại thanh tẩy đến nhưng là không nghĩ tới đi theo mình sẽ có đường sống các ngươi có thể rời đi sao người tại thành tại người tại thành tại các vị lao binh nao nhao đứng dậy nói ra làm cho lòng người sinh kính sợ lời nói doanh nhất tại đứng thẳng bắt đầu trang nghiêm nhìn về phía trước doanh gia tổ đ i ệ bên trong một tòa động thiên bên trong giờ phút này đã tụ tập không ít doanh gia thiên kiêu ở đây chính là doanh nhất độc phủ doanh nhất năm vị tùy tùng tại doanh gia ở trong thế nhưng là nhân duyên c ự cao c doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái thứ hai thánh tử doanh nguyên sương thứ ba thánh tử doanh thương khùng chư vị cổ đại quái thai doanh tiểu tiên doanh bắc văn doanh duệ đám người toàn đều xuất hiện đạo hưu yên tâm tiên đế dòng dõi cũng không thể muốn làm gì thì làm không sai nơi này là doanh gia không là tiên đế dòng dõi độc đoán hh nếu là thật sự có tiên đế lần lượt có lẽ có thể một lời chằm chằm người s i n tử nhưng là hắn doanh vĩnh giả còn chưa đủ tư cách doanh tiếu thiên i đ u môi nói ra từ đế lộ trở về về sau mấy vị này doanh gia cổ đại quái thai đơn giản tiến bộ thần tốc bọn hắn đều kích động muốn cùng trong truyền thuyết tiên đế dòng dõi phân cao thấp đâu trước kia chỉ là nghe nói nào đó nào đó thế lực có tiên đế dòng dõi khôi phục tranh đoạt thiên mệnh hiện tại rốt cục bị bọn hắn trở đến cơ hội doanh nhất mấy vị tùy tùng cũng đều nhao nhao gật đầu bọn hắn mặc dù bởi vì nói nhẹ nhưng là cũng may doanh nhất địa vị quá cao cho nên căn bản vốn không sợ cái gì dù cho có biến cố gì bọn hắn cũng không tin doanh gia cao tầng sẽ ngồi nhìn mặc kệ mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc động thiên bên ngoài chuyển đến một cỗ chấn động ta vô thần nhà ta đế tử cho mời một thanh âm tiếp lấy chấn động vang lên ta vô thần đám người nghe được thanh âm về sau trực tiếp bay ra ngoài chương bốn trăm hai mươi hai thiên vương hiện thân thần tử đỗ ố nộ ta vô thần đám người nghe được thanh âm đi vào động thiên bên ngoài thấy được hai cái thân mang cực kỳ cổ lao phục sức lao giả h ắ cám thánh thể không có nhận đến nhà ta đế tử mệnh lệnh sao trong đó vị thứ nhất lao giả cảm thụ một phen về sau đối t a vô thần nói ra nhà người đế tử là ai a để cho ta đi ta liền đi ta chỉ nghe công tử nhà ta một người làm càn đế tử không thể đủ một vị khác lão giả nghe trực tiếp tiến lên một bước một cố vô cùng to lớn sóng pháp lực lan ra rõ ràng là một vị chân tiên cường giả kinh khủng pháp lực hành đại tới để t à vô thần biến sắc liên tiếp lui về phía sau dù cho t à vô thần trong khoảng thời gian này tiến bộ to lớn nhưng là cũng không tới có thể cùng chân tiên chống lại tình trạng ta đến giúp ngươi doanh phá quân nói xong đi vào t à vô thần sau lưng thánh nhân vương cảnh giới phát ra trợ giúp tạ vô thần đối kháng cố khí thế này doanh phá quân về sau doanh vân huyền cơ tử dù làm đám người nhao nhao xuất thủ thuần một sắc thánh nhân vương cảnh giới nhưng là dù cho năm người liên thủ tại chân tiên trước mặt vẫn như c ũ lộ ra lung lay sắp đổ ha ha sâu kiến mặt hàng cũng dám phản kháng vị này chân tiên hừ lạnh một tiếng kinh khủng pháp lực vận chuyển lại một lần nữa hướng về phía trước cái kia hoành đẻ tới đủ doanh thái chậm rãi đứng dậy đi vào tả vô thần trước người nói ra t i ê n bối ta doanh gia còn chưa từng có hy sinh chính mình người tắc thành cho hắn người quy củ doanh thái nhìn c h ầ m c h ầ m áp lực cực lớn mở miệng nói ra thứ nhất thánh tử ngươi cũng muốn nhúng tay việc này hai vị lao giả lúc đầu một vị những này doanh gia thiên kiêu là đến xem náo nhiệt không nghĩ tới doanh thái sẽ nhúng tay chuyện này ai đừng nói như vậy à, ta ngược lại thật ra coi trọng bọn hắn đế t ử thiên phú huyết mạch không biết hắn có thể hay không bỏ những thư yêu thích đợi ta thành đế nhất định có hậu báo doanh tiếu thiên cười đi ra đối doanh thái nói ra nếu là thật sự luận bối phận nơi này có chút cổ đại quái thai thậm chí so hắc cám tiên đế còn cổ lao hơn nhiều lắm bọn hắn ngủ say thời gian quá lâu làm càn ngươi là người phương nào một vị lao giảnh hư một tiếng muốn cái doanh tiếu thiên một bài học trực tiếp chỗ sâu tay cầm trước hướng nhấn một cái kinh khủng pháp lực hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng thẳng đến doanh tiếu thiên mà đi doanh tiếu thiên b i ế n sắc chân tiên một chiêu cũng không phải hắn có thể cản chỉ là còn không đợi hắn có phản ứng bầu trời ở giữa liền đã vang lên một thanh âm định thanh âm xuất hiện trong nháy mắt xuất thủ lão giả cùng pháp lực tay cầm toàn bộ bị thiên địa quy tắc định ngay tại chỗ cũng không còn cách nào có từng k i a di động là vị nào? vị nào tiên vương tới xem ảnh một đám người đều kinh ngạc mở miệng có thể một tiếng uống đoạn chân tiên một kích không phải tiên vương không thể làm đến Đám đột pháp mặt một người nghi hoặc ở giữa, hai vị chân tiên cường giả trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, kinh khủng vĩ nạn sóng giữa, giả trước hai hoặc ở vị vĩ xuất linh ự c chân để t ê cường cảm giả t ấ y hoặc sợ.、Linh、lung i n h l tiên vương gặp qua linh lung tiên vương gặp qua linh lung tiên vương ngoại trừ một vị bị giam cầm không thể động đậy chân tiên bên ngoài người còn lại nhao nhao hành lễ linh lung tiên vương sắc mặt hờ hững nhìn thoáng qua tả vô thần về sau mới chậm rãi mở miệng nói ta doanh gia còn không có loại này tập tục nếu là đế tử thật sự có ý hát cám thánh thể bản nguyên đợi thần tử hồi tộc có thể tìm h á n h t n c h ớ c ó lại tới quấy dày linh lung tiên vương kim khẩu vừa mở Chuyện này liền đã triệt để xác định được. Tôn tiên vương chỉ. Một vị khác còn có thể nhúc nhích c định pháp thể h này triệt liền Tôn Tiên Vương đã để Một vị ân trở i ê n t a gian ra. n nói Ơn, h thủ thời túi t đầu r về đi linh lung tiên vương vừa mới nói xong một vị khác bị giam cầm chân tiên liền khôi phục tự do sau đó tranh thủ thời gian hướng linh lung tiên vương thi lễ một cái về sau chậm rãi rời đi linh lung tiên vương theo doanh gia tộc uy lấy lớn hiếp nhỏ đối tiểu bối xuất thủ gia tộc chẳng lẽ mặc kệ sao doanh thiếu tiên nhìn chằm chằm áp lực cực lớn hướng tiên vương hỏi gia tộc như là bất kể bản tọa như thế nào lại đi ra linh lung tiên vương không nói thêm gì liền trực tiếp rời khỏi nơi đây lưu lại đông đảo doanh gia thiên kiều hai mặt nhìn nhau thôi đợi thần tử trở về nghĩ đến sẽ không từ bỏ ý đồ ha ha doanh nhất tộc đệ tính tình ta thế nhưng là rõ ràng động hắn người không có kết cục tốt doanh nguyên sương đứng tại doanh vân bên cạnh bên cạnh vừa cười vừa nói doanh gia tổ điệu bên trong một chỗ động thiên bên trong một thân hắc bảo doanh v ĩ n h giả nghe thân t r ư ớ c hai vị lão giả lời nói sắc mặt có chút không dễ nhìn doanh gia cao tầng cái này là muốn doanh nhất cùng bản đế tử lẫn nhau tranh đầu à nói một câu doanh nhất tình huống hai vị lao giả liền đem doanh nhất xuất thế đến nay một ít chuyện nói cho doanh vĩnh dạ nghe ha ha ngay bắt đầu rất cường đại thậm chí có vô địch chi thế đáng tiếc gặp bản đế tử phản chính thời gian có rất nhiều bản đế tử chờ hắn trở về ở trước mặt của hắn tự tay gỡ xuống hắc cám thánh thể bản nguyên doanh vĩnh dạ nói xong quay người tiến vào một đạo hắc cám c h i môn bên trong đến ở trong đó có cái gì liền không được biết rồi chỉ biết là là hắc cám tiên đế vật lưu lại còn đại tàn phá cổ thiên đế thành ở trong doanh nhất tự nhiên không biết doanh gia phát sinh những chuyện này thời khắc này doanh nhất theo một đám lao binh đi tới năm đó chống cự địch nhân trên tường thành tường thành độ cao không thể nhìn ra đứng ở trên tường thành hướng về nơi xa nhìn lại chỉ cảm thấy thiên địa vĩ n ạ n tự thân nhỏ bé dưới tường thành còn có vô tận bảo quang cùng thi thể nháy mắt sau đó doanh nhất lòng có cảm giác trực tiếp ở trên tường thành ngồi xếp bằng xuống quanh thân pháp lực sôi trào t r u n g quanh càng bắt đầu có đạo thì quanh quẩn tiểu từ này thật cường đại thiên phú thế mà muốn ở chỗ này đốn nộ g đúng vậy à nộ g hiểu cơ hội thế nhưng là vô cùng khó được nhìn một chút hắn lần này đốn nộ phải bao lâu thời gian càng lâu nói rõ lần này hắn thu hoạch cũng lại càng lớn doanh nhất cứ như vậy ngồi tại trên đầu thành quanh thân khí tức không ngừng chập trùng kinh khủng tiên khí bắt đầu từng đạo xuất hiện tại hắn bên người chơi ạ t r u n g quanh mấy vị lao binh thấy cảnh này thật sợ ngây người đây là tiên khí làm sao nhiều như vậy một hai ba ba mười mười một đạo cái này sao có thể còn có mười một đạo bán tiên khí doanh nhất đốn ngộ trạng thái phía dưới cũng triệt để bại lộ hắn tiên khí tốt ở chung quanh chỉ có mấy vị này lao binh lại cũng không có người nào khác nếu không thật phải kinh sợ toàn bộ cựu thiên tiết vực từ xưa đến nay cho dù là cường đại nhất thiên kiêu cũng không thể đánh vỡ chín đạo tiên khí cực hạn nhưng là bây giờ lại xuất hiện một vị tu gia vượt qua mười đạo tiên khí thiên kiêu trách không được kình thiên tiên đế để cho chúng ta chờ đợi ở đây chẳng lẽ kình thiên tiên đế đã sớm dự liệu được đây hết tại sao đứa nhỏ này đến từ doanh gia tương lai chỉ sợ bất khả h à lượng bất quá hắn tới chỗ này ngược lại là có chút không nên a đúng vậy a cái này tinh không cổ lộ tiến đến dễ dàng ra ngoài khó mấy vị lão binh cảm thán doanh nhất đã đem tất cả tiên khí toàn đều thu hồi mình động thiên bên trong sau đó bên người xuất hiện một cỗ thế giới chi lực ba động khủng bố lại một lần nữa chấn động chung quanh lao binh đây là cái gì lực lượng ta thế mà từ đó cảm nhận được uy hiếp cảm giác tiểu tử này có chút ý tứ chương bốn trăm hai mươi ba sinh cơ tiêu tán thần tử v ẫ n lạc bất quá hắn đã đốn nộ chúng ta muốn hay không cũng thừa cơ đem chuyện kia làm t r ầ n gãy lao binh lời nói để chung quanh mấy người đều trên mặt xứng sờ sau đó trong mắt mọi người lóe ra tinh quang nhao nhao gật đầu lập tức hai người lưu tại doanh nhất bên người để phòng một chút bất chắc người khác toàn bộ rời đi, đi thiên đế thành ở trong một nơi nào đó ẩm đạo đạo ẩm động tiên doanh nhất t r thế giới g bên trong tiểu bạch hưng phấn trên nhảy dưới tránh cái kia một cố dung hợp một chút hồng mông thánh thể lực lượng thế giới chi lực tại động tiên h thế giới ở trong bốn phía phát ra uy thế kinh khủng phát ra làm cho cả động tiên thế giới triệt để xôi trào t ạ đây là lục địa doanh nhất ngay trong thức hải đồng dạng gió nổi mây phun từng đạo vô cùng cường đại lực lượng thần hồn đang khắp nơi tán loạn kim liên hồ nước bên trong hoa sen đã mở ra dòng giã mười đoá hoa sen doanh nhất chân linh ngay tại hồ sen bên cạnh lẳng lặng ngồi xếp bằng t ư n một cái nháy khủng lực mắt doanh nhất chân linh đột nhiên mở hai mắt ra một vệ kim quan từ hai mắt của hắn bên trong bắn ra trực tiếp chiếu sáng ngay trong thức hải hết thảy ngay trong nháy mắt này doanh nhất thấy được thức hải của hắn chỗ sâu lại có một tòa như ẩn như hiện cung điện ngay tại doanh nhất ngộ hiểu thời điểm ngoại giới mấy vị l a o binh đã triệt để đem hắn vây quanh bắt đầu sau đó các vị l a o binh liếc nhìn nhau sau đó cùng một chỗ vận chuyển pháp lực trong nháy mắt tại doanh nhất trên đỉnh đầu dẫn động trừ một đạo kẽ nước sau đó một viên đen k ị t xương ngón tay từ kẽ n ư ớ c làm ở trong chậm rãi hạ xuống thật tốt rơi vào doanh nhất trên đầu ngay tại cỗ này xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ tinh không cổ lộ đột nhiên quét sạch lên một cơn bão ô ô ô vô cùng kinh khủng tiếng ô ô tại tinh không cổ lộ phía trên tiếng vọng để cho người ta nghe d ù m mình cũng là trong nháy mắt này doanh nhất lúc đến gặp phải chiếc kia màu đen quan tài cũng kịch liệt run dày bắt đầu vô cùng vô tận tử khí từ màu đen quan tài phía trên nổi lên nháy mắt sau đó tràn g ậ p ra để toàn bộ tinh không cổ lộ phía trên tử khí nồng nặc vô số lần vạn cổ táng thổ cấm địa ở trong cũng trong nháy mắt này truyền ra tiếng cười hắc hắc một đạo chỉ còn lại nửa người sinh linh tại cười lấy nói ra trở về hắn nhất định sẽ trở lại doanh nhất trên đỉnh đầu cái k i a một đoạn nhỏ xương ngón tay bắt đầu phát ra có chút thần quang lấy quy cách vô tận tử khí từ xương ngón tay ở trong truyền đến nhanh chóng tuân hướng doanh nhất trong thân thể phát cái kia hồi phục như cùng một người chết cái này chống đỡ ở sao hắn là kình thiên tiên đế tuyển định người không có vấn đề thế nhưng là đây chính là xem ảnh một có thể l ẻ loi một mình bước vào tinh không cổ lộ thân phụ mười một đạo tiên khí ta tin tưởng hắn ta cũng tin tưởng hắn vừa mới cái kia cố thần dị lực lượng ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua ngay tại các vị lão binh nghị luận ầm ĩ thời khắc doanh nhất trên người tử khí càng lúc càng nồng nặc nồng đậm đến kinh khủng tử khí đã ăn mòn thức h ả i của hắn cùng nhập thân kinh khủng pháp lực đang xôi trào vô tận nhục thân lực lượng đang gầm thét cường đại thần hồn chi lực đang dâng trào nhưng là những này cũng đỡ không nổi vô tận tử khí đối với doanh nhất tan mòn thời gian dần trôi qua doanh nhất trong cơ thể sinh cơ bắt đầu tiêu tán động thiên thế giới bên trong thế giới thụ tàn nhánh cũng trở nên khô héo bắt đầu đây là không tốt xương ngón tay bên trong tử khí quá cường đại một vị lao binh ở một bên nói ra đúng vậy a đúng vậy a xương ngón tay bên trong lực lượng ngay cả ta các loại cũng vô pháp chống cự chúng ta là không phải quá gấp nhưng là bây giờ đã không còn kịp rồi quá trình này một khi bắt đầu liền không cách nào quay đầu lại doanh nhất thân thể bắt đầu có chút phát sáng hồng nông thánh thể cũng bắt đầu toàn lực ngăn cản cỗ này từ khí nhưng là phảng phất cũng không có ích lợi gì doanh nhất kiểm tra tại mắt trần có thể thấy biến mất lấy thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất nhịp tim đều dừng lại cả người khô tọa tại thiên địa chống đỡ trên tường thành ngay tại doanh nhất kiểm tra hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt doanh nhất ngay trong thức h ả i cùng nhục thân bên trong đột nhiên phóng xuất ra mấy đạo q u a n mang nhưng lại trong nháy mắt bị từ khí chế trụ ẩm ẩm doanh gia tổ địa bên trong doanh vô địch một mặt ngưng trọng bấm ngón tay tính toán sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn từng lưu tại doanh nhất đ ụ c thân cùng thần hồn ở trong bảo hộ doanh nhất chuẩn bị ở sau toàn bộ mất đi hiệu lực hắn thậm chí cảm nhận được doanh nhất mệnh đèn tắt làm càn tổ địa ở trong một chỗ khác địa điểm doanh gia mười tám tổ cũng nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt hiện lên sau một khắc hắn liền đã xuất hiện tại tinh không cổ lộ bên ngoài mà bên cạnh hắn doanh vô địch cũng đồng thời đến chuyện gì xảy ra doanh nhất bỏ mình không có khả năng doanh vô địch có chút pháp lực kinh khủng hỗn độn khí tức ở trên người hắn hiện lên sau một khắc hắn ngay tại tinh không cổ lộ bên ngoài kéo ra một cái lỗ hỏng sau đó muốn đi vào trong đó nhưng là ngay tại doanh vô địch bước chân đi vào trong nháy mắt một cô không có gì sánh kịp lực lượng đem hắn ngăn tại bên ngoài đáng giận kinh thiên tiên đế thật làm ta doanh gia không có tiên đế sao doanh vô địch nói xong một bên mười tám tổ cũng đồng thời xuất thủ cùng doanh vô địch cùng một chỗ hai đạo kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi pháp lực phun trào ở giữa ngạnh xinh xinh đem bên trong lực lượng c h e n lấn trở về đáng giận ta vào không được doanh vô địch có chút lo lắng nói ra đang chuẩn bị động dùng cường đại thủ đoạn thời điểm bên trong tinh không cổ lộ bộ đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kiếm quang sáng chói c h é m về phía hai người sẽ mở lỗ hồng. người ẩm ba đạo lực lượng liên thủ đèm cái này lỗ lớn xé to lớn sau đó doanh vô địch cũng trong nháy mắt bước vào trong đó lưu lại mười tám tổ ở bên ngoài chờ lệ cước ép tiến vào tinh không cổ lộ doanh vô địch quay đầu nhìn lại một bóng người từ đằng xa mà đến chính là doanh gia mười sáu tổ một mực đang táng thổ ở trong đi theo doanh nhất từ khi doanh nhất tiến vào tinh không cổ lộ về sau hắn liền đường vòng cựu thiên tiên vực bên ngoài từ một phương hướng khác một đường mà đến vừa mới cũng là hắn một kiếm chém ra trợ giúp doanh vô địch tiến vào tinh không cổ lộ thập luka người từ nơi đó tiến đến ân đi mau hai người một đường hướng về phía trước đạp trên vô tận thi thể đi tới tinh không cổ lộ bên trong thiên đế thành phía trên doanh vô địch liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng ở trên tường thành doanh nhất đã không có chút nào sinh khí ân không thích hợp chương bốn trăm hai mươi bốn g h ị c h chết mà sinh lại tu t i ê n khí doanh vô địch cùng mười sáu tổ là tu vi cường đại dường nào người liếc mắt liền nhìn ra doanh nhất trong cơ thể mặc dù đã sớm tử khí trải rộng thậm chí là thật đã chết rồi nhưng lại lại một c ố đặc thù khí tức một mực đang duy trì lấy doanh nhất chân linh bất diện doanh nhất ngay trong thức hải t ừ n g đạo vô cùng kinh khủng tử khí xâm chiếm nơi này nhưng là vô luận những n à y tử khí như thế nào tàn phá bừa bãi cũng vô pháp dung chuyển ngay trong thức hải một màn kia màu tím nhạt chân linh doanh vô địch khanh nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m doanh nhất trên đầu khối kia xương ngón tay kinh thiên tiên đế thật sự là giỏi tính toán h ừ tính toán đến ta doanh ra trên thân nhất định hắn hết thầy đều sắp thành không không sai dù cho ta hai người không đến nghĩ đến thầy đều sắp thành không không sai dù cho ta hai người không đến nghĩ đến thầy đều sắp t c à n h không bọn hắn cũng không có cái gì ý đồ xấu chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu cũng may kết quả vẫn như cũ có thể không chế mười sáu tổ khẽ gật đầu nếu không phải xem ở bọn hắn thật sự là đáng thương h ừ doanh vô địch nhàn nhạt nói một tiếng a cái này cũng không giống như tính cách của ngươi còn chưa động thủ giết bọn hắn h ừ quên đi thôi để doanh nhất về sau tự mình xử lý đi đúng ngươi từ nơi đó tìm đến không có cái gì tình huống dị thường à. tình huống dị thường ngược lại là không có chỉ là tình huống càng ngày càng không xong a kinh khủng tử khí bao trùm doanh nhất toàn thân để doanh nhất lâm vào cơ h ộ i thật tử vong trạng thái chung quanh mấy vị lão binh càng làm ộ t mặt lo lắng nhìn xem doanh nhất nhưng là bọn hắn cái gì cũng không làm được tiểu t ử này thật sự là được trời ưu ái thật có thể từ từ chặn lại t ử khí ăn mòn không sai không hổ là kình thiên tiên đế chọn chúng người hắn làm được mắt thường của mọi người có thể thấy được là doanh nhất trong cơ thể đang chậm rãi xuất hiện từng tia sinh cơ cỗ này sinh cơ từ thức hải bên trong chân linh bên trong phát ra chậm rãi lần nữa cầm tới thức hải trưởng k ô n g quyền từ khí lại như thế nào làm theo muốn làm việc cho ta doanh nhất nói xong thân hồn k h é động trong thức h ả i tử khí biến theo doanh nhất mà động một bộ phận chuyển hóa làm tinh thần u thần hồn trí lực mà càng nhiều tử khí thì là bị doanh nhất áp suất bắt đầu tử khí bị áp suất đến cực hạn thế mà từ đó đạn sinh ra một chút xíu sinh cơ sau đó chậm dại biến hóa cuối cùng ngay trong thức h ả i tử khí thế mà hoàn toàn biến thành sinh khí ha ha ha thì ra là thế sinh tử vốn là giống nhau có cái gì khác biệt đâu doanh nhất nói xong toàn thân cao thấp cấp tốc buộc phát ra một cỗ cực đoan kinh khủng sinh khí đem trên người hắn tử khí hoàn toàn chuyển đổi giới mất thật là đồng nạc sinh khí cái này là thời khắc sinh tử chuyển đổi t h ậ xem ảnh một nghịch chết mà sinh cứ như vậy doanh nhất trên thân một sẽ sinh khí tràn ngập một hồi tử khí tung hành một hồi sinh cơ bừng bừng một hồi âm ngũ đầy tử khí doanh nhất cả người trạng thái càng là một hồi nhanh chóng già yếu đến cực hạn một hồi lại từ từ biến thành hài nhi trạng thái hiện nhiên doanh nhất lại một lần nữa lâm vào loại này kinh khủng luân hồi bên trong một hồi là già trên tám mươi tuổi l ã o giả một hồi là đáng yêu đứa bé một cỗ sinh tử khí cũng ở trên người hắn lặp đi lặp lại chuyển đổi tiểu từ này dạng này cũng có thể đột phá trên bầu trời doanh vô địch nhìn thấy về sau mở miệng nói ra không hổ là ta doanh gia thân tử thiên phú liền là cường không hổ là con của ta thiên phú liền là cường doanh vô địch một mặt khoe khoang đối với mười sáu tổ nói ra mười sáu tổ chỉ là cười cười không nói gì cứ như vậy không biết qua bao lâu doanh nhất khí tức trên thân cũng chầm c h ầ m trở nên ổn định lại tự thân cũng một lần nữa biến thành cái kia nhẹ nhàng mỹ thiếu niên khôi phục trạng thái bình thường doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra vê anh tường đạo kinh khủng sinh tử luân chuyển khí tức hiện lên ở doanh nhất trên thân doanh nhất chậm rãi đứng dậy n g ầ n g đầu nhìn về phía trên đầu mình xương ngón tay vừa nhìn về phía chung quanh mấy vị lão binh lúc này mới lên tiếng nói nếu như ta đoán không lầm đây cũng là một vị cường giả tuyệt thế thi hại a trên đầu xương ngón tay chậm rãi rơi xuống doanh nhất trong tay chung quanh lão binh cũng đều là chậm rãi túi đầu xuống đến cho dù không là thiên đế nghĩ đến cũng trên lệ không xa doanh gia tiểu tử đây là tướng quân của chúng ta lưu lại xương ngón tay cũng là tướng quân duy nhất đ ổ còn dư lại tướng quân của các ngươi không sai hồng liên tiên vương hồng liên tiên vương tướng quân của các ngươi hồng liên tiên vương tên tuổi doanh nhất tại doanh gia c ổ tịch ở trong thầy qua là một vị cực kỳ cường đại tiên vương cường giả nghe nói tại tiên vương đỉnh phong cơ sở phía trên còn hướng về phía trước phóng ra nửa bước là chân chính đỉnh cao nhất cường giả về sau ghi chép nói là đột phá tiên đế bốn phía du đãng không biết kết cuộc ra sao nguyên lai、like、hắn đã bỏ mình hắn chết như thế nào các lao binh trầm mặc qua một lúc vị chân gãy lao binh mới mở miệng tướng quân liền là dẫn đầu chúng ta đoạn hậu người vì che đậy bảo vệ bọn họ rút lui cuối cùng vẫn lạc tại cái này tiên đế thành phía trên hồng liên tiên vương không hổ là cường giả tuyệt thế cho dù là một viên xương n g ó tay chứa lực lượng đều hoàn toàn không phải ta có thể tiếp nhận xem ra ta còn rất dài con đường muốn đi à. doanh nhất nói xong trên tay hiện ra một đạo hoàn toàn mới tiên khí sinh tử tiên khí tiên khí vờn quanh ở giữa không chỉ có có sống tử tướng theo chuyển đổi còn có nhàn nhạt tiên đạo khí tức nổi lên phảng phất là đối mặt một vị tiên nhân chân chính cái này là sinh tử tiên khí trời ạ ngươi lại tu ra một đạo hoàn toàn mới tiên khí không trưởng không tiên khí như thế nào thoát ly loại kia trạng thái cũng may đốn ngộ thời điểm tu hành tốc độ cực nhanh vô cùng nếu là đặt ở bình thường không biết phải bao lâu t r u nghĩ n mấy mấy mở miệng. tay vị vị lao lao ra kia đạo binh binh hơi tiên Thiếu chóng. Hắn cánh sững cộng tương đương n hết thể khí. chút h có g tu T. sờ đến đây số lượng chữ các vị lão binh liền hít sâu một hơi đây quả thực không phải bọn hắn có thể tưởng tượng nói đúng ra là mười hai đạo nữa doanh nhất nhìn thấy mấy người đã thấy lá bài tẩy của mình dứt khoát không giấu giếm nữa trực tiếp mở miệng nói ra bất quá cái kia nửa đạo tiên khí lại chậm chạp không có tu thành số lượng càng nhiều càng khó khăn ha, ha lời này nếu để cho một chút cái khác tiền kêu nghe được chỉ sợ đã sớm tranh thủ thời gian ngủ say ai nguyện ý cùng ngươi dạng này thiên tiêu cùng chỗ một chỗ chúng ta thật sự là không nghĩ tới cái này mai xương ngón tay mang theo t ử khí khổng lồ như thế thậm chí hãm ngươi tại cực kỳ nguy hiểm chi địa cầm đầu lao binh c h ầ m rãi mở miệng không sai lúc đầu cái này mai xương ngón tay liền là hồng liên tiên vương vì người hậu thế lưu lại một đạo cơ duyên chỉ là không nghĩ tới nguy hiểm như vậy đúng vậy à may mắn là ngươi nếu là đổi thành cái khác thiên tiêu h n t i ê chỉ sợ đã sớm c h ầ m l u â n tại từ khí ở trong doanh nhất khẽ gật đầu lần này đốn ngộ mang đến cho mình tiến bộ cực lớn cũng không đủ đầu tiên liền là tu vi của mình đã đến thánh nhân vương định phong tiến thêm một bước liền có thể dình m ò đại thánh cảnh giới nhục thân của mình trải qua vô số lần sinh tử chuyển đổi tân sinh cùng già nua biến hóa cũng biến thành càng thêm cường đại cho dù đối với hồng mông thánh thể tới nói tăng cường có hạn nhưng là cường đại như thế nhục thân mỗi cường lớn một chút đều cực kỳ không dễ dàng chương bốn trăm hai mươi lăm tinh không cổ lộ cuối cùng giới h ả i truyền thuyết cảm thụ được mình thân thể mạnh mẽ doanh nhất không khỏi gật đầu sau đó trên thân còn lạnh hiện ra một cỗ lực lượng thần hồn đây là thật mạnh thần hồn chi lực ở một bên lão binh cảm nhận được cố lực lượng này kinh ngạc mở miệng nói điều đó không có khả năng đi mạnh như vậy tại lão binh kinh ngạc thời khắc trên bầu trời doanh vô địch cùng doanh gia mười sáu tổ cũng cùng nhau bị doanh nhất chấn kinh vừa mới mười hai đạo bán tiên khí liền đã để cái tia doanh vô địch trầm mặc thật lâu hiện tại doanh nhất lại triển lộ ra cường đại như thế lực lượng thần hồn nếu như hắn không phải doanh gia chỉ sợ bản tọa tự mình xuất thủ cũng muốn tại hắn quật khởi trước đó giết hắn mười sáu tổ c h ầ m rãi mở miệng còn nhớ rõ lúc trước chúng ta diệt vong bảy thế lực lớn thời điểm từ dòng sông thời gian hạ du mà đến tiên đế sao đúng vậy a tiên đế nghịch thời gian xuất thủ muốn đem uy hiếp á c h rết từ trong trứng nước tiên đế thủ đoạn hoàn toàn không phải người ta có thể tưởng tượng ngày đó cũng bất quá là một đạo pháp thân thôi ngay cả như vậy ta cũng không có n ắ m chắc doanh vô địch thản nhiên nói ân nếu không phải cựu ca xuất thủ quả thật có chút khó làm thập lục ca tu vi nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay có hay không từng tia tăng trưởng doanh vô địch mở miệng tra hỏi để doanh gia mười sáu tổ vừa cười vừa nói đến ngươi ta một bước này muốn có tăng trưởng khó khăn cỡ nào xem ra thập lục ca vẫn là là có chút thu hoạch thu hoạch tự nhiên là có bất quá so sánh tới nói tăng trưởng thực sự quá chậm không so được thập cựu đệ ngươi a ta hh ắ c ắ c ngắn ngủi ngàn vạn năm liền tới mức độ này nếu không phải ra doanh nhất ngươi có lẽ là rất có hy vọng nói như vậy ra doanh nhất tiểu tử này ta liền không có hy vọng ha ha ha thập cựu đệ có lòng tin l i ề n tốt doanh vô địch tại cùng mười sáu tổ nói chuyện phiếm thời điểm doanh nhất lại đang toàn lực thúc giục thần hồn của mình chi lực đi thăm dò thức h ả i của mình không gian nếu là nói doanh nhất trên thân có những địa phương nào tương đối kỳ diệu động viên thế giới tính một cái đan điền thế giới tính một cái thức hại không gian càng phải tính một cái nơi này không chỉ có để doanh nhất r a tốc tu hành hồ sen đường hồ nước bên cạnh bảo thụ còn có chung quanh vô tận thần hồn sương mù bao phủ không biết không gian tại vừa mới đốn ngộ thời điểm doanh nhất từng thoáng nhìn qua sương mù ở trong một tòa kim sắc cung điện thức hải của mình ở trong chỉ sợ còn có bí mật nhưng là tại sao là mình đâu lại có bí mật gì đâu doanh nhất đều không được biết doanh nhất chân linh tại thức hải không gian ở trong không ngừng tiến lên rất nhanh gặp trở ngại phía trước một mảnh hỗn độn thần hồn sương mù vô luận doanh nhất dùng thủ đoạn gì đều không thể thông qua xem ra thần hồn chi lực còn phải tiếp tục tăng cường mới được bất quá nơi này ngược lại là một cái tốt tôi luyện thần hồn chi lực địa phương xem ảnh một vừa nghĩ một bên tối lui ra khỏi thức hải không gian đi vào chư vị l ã o binh trước mặt nói ra đa tạ chư vị tiền bối tương trợ ha ha chúng ta ở chỗ này đóng giữ ước văn năm chính là vì c h ờ ngươi lại nói chúng ta cũng đã quyết định từ đó đi theo ngươi chư vị tiền bối thật quyết định doanh nhất nhìn về phía mấy vị lão binh hơi có vẻ nghiêm túc nói chúng ta thiên đế thành thủ vệ tổng cộng mười ba người đều có chân tiên tu vi n g u y ệ n ý từ đó đi theo doanh nhất nguyễn ý từ đó đi theo doanh nhất nguyện ý tử đó đi theo doanh nhất chư vị lao binh nao nhao lên tiếng doanh nhất cũng điểm gật đầu nói ra thế nhưng là ta hiện tại không cách nào mang các ngươi rời đi nơi này chúng ta bây giờ cũng đi không được đợi đến ngươi chân chính cường đại lại đến a cường đến mức nào mạnh đến tại cái này cựu thiên tiên vực đi ngang không ai dám hỏi đến là được rồi ha ha ha ha thật sự là chờ mong ngày đó a lấy doanh nhất thiên phú ta nhìn không cần một cái kỷ nguyên nhanh nhanh chúng ta nhanh có thể đi ra thật không nghĩ tới một ngày kia còn có thể trở lại cựu thiên tiên vực ở trong đúng vậy a không biết ta tại vô tận kỷ nguyên trước đó thành lập thế lực còn ở đó hay không tại cái g i á m chư vị l a o binh vui vẻ nói xong mặc dù cách bọn họ thật rời đi còn có thật lâu nhưng là chí ít thấy được hy vọng các vị tiền bối ta muốn rời đi doanh nhất thản nhiên nói ân là nên rời đi ngươi đường phải đi còn rất dài đầu này tinh không cổ lộ đến cùng thông hướng phương nào doanh nhất nghi ngờ hỏi đã ngươi hỏi sẽ nói cho ngươi biết đi dù sao ngươi sớm muộn cũng phải biết đến đúng vậy nói cho hắn với ta ngươi hẳn phải biết ngoại trừ nơi này thiên đế thành cựu thiên tiên vực còn có chín tòa thiên địa hoàn toàn mới thành a doanh nhất điểm điểm huyền thiên tiên vực thiên đế thành hắn cũng từng đi qua kỳ thật cựu thiên tiên vực mới chín tòa thiên địa thành cũng có thể nhìn thành là một tòa thiên đế thành bởi vì bọn hắn vốn chính là nghị thông suốt thì ra là thế doanh nhất tại trong lòng thâm đủ c h ắ c không được doanh g i a làm bản kỷ nguyên thiên đế thành thành chủ chỉ có một vị l a o tổ mười bảy tổ c h ấ n thủ thiên đế thành mà không phải mỗi một cái thiên đế thành đều phái cường giả quá khứ cái gọi là thiên đế thành bất luận là hiện tại còn lúc trước cái này một tòa thiên đế thành đối mặt địch nhân đều là giống nhau Dị vực. doanh nhất mở miệng hỏi chư vị lão binh hoặc gật đầu hoặc lắc đầu cầm đầu một vị lão binh chậm rãi mở miệng nói ra đề phòng dị vực chỉ là một cái trong số đó mặt khác địch nhân đến từ chỗ xa hơn chỗ xa hơn không sai chỗ xa hơn càng xa cường đại thế giới cường đại thế giới doanh nhất nghe được câu này thời điểm trong đầu rất nhiều chuyện đều có một chút mặt mày đúng vậy a trong đó có một ít thế giới thực lực không thua cựu thiên tiên vực những thế giới kia ở nơi nào tại cực kỳ xa xôi địa phương à, cho dù là tiên vương cũng muốn vô tận kỷ nguyên mới có thể đến đạt xa như vậy doanh nhất trong lòng có chút nghĩ hoặc tiên vương cường giả cường đại dường nào sẽ rách hư không tựa như an canh đơn giản lại để cho không ngừng đi đường vô tận kỷ nguyên mới có thể đến không sai so với ngươi tưởng tượng còn xa hơn nhiều cái kia còn thế nào đánh a không phải là có gần đường a doanh nhất đứng tại cái này cổ lão trên tường thành chậm rãi nhìn về phía phương xa không sai có một đầu gần đường không phải là con đường này a doanh nhất sắc mặt hơi đổi một chút thực lực của hắn mặc dù không kém đường nhưng là một đạo c à n g đến tiên đạo trở lên cao thủ vẫn là không quá đi thoát ly doanh gia bảo hộ chỉ sợ có không ít người muốn muốn giết hắn đâu ha ha ha tự nhiên không phải thế giới mặt khác cùng chúng ta cựu thiên tiên vực hoặc là dị vực đều là cái này thế giới vô tận trong đó một cái chúng ta đều ở vào giới hải bên cạnh giới hải ân liền là các ngươi nói tới vô tận giới bên doanh nhất cũng muốn lên đường một chút trong tộc ghi chép nghe đồn ở trong mỗi một đ ó a bọn nước đều là một cái thế giới địa phương doanh nhất vừa mới bắt đầu đọc được liên quan tới giới hải truyền thuyết biển nhớ tới kiếp trước cái nào đó tiểu thuyết mạng mỗi một cái thế giới sinh linh đều có thể từ giới hải bên trong vượt biển mà đến vậy cái này đầu tinh không cổ lộ chính là táng thổ thông hướng giới hải bên bờ đường vì sao lại có một con đường như vậy nghe đồn cái này liên quan đến tại vạn cổ táng thổ khởi nguyên chúng ta cũng không rõ ràng lắm chương bốn trăm hai mươi sáu mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ vạn cổ táng thổ khởi nguyên là có cái tin đồn này thì ra là thế doanh nhất hơi có vẻ trầm mặc nguyên lai tinh không cổ lộ là thông hướng giới hải cũng là hoàn toàn mới thiên đế thành một bên khác chúng ta biết đến đều nói cho ngươi biết một khi đi ra cái này thiên đế thành liền không phải chúng ta có thể che chở ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận cầm đầu lao binh chậm rãi mở miệng nói doanh nhất gật gật đầu t r ỉ n h trọng cho chư vị lão binh thi lễ một cái nhưng sau đó xoay người hướng phía dưới tường thành đi đến ẩm ẩm thiên đế thành một bên khác đại môn từ từ mở ra từ đó đi ra một vị bạch lý tung bay thiếu niên thiếu niên doanh nhất đi chậm rãi cảm thụ được thiên đế thành bên ngoài vô số thi thể mang tới áp lực thật lớn đổi lại trước đó doanh nhất có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nhưng là hiện tại tu thành sinh tử tiên h khí đã trải qua đỗ ngộ l ụ c thân pháp lực thần hồn đều có một ít tăng trưởng cũng biết cái này tình không cổ lộ một ít chuyện doanh nhất đã sớm nhìn có quái hay không dưới chân có chút phát lực một đạo côn bằng hư ảnh lẳng lặng từ doanh nhất dưới chân nổi lên để tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn sau một khắc liền đã vượt ra khỏi trên đầu thành chư vị lao binh ánh mắt trên bầu trời doanh vô địch cùng doanh gia mười sáu tổ thấy cảnh này khẽ gật đầu những lao binh này mặc dù không tệ nhưng là bọn hắn biết quá nhiều doanh vô địch chậm rãi nói ra ân đã như vậy doanh gia mười sáu tổ theo b ả o vung lên một đạo thần dị quang mang đột nhiên xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt thêm điểm hóa thành mười ba phần hướng phía cổ thiên đế thành mười ba vị lao binh trên thân mà đi lao binh không có gì cũng không có cảm giác đến chỉ cảm thấy có chuyện gì không nhớ nổi vừa mới thế nào chúng ta đem doanh gia tiểu tử kia đưa tiễn vì cái gì ta không nhớ nổi chuyện gì xảy ra ta cũng không nhớ nổi không tốt có đại nhân vật xuất thủ can thiệp chúng ta ký ức cầm đầu lao binh mở miệng đây là vì cái gì chúng ta chẳng lẽ biết cái gì không nên biết một chút nho nhỏ doanh gia tiểu tử trên thân còn có cái gì bí mật không thành ta chỉ nhớ rõ chúng ta theo đuổi hắn ngày sau hắn sẽ còn trở lại trên bầu trời doanh gia mười sáu tổ khẽ gật đầu doanh nhất tương quan sự t ì n h không thể có mảy may bại lộ khả năng một khi hắn tu ra mười hai đạo bán tiên khí sự t ì n h bộc lộ ra đi chỉ sợ sẽ có rất nhiều cường giả chân chính ra tay giết hắn ân thập lục ca mộng thiên tri thuật càng ngày càng thuần thục rồi xem ảnh một có thể đồng thời trong nháy mắt cải biến mười ba vị chân tiên kiên cố ký ức đây cũng không phải bình thường người có thể làm được ha ha cho v ặ t thôi doanh gia mười sáu tổ cười cười nhưng sau nói ra làm sao ngươi còn tiếp tục ở chỗ này sao ta đi vẫn phải làm phiền thập lục ca nhìn xem tiểu t ử kia yên tâm đi ân doanh vô địch nói xong quay người hướng về phía trước mà đi sau đó dùng không có gì sánh kịp man lực cưỡng ép từ nội bộ xé mở tinh không cổ lộ ở trong thiên địa quy tắc bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa doanh gia một ư ơ i sáu tổ cũng quay người hướng về phía trước biến mất không thấy gì nữa bước ra cổ thiên đế thành doanh nhất thi triển côn bằng pháp tốc độ biến biến rất nhanh hướng về phía trước mà đi rất mau tới đến một chỗ thần dị trong rừng tây nơi này lại có một rừng tây doanh nhất sắc mặt nghi ngờ cẩn thận quan sát đến chung quanh rất nhanh phát hiện không thích hợp khắp nơi đều là cùng một loại cây toàn bộ rừng cây đều là cây đảo đây là đến bàn đảo viên doanh nhất ở trong lòng nói xong dọc theo con đường hướng về phía trước tinh không cổ lộ cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu trong rừng đảo để doanh nhất không muốn đi vào cũng không được chậm rãi đi thẳng về phía trước doanh nhất phát hiện chúng quanh cây đảo đều đã nở hoa rồi càng đi vào bên trong cây đảo mở xài càng nhiều thậm chí có chút cây đảo kết xuất quả đảo lại tiến vào trong đi một hồi trong này cây đảo bên trên thậm chí đã treo đ ầ y thành thục quả đảo mỗi một cái quả đảo phía trên đều tản ra mê người mùi thơ ngác còn có linh khí nồng nặc nổi lên thật là một mảng lớn linh quả những này quả đào mặc dù đối với mình vô dụng nhưng là đối tu vi tại động thiên cảnh giới tả hữu tu sĩ tới nói xác thực rất không tệ linh quả trợ giúp tu sĩ、si、tăng cao tu vi còn không có giống đan dược tác dụng phụ tiện tay lấy xuống một gốc quả đào tại doanh nhất trọng đồng phía dưới cái này khỏa quả đào trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn cái thông thấu không có vấn đề gì t h u ậ n miệng cắn một cái rất ngọt đáng tiếc đối ta tác dụng không lớn doanh nhất chậm rãi đi về phía trước đột nhiên phía trước có gió nhẹ phiêu nhiên như khởi một trận mùi thơm ngát chậm rãi đánh tới công tử nô ra hữu lễ một tuyển sắc thiếu nữ chậm rãi từ rừng đảo ở trong đi ra đi tới doanh nhất trước mặt nữ tử một bộ áo trắng trên đầu ba b ú i tóc đen khoác rơi vẹn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc b u ộ c lên màu hồng sắc thái sấn nữ tử ra thịt lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng vô cùng đẹp đẽ mắt phượng liễm diễm có thể đ o ạ t hồn nhấp t h á c h đáng tâm thần người môi như điểm anh làm cho người vô hạn mơ màng nữ tử cứ như vậy đứng lẳng lặng cùng chung quanh rừng đào tôn nhau lên sinh huy để doanh nhất không khỏi mở miệng mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ công tử tốt văn hải cô nương là người phương nào vì sao ở đây doanh nhất tự nhiên không phải loại kia nhìn khuôn mặt đẹp của người khác sau đem thả xuống phòng ngự người trọng đông lấp lóe bên trong liền đem thiếu nữ trước mắt quét một lần nô ra hoa diệp thư không biết công tử tên họ doanh nhất doanh nhất thật không được tự nhiên danh tự tác giả đ ầ u đen rau muống trí mạng nhất doanh nhất nghe nói sắc mặt không thay đổi chỉ là tại trong lòng suy nghĩ ta yêu kêu l à cái gì cái gì liên quan gì đến ngươi cô nương vì sao ở đây ta một mực đều ở nơi này à? một mực đang nơi này đúng vậy à nơi này là nhà ta ta không biết mình từ đâu tới đây cũng không biết mình muốn đi nơi nào chỉ biết là ở chỗ này chờ người nào lại đám người sẽ không lại là chờ ta a doanh nhất trong lòng suy nghĩ trong miệng lại tò mò hỏi cô nương đang chờ người nào không biết bất quá không phải ngươi ách hơi có vẻ lúng túng doanh nhất chỉ có thể cười nói đã như vậy tại hạ liền cáo từ trước doanh nhất cũng lời cùng nàng so đo quay người hướng về phía trước liền muốn rời khỏi dù sao thiên mệnh tranh đoạt đã bắt đầu hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian vân vân đợi một chút thiếu nữ thân hình loại lên ngăn cản doanh nhất đ ư n g đi cô nương còn có chuyện gì trên người ngươi có khí tức của hắn ngươi gặp qua hắn ân doanh nhất đầu đầy dấu chấm hỏi trên người của ta có khí tức của hắn ta gặp qua liền sẽ có khí tức sao cảm giác của ta sẽ không sai các ngươi giao thủ qua ai vậy cùng ta đánh một chầu thiếu nữ nói xong khí tức trên thân bắt đầu hiện hiện rõ ràng là một vị đại thánh cảnh giới cờ ư n giả đại thánh cảnh giới người rốt cuộc là ai doanh nhất nghĩ đến mở miệng nói ra liền tính là bình thường bất hủ thế lực cũng rất khó có đại thánh cảnh giới thiên tiêu với lại hắn còn không biết màu hồng thiếu nữ không lại nói cái gì đang lúc trở tay một cái nhánh đ à o liền đã giữ tại trên tay đạo đạo tinh thần kiếm ý từ trên người nàng phát ra để doanh nhất vướng mày tại bản thân từ trước mặt đùa người kiếm mặc dù hoa diệp thư kiếm ý vô cùng tinh thần vượt qua rất nhiều đương đại thiên tiêu nhưng là tại doanh nhất trước mặt những này kiếm ý hiển nhiên không đáng chú ý doanh nhất đồng dạng đưa tay trộm một cái một bụi khắc nhánh đ à o cũng ra hiện trên tay hắn hô hô múa hai lần đồng dạng là kiếm khí tung hành nhìn hoa diệp thư hơi neo mắt lại sau đó đã không còn do dự chút nào quay người một cái cất bước trên người kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ tại trên nhánh cây hướng về doanh nhất cấp thứ mà đến tới tốt lắm doanh nhất cũng tại đồng thời dậm chân hướng về phía trước nên đón tiếp lấy hai đạo nhánh cây tương giao lại có thể va chạm xuất ra đạo đạo kinh khủng kiếm ý hoa diệp thư đột nhiên lui về phía sau tay bên trên chuyển đến đạo đạo kiếm ý để cánh tay của nàng hơi tê tê lại đến doanh nhất thân hình loại lên lại lần nữa hướng về phía trước mà đi trong tay nhánh cây vung vậy ở giữa một đạo kiếm trận đã rơi xuống hoa diệp thư bên người từng đạo kinh khủng kiếm khí tại tàn phá bừa bãi lấy nháy mắt sau đó hướng phía hoa diệ hoa diệp thư chẳng tới. rõ ràng là lục tiên kiếm trận lâm vào trong trận pháp hoa diệp thư sắc mặt hơi đổi một chút khoe miệng k h é c ắ n quanh thân đột nhiên hiện ra dòng d ã tám đạo tiên khí hóa thành cùng loại tám môn đ ộ n giáp chi pháp bảo hộ ở bên cạnh nàng ha ha tám đạo tiên khí có chút ý tứ doanh nhất khoe miệng cười một tiếng trong tay nhánh cây hảo quan g tỏa sáng phía trên t h ỉ n h lình có vô tận kiếm ý đang ngưng tụ sau đó doanh nhất bước ra một bước hướng về phía trước đột nhiên ném một cái trên tay nhánh đào đã rời khỏi tay phi tốc hướng về hoa diệp thư mà đi nhất kiếm tây lai hoa diệp thư đang toàn lực ngăn cản chung quanh kiếm trận thời điểm l lớn lớn i hoa đào ấn, ấn, ấn ký xuất hiện trong nháy mắt để hoa diệp thư phá vỡ chung quanh kiếm trận đồng thời đỡ được doanh nhất nguy hiểm một chiều càng làm cho hoa diệp thư thân thể có chút phát sáng khi tất cả người cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều đây là thiên phú thân thông doanh nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa đã sớm đã nhận ra mánh khỏe phổ thông sinh linh là tuyệt đối không có khả năng có thiên phú như vậy thần thông cường đại như thế thiên phú thần thông cực kỳ hiếm thấy có hoa đảo ấn ký ra chỉ hoa diệt thư thân hình đột nhiên hướng về phía trước kinh khủng pháp lực ngưng tụ trên tay từng đạo hoa đảo trạng pháp lực hình thành một đạo cự đại pháp lực phong bạo hướng phía doanh nhất mà đến mà thân hình của nàng thì cất dấu pháp lực phong bạo ở trong muốn âm thầm ra tay với doanh nhất chỉ là trong nét mắt doanh nhất hết thể chung quanh đều biến thành mỏ h ư n g phấn kinh khủng pháp lực phong bạo đem hắn hoàn toàn bao phủ vô tận phong bạo mang theo to lớn áp bách hung hăng muốn đem doanh nhất cuốn lên đến ha ha liền chút bản lãnh này doanh nhất mỉm cười chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện ba đạo hư ảnh sau một khắc có kim long bay lên không thần phượng hót vang côn bằng dương cánh ba đạo thần thú hư ảnh vây quanh doanh nhất đem chung quanh hoa đảo kiếm khí hoàn toàn ngăn trở doanh nhất cũng tại ba đạo thần thú hư ảnh vờn quanh chi hạ từng bước một đi ra phía trước nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này vậy chỉ có thể giống như hắn doanh nhất nói xong tay cầm hướng về phía trước dối ra ba đạo hư ảnh trong nháy mắt liền xông ra ngoài hướng về hoa diệp thư mà đi xem thường ta hoa diệp thư hiển nhiên không có bị doanh nhất lời nói ảnh hưởng mà là không lùi mà tiến tới chỗ mi tâm hoa đào ấn ký đột nhiên phát sáng nháy mắt sau đó trong tay nhánh đào thế mà trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm gỗ đào trên một kiếm ẩn ẩn có lôi đình hiện lên xem ảnh một chu ma thiếu nữ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một thanh âm nháy mắt sau đó từng đạo lôi đình phảng phất nhận lấy chỉ dẫn từ thiên ngoại gián g lâm trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên đầu ha ha loại này lôi đình quá yếu cảm thụ được phổ thông thiên kiêu không dám đón đỡ lôi đình doanh nhất hơi khẽ cười nói sau đó liền rốt cuộc mặc kệ trên người có nhiều thiếu lôi đình hạ xuống trực tiếp đột nhiên hướng về phía trước côn bằng hư ảnh ra hiện ở phía sau hắn nháy mắt sau đó doanh nhất liền đã đi tới trước mặt thiếu nữ vê anh bình thường đấm ra một quyển thiếu nữ thân thể liền hướng về sau bay rớt ra ngoài cũng là tại doanh nhất đánh t r ú n g hắn trong nháy mắt doanh nhất đột nhiên cảm giác được t r u n g quanh rừng đào đều k h ẽ r u lên tựa hồ có như có như không bảo dược hương khí từ t r u n g quanh chuyển đến lại nhìn về phía trước thiếu nữ đã ngồi sổm trên mặt đất khóc bắt đầu ô ô ô người khi dễ ta a doanh nhất một mặt mẫu b ư c nhìn về phía trước một thiếu nữ khóc lê hoa đ á i vũ tựa hồ chung quanh rừng đ à o cũng theo thiếu nữ khóc bắt đầu càng ngày càng nhiều hoa đ à o từ bốn phía bay xuống hướng về doanh nhất quay chung quanh mà đến nháy mắt sau đó doanh nhất liền cảm nhận được rừng đ à o ở trong sắc cơ một cỗ pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt p h u n g trào tại doanh nhất quanh thân tạo thành một đạo cường đại phong hộ nhưng là hiển nhiên chung quanh hoa đ à o giống như không có cuối cùng thật là, lợi hại pháp, thật là lợi hại thần hồn chi đạo doanh nhất trọng đồng phóng xuất g a đạo đạo k i quang cẩn thận quan sát đến hết thể chung quanh ha ha doanh gia thần tử liền chút bản lánh này sao thiếu nữ đứng dậy hơi khẽ cười nói n g ư ơ i b i ế ta t ừ t h ư ờ n g dự cựu thiên doanh gia thần tử ai không biết ai không hiểu bất quá đáng tiếc lợi hại hơn nữa thiên tiêu đụng tới bản cô nương cũng không qua được hoa đảo này phệ h ộ n trận người rốt cuộc là ai một cái tu vi không cao thiếu nữ lại có được viễn siêu thần hồn của doanh nhất thực lực đây quả thực không thể tưởng tượng nổi phải biết thần hồn của doanh nhất lực lượng thế nhưng là vốn là cực kỳ cường đại lại thêm đã trải qua vô số rèn luyện về sau tu hành rất nhiều thần hồn công pháp về sau này a có hôm nay trình độ thiếu nữ trước mắt thần hồn thực lực mạnh còn muốn vượt qua doanh nhất đây quả thực không thể tưởng tượng nổi Ta thế là nào? người như thế nào? doanh gia t h ầ nhất tử t ô không n minh chẳng đoán thần rằng trận pháp này buồn ngủ ở bản thần、tử. Doanh n g giả giả thế Hừ, thật cho pháp h tuyệt tử. quỷ, được lẽ sao? sự ở nói xong đ ộ n thiên thế giới ở trong một cố cường đại thế giới chi lực đột nhiên bạo phát đi ra doanh nhất hai mắt hơi nhắm sau đó lại độ mở ra chỉ là mở ra trong n g á y mắt phiến thiên địa này đã phong vân biến sắc kinh khủng đạo tắc tại tàn phá bờ bãi không gian chung quanh cùng thời gian cũng biến thành rối loạn bắt đầu một đạo đạo tiên đạo khí tức cũng từ doanh nhất trên thân phát ra để thiếu nữ trước mắt hơi neo mắt lại trọng đồng khai t i ê n doanh nhất trọng đồng bên trong dựng dục một loại cường đại thần thông tu hành đến cực hạn có thể một chút khai t i ê n doanh nhất cũng là lần đầu tiên sử dụng một chiêu này hai chùm sáng từ doanh nhất trong hai mắt b ắ n ra sau đó trực tiếp tại thế giới chi lực ra chỉ phía dưới phá vỡ doanh nhất trên đầu trận pháp doanh nhất cũng tại đồng thời đạp chân xuống rời đi phiến khu vực này doanh nhất lại đến ngay tại doanh nhất vừa mới trên bầu trời đứng vững thời điểm thiếu nữ áo đỏ thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại doanh nhất đối diện sau đó liền là một cấu ngập trời thần hồn chi lực đột nhiên bộc phát hướng về doanh nhất hoành ép mà đến chương bốn trăm hai mươi tám bản nguyên bản đảo tuyệt thế bảo dược c ư ờ n g đại như thế thần hồn chi lực tuyệt không có khả năng xuất hiện tại một cái tuổi tác như vậy thiếu nữ trên thân doanh nhất có chút giống sau vừa lui mi tâm ở trong trực tiếp nứt ra một cái khe tại một k h ắ c một hạt trâu từ doanh nhất m i tâm ở trong nổi lên sau đó ba phen ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đem doanh nhất hoàn toàn bao lấy đây là doanh gia ban cho doanh nhất chuyên môn thủ hộ thần hồn bí bảo vẫn là doanh nhất lần thứ nhất sử dụng thật sự là thần hồn của hoa diệp thư chi lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn vê anh thần hồn của hoa diệp thư chi lực đột nhiên đánh tới hung hăng đâm vào hạt trâu hình thành bình trướng phía trên bình t r ư ớ n g chi trong nháy mắt phát ra ánh sáng dịu dịu doanh nhất trên đầu hạt châu có chút phát sáng không ngừng tản ra lực lượng cường đại để duy trì lấy bình t r ư ớ n g hừ có bản lĩnh đường dựa vào pháp bảo hoa diệp thư nhìn thấy mình cường đại thủ đoạn không có hiệu quả hừ lạnh một câu nói ra có pháp bảo ta không cần chẳng lẽ lấy ra chơi sao doanh nhất cười nắp lại sau đó thân hình đột nhiên hiện lên sau một khắc liền đã đi tới hoa diệp thư bên người kinh khủng trên nắm tay hiện ra t ử sắc quan mang ngập trời pháp lực sen lẫn một tia thế giới trí lực một tia mình hồng mông thánh thể lực lượng hung hăng đập xuống Tươi. Để Doanh nhất trọng đồng hiếp lại là, hoa diệp thư, thư, thư thân hình khó khăn lắm ổn định một tay vớt xuống khỏe miệng máu tươi sau đó trong thân thể tựa hồ có khí tức kỳ lạ phun trào đây là cường đại thần hồn chi lực cùng tự thân pháp lực kết hợp lực lượng đây là cái gì thủ đoạn tường đạo không có gì sánh kịp lực lượng bị hoa diệp thư thi triển đi ra điều này hiển nhiên không là bình thường người có thể nghĩ tới đây là g i ế t thủ đoạn của ngươi hoa diệp thư nói xong tường đạo kinh khủng pháp lực phun trào tới muốn trực tiếp đem doanh nhất triệt để c h ấ n áp xuống đây không phải tiên vực thủ đoạn doanh nhất có một loại cảm giác loại này đem thần hồn chi lực cho mượn đến pháp lực bên trên cách làm hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thậm chí là chưa từng nghe qua thế lực nào hoặc là cường giả có thủ đoạn như vậy ánh mắt ngưng trọng thời điểm doanh nhất động thiên thế giới bên trong đã gió nổi mây phun dòng dã mười hai đạo bán tiên khí toàn bộ phun trào bắt đầu n g á y mắt sau đó doanh nhất thực lực đi tới một cái độ cao mới lục đạo luân hồi sáu loại khác biệt cường đại công pháp thần thông gần như đồng thời phát động trong n g á y mắt hình thành một đạo sáu màu pháp lực tối xay đang chậm dài chuyển động phản phất tẩn chứa trong đó thiên địa t r í lý tối xay nhanh chóng biến lớn đi vào doanh nhất trên đầu đính trụ hoa diệp thư kinh khủng áp lực lại đến hoa diệp thư lại lần nữa ra tay lại là một loại tại c ử u thiên tiên vực ở trong cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng cường đại hung hăng bắn về phía doanh nhất xem ảnh một doanh nhất thì lật tay xuất kiếm thiên ngoại phi thiên hung hăng nên đón tiếp lấy và anh thân ảnh của hai người cũng hơi trở ra doanh nhất mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra thực lực của ngươi mạnh hơn hắn không thiếu ngươi biết ta là ai ha ha liền cái này hai chiêu liền đã bại lộ thân phận của ngươi toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong hẳn không có người có loại này gặp g học tập vạn tộc chi pháp dung nhập bản thân ha ha ha, ha quả nhiên không hổ là doanh gia thần tử ngươi cái kia lục đạo luân hồi không sai đem phương pháp tu hành giao ra ta cho ngươi đi qua ha ha còn dám đánh bạn thần tử chủ ý thật sự là không biết sống chết doanh nhất nói xong kinh khủng nhục thân lực lượng trong nháy mắt buộc phát đồng thời giai tự bí ả mạ tệ giặt cũng đồng thời phát động sau đó liền làm ộ t đạo kinh khủng nắm đấm xuất hiện tại hoa diệp thư trước mặt hoa diệp thư sắc mặt không thay đổi há mồm phun ra một viên hột đào đón nhận doanh nhất quyền ấn vê anh hột đào tại tiếp xúc quyền ấn một nháy mắt tản mát ra kinh khủng quan mang ngạnh sinh xinh đem doanh nhất quyền ấn chặn lại các hạ thật sự là hào thủ đoạn doanh nhất thản nhiên nói người đi đi hoa diệp thư lắc đầu biết mình rất khó cầm xuống doanh nhất muốn ngăn liền cản muốn thả lên thả các hạ làm bạn thần tử là ai doanh nhất cũng không thèm chịu nể mặt mũi ngược lại từng bước một bước tiến lên ngươi đã biết được thân phận của ta liền biết hẳn phải biết ngươi không làm gì được ta để ngươi đi liền đi nhanh lên có đúng không đều nói cường giả tuyệt thế đều sẽ vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau không biết ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì doanh nhất trọng đồng lấp loe ở giữa một đạo giết chóc tiên khí đang len lén thôi động sau một khắc phiến thiên địa này liền tràn ngập tại doanh nhất sát ý ở trong doanh nhất ngươi thật muốn ép cá chết lưới rách hoa diệp thư cảm nhận được doanh nhất chân thực sát ý mở miệng nói ra mắt lạnh nhìn hắn ha cá chết rồi lưới chưa hàn phá doanh nhất nhàn nhạt nói mặc dù người trước mắt thanh danh đã sớm chuyển khắp trừ thiên và giới nhưng là hắn doanh gia cũng không phải ăn chay ngươi muốn làm cái gì h ừ bản thần tử bỏ ra nhiều như vậy tinh lực cùng ngươi chiến đấu ngươi nếu là không cho bồi thường không thể được ta nhưng không có cái gì ha ha không có ta nhìn ngươi bản nguyên bàn đào cũng không tệ cho ta một cái bản thần tử cái này liền rời đi bằng không cùng lắm thì cá chết lưới rách ta nếu là không cho đâu bản nguyên bàn đào đúng là nàng bản thể một cái kỷ nguyên mới có thể dựng dục ra một viên tiến quả cực kỳ chất quý mỗi một mai đều có thể、so、với i thể tuyệt thế t đều có so ê n dược. Ha ha, đã n g ư ơ i không nguyện ý cho, vậy chúng ta liền nhìn hại, doanh thủ nguyện liền ngươi vạn cổ bố cục lợi hại, còn là ta doanh gia vậy ý cổ cục ta ta là lợi là xem bố điên o ạ n càng mạnh. n ư ơ đ i rồi ta bản nguyên bàn đào một cái kỷ nguyên mới có một cái còn đều bị ta rèn luyện tự thân làm sao có thể còn có còn lại lời này lừa gạt một chút người khác vẫn được muốn lừa gạt bản thần tử kém một chút hoa diệp thư biến sắc đi đến doanh nhất trước mặt đến cho hắn một viên màu vàng tím bàn đào một cố không có gì sánh kịp sinh cơ cùng mùi thuốc nồng nặc hừ còn nói không có sớm bảo bản thần tử quá khứ cũng một có nhiều chuyện như vậy doanh nhất mỉm cười mở miệng nói xong sau đó nhận lấy b à n đảo trọng đ ồ n g đảo qua ở giữa cảng thấy cái này mai b à n đảo vô cùng thần dị cho dù ở tiên dược ở trong cũng thuộc về đ ỉ n h tiêm mau chóng rời đi hoa diệp thư sắc mặc nhìn không tốt nói hừ không biết các hạ chủ tính thành công bao nhiêu hoa diệp thư không để ý tới doanh nhất trực tiếp quay người rời đi đi vào rừng đảo ở trong biến mất không thấy gì nữa ha ha bất luận ngươi có thể thành công hay không bản thế thiên mệnh ta lấy đào lâm m ẫ một chỗ có một g ố c nhìn xem cực kỳ cổ lão cây đảo nhánh cầm dạp dễ cây rắc rối khó gỡ vô số đạo tiên đạo khí tức tại quay t r u n g quanh cẳng có hay không hơn tận đạo vận đang l ư u chuyển lá cây ở giữa ẩn ẩn có thần quang thiệm nhấp nháy lộ ra từng mai từng mai sáng chói bản đào trái cây thâu to trên cánh cây phân ra vô số đạo phân nhánh tại một cái trên nhánh cây ngồi xếp bằng một vị phấn hồng áo bào thiếu nữ thiếu nữ khẽ lắc đầu nhưng sau nói ra thiên mệnh khó sửa đổi chỉ sợ ngươi lấy không được doanh nhất thu hồi bản đào tiếp tục hướng phía trước mà đi mà hết thể này đều bị đang cùng lấy doanh nhất doanh ra mười sáu tổ nhìn ở trong mắt một nghĩ tới đây còn có dấu một vị, vị kia phân thân chương bốn trăm hai mươi chín rời đi tinh không cổ lộ bắt đầu thấy giới hải doanh nhất rời đi rừng đào tiếp tục hướng phía trước m à đi rời đi rừng đào về sau con đường này lại biến cực kỳ hoang vu quá trình này cũng biến thành càng thêm buồn kẻ cứ như vậy doanh nhất không ngừng đi tới không biết qua bao lâu doanh nhất mơ hồ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt u y áp từ tiền phương chuyển đến đó là một cỗ không cho phép kẻ khắc khinh n h u n u y áp từ tiền phương chuyển đến tựa như đây là phiến thiên địa này hạ xuống u y áp để cho người ta có một c ố không dung kháng cự cảm giác chuyện gì xảy ra doanh nhất càng đi về phía trước uy áp càng nghiêm trọng hơn nhưng là càng đi về phía trước doanh nhất cũng càng có thể cảm thụ phía trước c ẩm ẩm sóng dậy rốt cục muốn tới d ư ớ i hải k h ẽ cắn môi tiếp tục đi tới từ từ thiên địa uy áp càng ngày càng nghiêm trọng doanh nhất thậm chí cần chậm rãi vận chuyển pháp lực đến chống lại nếu không tựa như là trên đầu đỉnh lấy vô số đại sơn uy thế như vậy không quan tâm của ngươi nhục thân lực lượng càng giống là một loại trực tiếp tác dụng đến thần hồn của ngươi phía trên một loại kinh khủng một loại thần phục một loại áp chế ha, ha. muốn áp chế bản thân tử ai tới cũng không được doanh nhất khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa sóng cả máy liệt chậm rãi đạp ra bản thân mỗi một bước tí tách tí tách giọt giọt mồ hôi bắt đầu từ doanh nhất trên thân nhỏ xuống sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh đây là đối kháng uy áp mạnh mẽ hậu quả càng là đi về phía trước uy áp càng lớn h i ệ n nhiên đây không phải cấp thấp tu sĩ có thể thông qua đáng giận cô uy áp này thật cường đại doanh nhất ở trong lòng nói xong áp lực này ít nhất cũng phải có tiên đạo lĩnh vực lực lượng thần hồn mới có thể thông qua không biết tiểu tử này có thể hay không chịu nổi một ư ơ i sáu tổ ở một bên bên trong hư không l ặ n g lặng nhìn doanh nhất dáng vẻ không khỏi mở miệng nói ra tinh không cổ lộ sở dĩ khó mà thông qua trọng yếu nhất liền là cỗ uy áp này đến từ giữa thiên địa từ cổ lộ hướng giới hải đi uy áp vẫn chỉ là rất nhỏ nếu là muốn từ giới hải tiến vào cổ lộ ở trong cái kia uy áp mới là thật cường đại minh đoạn thời gian trước vì đuổi theo doanh nhất liền là từ nơi này cưỡng ép phá vỡ uy áp tiến vào tinh không cổ lộ cùng doanh vô địch tụ hợp thời khắc này doanh nhất lại đi về phía trước rất xa đối mặt cường đại như thế thần hồn uy áp cơ hồ đã nửa bước khó đi nhưng là hắn không có sử dụng mình bất kỳ thủ đoạn nào cứ như vậy chỉ dựa vào thần hồn của mình chi lực đi về phía trước tiến t ừ n g bước một mỗi đi một bước đều để thân thể của hắn lung lay sắp đổ rốt cuộc tại một cái nào đó thời khắc doanh nhất cảm thấy mình có chút không chống nổi động tiên thế giới bên trong mười hai đạo tiên khí trong nháy mắt phun trào đặc biệt là thần hồn tiên khí mang cho mình ra chỉ lập tức liền để doanh nhất chậm lại một lần nữa đứng thẳng lên doanh nhất ánh mắt k i ê n định lại lần nữa chậm dai đi thẳng về phía trước áp lực kinh khủng càng ngày càng cương đại dù cho có mười hai đạo tiên khí ra trì doanh nhất đến cuối cùng vẫn như cũ cảm thấy bước không động các bước mỗi đi một bước mình đều phải thừa nhận cực lớn thần hồn áp lực cái này còn không phải cực hạn của ta nhìn trước mắt cách đó không xa tinh không cổ lộ cửa ra vào doanh nhất trực tiếp buộc phát ra ả mạ tệ giặt cùng d a i tự bí hai đại khủng bố thủ đoạn tại một lần để thần hồn của doanh nhất chi lực tăng v ọ t một đoạn sau đó doanh nhất lại lần nữa hướng về phía trước mà đi nhanh nhanh doanh nhất đang không ngừng cho mình ám chỉ doanh nhất thức hải cũng tại kịch liệt sôi t r à o cường đại thần hồn chi lực không ngừng vươn ra thẳng đến một đoạn thời khác tại doanh nhất toàn lực ngăn cản uy áp trong n h y mắt doanh nhất thức h ả i không gian chỗ sâu một tòa tử kim sắc cung điện chậm rãi nổi lên sau đó lại một lần nữa biến mất xuống dưới chỉ là trong cung điện có một tòa cao cao tại thượng vương tọa xuất hiện vương tọa phía trên có một vị thân ảnh như ẩn như hiện chỉ là uy áp có thể làm khó dễ được ta xem ảnh một doanh nhất thức h ả i không gian bên trong hồ sen đường bên trong ao nước tại kịch liệt quần của lấy đây là thần hồn chi lực tại mãnh liệt ba động từng đoá từng đoá hoa sen tại hồ nước ở trong n ở rộ cũng cùng thời đại biểu lấy thần hồn của doanh nhất lực lượng phá cho ta hai mắt phóng xuất ra sáng trói kim quan doanh nhất thân hình đột nhiên hướng về phía trước mà đi cùng lúc đó vô cùng cường đại thần hồn chi lực từ trên người hắn bạo phát đi ra trực tiếp đem chúng quanh thiên địa uy áp ngăn cản bên ngoài thức h ả i không gian bên trong hồ sen đường bên trong có một đoá hoàn toàn mới hoa sen tại lúc này chậm rãi nở rộ t h ầ n hồn của doanh nhất lực lượng cũng thuận áp lực mà đột phá lúc đầu tại doanh nhất đốn ngộ về sau lực lượng thần hồn liền có một ít tăng trưởng nhưng là còn chưa đủ lấy trèo chống tới một lần tương đối lớn đột phá vừa vặn mượn nhờ cái này một cô áp lực lớn thân hồn của doanh nhất lực lượng rốt c u c đột phá cường đại lực lượng thần hồn tại doanh nhất bên người phút trào lúc này doanh nhất cũng có thể khó khăn lắm chặn lại chung quanh u y áp tiếp tục hướng phía trước mà đi tinh không cổ lộ cuối cùng đã đang ở trước mắt ngay tại doanh nhất vừa mới đột phá trong náy mắt ngay cả doanh nhất chính mình cũng không biết chính là thức h ả i không gian ở trong tử kim trong cung điện cao cao tại thượng đạo nhân ảnh kia chậm rãi mở hai mắt ra mượn nhờ cường đại thần hồn chi lực doanh nhất chậm rãi đi ra tinh không cổ lộ phạm vi vừa ra phạm vi cả phiến thiên địa không còn có uy thế như vậy doanh nhất cũng là cần thận cha xét một phen tình huống chung quanh về sau liền trực tiếp chậm rãi ngồi xuống đi vừa mới cưỡng ép tiến hành lực lượng thần hồn đột phá kỳ thực là có một ít mạo hiểm thành phần ở bên trong tiện tay móc ra viên kia quang mang lưu chuyển bản đảo trực tiếp cắn một cái miệng đầy quả mùi thịt hỗn hợp có nhàn nhạt từng tiêu mùi thuốc trong n g á y mắt tràn ngập doanh nhất khoang miệng một ngụm thịt quả thuận tiết hầu chảy vào trong bụng trong n g á y mắt h u y ế t tán thành một cổ lực lượng cường đại không chỉ có vô tận sinh cơ còn có thể tẩm bổ thần hồn rèn luyện thân thể tuyệt đối là không thể nhiều bảo dược không hổ là trong truyền thuyết viên kia thuốc viên này bản nguyên bản đảo cho dù là tiên nhân phục dụng cũng rượu dụng vô tận bất quá vô tận kỷ nguyên đến nay cho dù là một kỷ nguyên chỉ có một viên Bản t hoa ầ n cũng không tin tử t r n g t y này nàng không có, xem ra sau l diệp nhau, nó phân thư â n hắn của cũng tại bản g d đảo cổ trên cây tu hành đột nhiên cảm thấy có người tại nhớ thương nàng thậm chí có một loại bị để mắt tới cảm giác đáng giận đến cùng là chuyện gì xảy ra là cái nào phân thân xảy ra chuyện còn là vừa vặn rời khỏi doanh gia thần tử vặn cổ bố cục thẳng đến thế hệ này mới bắt đầu thu lưới tuyệt không thể xảy ra vấn đề thiên mệnh tranh đoạt cũng đã bắt đầu xem ra ta phải sớm đi hành động đang ăn hạ cả một cái bàn đào về sau doanh nhất trạng thái tinh thần phá lệ tốt toàn thân cao thấp thậm chí ẩn ẩn phát ra ánh sáng nhạt đây là cường đại dược lực còn không có hoàn toàn bị hấp thu r á n g vẻ chậm rãi đứng dậy doanh nhất hướng nơi xa nhìn lại đó là một mảnh thương thương bãi cát bãi cát cuối cùng càng làm ê n h mông biệt cả trên mặt biển bọn nước đo đoá, đoá một cỗ vô tận khí tức chậm rãi hiện hiện đây chính là giới hải doanh nhất chậm rãi đi thẳng về phía trước xuyên qua bãi cát mềm mại đi vào bờ biển ánh mắt bên trong tràn đầy rung động bước chân không ngừng doanh nhất tiếp tục hướng phía trước mắt thấy là phải một c ư ớ c bước vào giới hải ở trong c h ư n g bốn trăm ba mươi thần tử hồi tộc doanh nhất điên cùng kế hoạch xuyên qua bãi cát doanh nhất một mực đi thẳng về phía trước thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất trong đầu vang lên một thanh âm tỉnh lại vain doanh nhất ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ nhưng sau đó xoay người rời đi giới hải bên bờ lòng vẫn còn sợ hãi lui trở về trên bờ cát lực lượng thật kinh khủng thế mà ảnh hưởng đến thần hồn của ta để cho ta không tự chủ được đi hướng trong đó ngươi tu vi hiện tại còn chưa có tư cách tiến vào giới hải một thanh âm sau lưng doanh nhất vang lên doanh nhất quay đầu nhìn lại chính là doanh nhất thứ mười sáu tổ mười sáu tổ ra vừa mới là ngài tỉnh lại ta không phải lão phu còn có thể là ai thực lực của ngươi quá thấp không thể dựa vào giới hải quá gần bằng không sẽ bất chi giác bị nó hấp dẫn sau đó từng bước một bước vào trong đó muốn thực lực mạnh cỡ nào mới có thể đi vào Giới hại ở t r ân ta nhiều n mật, ít cũng cảm thấy một chút chung quanh một chút thế giới có được thiên mệnh sinh linh thân phụ thiên mệnh doanh nhất mà thôi có thể cảm nhận được chung quanh đồng dạng người đi thôi mười sáu tổ vung tay lên doanh nhất chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa đột nhiên biến hóa vô tận không gian lực lượng ở trước mặt mình nhanh chóng phun trào sau một khắc mình đã thân ở doanh gia tổ địa ở trong nhanh như vậy doanh nhất nhìn về phía chung quanh hơi có vẻ khiếp sợ nói ra ha ha thập lục ca tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ cũng không phải chúng ta có thể so sánh doanh gia mười tám tổ ở bên cạnh nói ra mười tám tổ ra doanh nhất nhìn thấy mười tám tổ ra không mình hành lễ ân lần này vạn cổ táng thổ chuyến đi thu hoạch như thế nào a thu hoạch không nhỏ doanh nhất nghĩ đến mình tu thành sinh tử t i ê n k h í lực lượng thần hồn đột phá gật đầu nói xem ảnh một ân thiên mệnh tranh đoạt đã bắt đầu trở về hảo hảo làm chuẩn bị đi là mười tám tổ ra nhìn xem doanh nhất đi xa bóng lưng hai vị lao tổ đứng sóng vai thiên mệnh tranh đoạt nó thế lực của hắn đều có đế tử khôi phục tiểu tử này cũng không quản ngươi có đúng hay không đế tử đúng vậy a đã cái này chư trời nhất định muốn loạn vậy liền lại thêm một mồi lửa doanh nhất thân hình lấp loé ở giữa liền đã đi tới động phủ của mình bên trong để ý hắn bên ngoài chính là không chỉ có mình năm vị tùy tùng còn có doanh gia cái khác tiên hữu tiêu cũng làm trò ở chỗ này mọi người có ở một bên tu hành có tại tỉ thí với nhau một phái náo nhiệt cảnh tượng công tử nhìn thấy đạo này áo trắng thân ảnh doanh vân xuất t r ư ớ c chạy tới những người khác cũng nhao nhao đi lên phía trước cùng doanh nhất chào hỏi doanh nhất tại tinh không cổ lộ ở trong làm trễ mãi không thiếu thời gian cùng hắn cùng đi vạn cổ táng thổ cái khác người nhà họ doanh cũng đã về đến gia tộc bên trong càng hướng người nhà họ doanh nói lên đường doanh nhất liên chiến táng thổ cừng giả cuối cùng chiến thắng nửa bước nhân tiên sự tích đông đảo người nhà họ doanh thậm chí vừa nghe được tin tức này mình cũng không tin doanh nhất mới bao nhiêu lớn hắn mới cảnh giới gì thế mà có thể đánh bại nửa bước nhân tiên đều cường giả dạng này thật bất khả tư nghị nhưng là suy nghĩ một chút doanh nhất tại đế lộ ở trong sáng tạo đều kỳ tích cũng c h ầ m c h ầ m đều tiếp nhận nhưng là chỉ có những n à y doanh gia thiên kiêu mới biết được doanh nhất có thể làm đến bước này cường đại c ỡ nào bọn họ đều là doanh gia cường đại nhất thiên tiêu tự thân thiên phú cường đại lại có đế lộ cơ duyên doanh gia các loại tài nguyên tu hành đến bây giờ cũng cảm thấy mỗi hướng bên trên tiến lên trước một bước đều khó càng thêm khó thân tử, ngươi thật tại vạn cổ tán g thổ ở trong đánh bại nửa bước nhân tiên doanh thiếu thiên t r ư ớ c tiên mở miệng hỏi cái khác chân trời a a nghe được cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía doanh nhất nghe người khác nói cùng nghe doanh nhất mình thừa nhận nhưng là hai chuyện khác nhau doanh nhất cũng là mỉm cười điểm gật đầu nói ra thủ đoạn ra hết mới may mắn thắng được nửa chiêu thôi thật thắng những người khác cũng đều ngạc nhiên nói ra công tử có một việc ngươi biết không doanh phá quân đi tới đem doanh gia h ắ t cám đế tử đô sự tình nói một chút để doanh nhất vướng mày h ắ t cám tiên đế hắn biết thượng cổ thời đại doanh gia đều một vị tuyệt thế tiên đế không nghĩ tới hắn còn để lại dòng dõi hiện đang thức tỉnh công tử không chỉ là ta doanh gia lần này thiên mệnh tranh đoạt trở nên một trận kịch liệt thế lực khác cũng đều có tiên đế dòng d õ i khôi phục không sai thất đại thế g i a còn có không thiếu đã từng xuất hiện tiên đế thế lực đều có tiên đế dòng d õ i xuất thế tháng qua cũng ở một bên vừa mở miệng nói đến không sai những n à y tiên đế dòng d õ i rất khó đối phó không chỉ có tự thân thiên phú cường đại thực lực rất cao càng có tiên đế lưu hạ thủ đoạn với lại không tốt thật hạ sát thủ doanh bắc văn cũng mở miệng nói ra không tốt hạ sát thủ không sai mọi người đều biết chư vị tiên đế không tại tiên v ự c nhưng là chưa hẳn sẽ không trở về lại thêm gần nhất càng chuyển càng xa chư thiên đại kiếp tin tức một khi tiên đế trở về liền bị thanh toán doanh nhất sau khi nghe xong nhàn nhạt nói ra hừ chư thiên vạn giới vô số năm qua ra đời nhiều như vậy tiên đế các ngươi gặp qua tiên đế biến mất về sau còn có thể trở về sao lại nói dám động bản thân từ người liền là tiên đế đến thì đã có sao doanh nhất thản nhiên nói công tử đều là ta không tốt ta vô thần đi tới túi đầu nói ra hắn thấy thật sự là cho doanh nhất chọc đại phiền t o á i đắc tội tiên đế dòng dõi cũng không là một chuyện tốt doanh nhất lắc đầu nói ra ngươi đã là người của ta ta đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh đã vị kia doanh vĩnh giả muốn ngươi hắc cám bản nguyên bản thân tử ngược lại là đối với hắn tiên đế huyết mạch cũng có chút hứng thú doanh nhất trong hai mắt hiện ra q u a n mang một cái điên cuồng kế hoạch trong lòng của hắn nổi lên chính vào chư vị tiên đế dòng dõi xuất thế nếu là có thể tập hợp đủ rất nhiều tiên đế huyết mạch thông qua phương thức nào đó chế tạo ra một vị vô cùng cường đại phân thân đi ra đâu chuyện bộ dáng gì đâu dù sao mình thứ hai phân thân tinh huyết vấn đề còn không có tin tức đâu Cái khác thiên tiêu tự nhiên không biết không tự doanh nhất kế hoạch, chỉ biết là doanh nhất n hoạch, chỉ chỉ biết kế c là sợ ù gia doanh vĩnh dạng vĩnh ở ữ thần ấ t một trận có c i gia ế n Doanh h t tử trở lại doanh gia tin tức cũng lần nữa tại chư thiên thế lực ở trong truyền đ ì n h ra từ khi doanh nhất tại đế trên đường nắm lấy số một về sau tất cả thế lực đều tại mật thiết chú ý doanh nhất động tĩnh về sau nghe nói hắn đi vạn cổ táng thổ về sau đều rõ ràng chấn động không biết doanh gia đánh tính toản ứng gì chỉ bất quá đông đảo thế lực chỉ biết là doanh gia tại cùng vạn cổ táng thổ trong tranh đấu hơn một chút mà cái này mấu chốt trong đó liền là doanh gia thần tử doanh nhất hiện tại doanh nhất trở lại doanh gia tự nhiên lại lần nữa nhận chú ý chỉ tiếc doanh gia tổ địa không phải ai đều có thể dình m ò doanh nhất tại doanh gia nội bộ hành động những người khác lại không thể nào biết được thời khắc này doanh nhất đang đối mặt doanh vô địch cùng khương tuyết nhu song trọng quan tâm đặc biệt là khương tuyết nhu không ngừng hỏi doanh nhất vạn cổ tán g thổ ở trong sự tình tinh không cổ lộ ở trong tang nộ dù sao doanh nhất tại sinh cơ tiêu tán thời điểm nàng rõ ràng cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức H. doanh thần thuần Cám đế tử đối đầu doanh gia thần tử, thuần dương tiên đế tử tử, tiên gia dõi. dương dòng doanh nhất lặp đi lặp lại hướng khương tuyết nhu cho thấy mình không có bất cứ vấn đề gì mới khiến cho nàng bông tha mình lập tức mở miệng hỏi hướng hai người phụ thân mẫu thân rất nhiều thế lực ở trong đều có tiên đế dòng roi xuất thế nếu là đem bọn hắn giết sẽ gặp đến tiên đế thanh toán sao khương tuyết nhu quay đầu nhìn về phía doanh vô địch có một số việc nàng cũng không biết ha ha tiên đế chẳng lẽ ngươi quên cái này cựu tiên tiên vực ở trong vị thứ nhất tiên đế họ gì doanh vô địch vừa cười vừa nói để doanh nhất không cần phải lo lắng doanh nhất cũng chỉ là gật gật đầu Cũng k h ô đây là từ trong ánh mắt tinh quang loại lên không hổ là doanh gia gia chủ thứ đồ tốt này đều có thể làm ra cái này đúng là mình lôi đình tinh hoa có lẽ mình lôi đình tiên khí liền thành vậy phấn doanh vô địch vì sao lại biết mình thân phụ nửa đường lôi đình tiên khí sự tỉnh doanh nhất cũng không có hỏi nghĩ đến là có chính mình thủ đoạn đi tóm lại ở trong mắt doanh nhất doanh vô địch cũng sẽ không hại hắn nhìn xem doanh nhất rời đi khương tuyết nhu mới chậm rãi hỏi thật giết những tiên đế đó dòng roi sẽ như thế nào không có việc gì yên tâm đi chư đế chỉ sợ không về được doanh vô địch trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra doanh nhất trở lại doanh gia ngày thứ hai doanh gia tổ địa ở trong một chỗ thần dị không gian bên trong một bóng người chậm rãi đi ra chung quanh thiên địa cũng theo bóng người xuất hiện mà chậm rãi biến s á c bãi kiến thiếu chủ cung hạ thiếu chủ thần công đại thành doanh lính giả cười lắc đầu nói chẳng qua là nhận bậc cha chú ân đức không tính là cái gì để cho các ngươi nhìn chằm chằm doanh nhất nhìn chằm chằm sao về thiếu chủ nhìn chằm chằm đâu doanh nhất trở về nghe nói là tại vạn cổ táng thổ làm trung lập công ha ha phụ thân hắn là gia chủ lập không lập công còn không phải chuyện một câu nói bất quá ta nhìn chúng đồ vật sớm m u ộ n là của ta chúng ta cái này đi chiếu cố vị này doanh nhất hát cám đế t ử doanh v ĩ n h dạ thân hình lóe lên xuất hiện trên bầu trời sau lưng trong nháy mắt có vài vị lão giả theo thật xác hướng phía doanh nhất chuyên môn động phủ mà đến chính đang chỉ điểm mấy vị tùy tùng tu hành doanh nhất lòng có cảm giác giống như ngẩng đầu nhìn về phía phương xa một vị thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi vào doanh nhất trước mặt sau lưng còn cùng lấy mấy vị lão giả một vị doanh gia tộc lão cũng đồng thời theo sau lưng ngươi chính là doanh gia đời này thân tử doanh vĩnh giả cũng sẽ không quản cưỡng ép x ô n g vào sự tình trực tiếp mở miệng hỏi hướng doanh nhất không sai ngươi là người phương nào doanh nhất biết mà còn hỏi xem ảnh một ừ bản đế tử chính là hướng hắc ám tiên đế trường tử doanh vĩnh g i doanh vĩnh g i cũng không có thể hiện ra thái độ cao ngạo chỉ là rất bình tĩnh nói phản phất có một cái tiên đế lao cha là rất bình thường một việc ha ha có việc doanh nhất cũng bình tĩnh hỏi lại người cái này tôi tớ bản đế tử coi trọng nhường cho ta doanh vĩnh dạ lại tới đây liền đã thấy thân phụ hắc á m thánh thể tả vô thần sau đó nói l â y vung tay lên sau lưng một vị lao giả liền đã đối tả vô thần xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt khuấy động hình thành một cái hốn lượn dây thừng hướng về tả vô thần mà đi làm càn d á m ở địa bàn của hắn trực tiếp động thủ cái này khiến doanh nhất có chút tức giận trực tiếp từ mi tâm ở trong tê ra một cái màu sắc rực rỡ hồ lô bên trong có một đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra trực tiếp đem cái kia đạo pháp lực dây thừng chặt đ ứ t đồng thời cũng chém về phía doanh v ĩ n h giả sau lưng vị kia xuất thủ lao giả không tốt vị lao giả này biến sắc từ trong miệng phun ra một đạo kim sắc tấm chắn nhỏ trong nháy mắt biến lớn vô số lần ngăn tại trước mặt mình mới khó khăn lắm đem doanh nhất tộc r o n g tay hổ l đệ ngươi không đồng ý doanh v ĩ n h giả không để ý chút nào sau lưng còn chuyện của ông lão lẳng lặng đi về phía trước một bước khi thế kinh khủng phát ra đại thánh đỉnh phong khí tức để doanh nhất mấy vị tùy tùng liên tiếp lui về phía sau mấy bước ha ha bản thân t ừ người vì sao phải cho n g ư ờ i doanh nhất đối chọi gay gắt một chút cũng không có n h ư ợ n g bộ ý tứ song phương rằng co i đồng thời chung quanh cũng có rất nhiều cái khác doanh g i a người đến cũng là bởi vì t h ắ n g dùng cũng c ư ơ n g ép xâm nhập để doanh nhất động tiên bên ngoài cấm chế mất hiệu lực mới có càng ngày càng nhiều người nhà họ doanh tiến đến xem náo nhiệt đây cũng là doanh v ĩ n h giả cố ý hắn liền là muốn ngay trước đông đảo doanh g i a mặt người trước đánh bại doanh nhất để người nhà họ doanh nhìn xem ai mới là doanh nhất thế hệ trẻ tuổi ở trong người mạnh nhất đó là danh o gia hắc cám đế tử hắn xuất thế về sau không phải một mực đang tổ địa tu hành sao làm sao hôm nay đi vào thần tử trong đậu phủ hắn cùng thần tử giống như rằng co đi lên thần tử tu vi trời ạ thánh nhân vương cảnh giới đỉnh cao m ẫ u chốt là ngươi xem một chút hắc cám đế tử tu vi đã là đại thánh đ ỉ n h phong không hổ là tiên đế dòng dõi thiên phú cũng quá cường đại có tin tức hay không nghe nói hai người vì sao lại rằng co bắt đầu không biết ta hắc hắc ta biết nghe nói là hắc cám đế tử coi trọng thần tử bên người một vị tùy tùng muốn đoạt nó bản nguyên thần tử không nhận ý làm sao n g ư ơ i biết ừ biểu ca ta tỷ phu thế nhưng là thứ hai thánh tử người thì ra là thế hai người đối chọi gây gắt đồng thời doanh gia tổ địa ở trong lại có một chỗ cực đoan địa phương b ộ c phát ra hào quang sáng chói thổ địa cấp tốc nâng lên lộ ra một đạo thanh đồng cổ môn ẩm ẩm cổ môn chậm rãi mở ra từ đó rút ra một tuyển s ắ c thiếu nữ nhẹ nhàng ngửi giới ngoại giới không khí sau đó hung h ă n g rỗi lưng một cái có lồi có lom giá người trong nháy mắt nhìn một cái không sót gì gặp qua thiếu chủ thanh bà bà thiếu chủ ngủ say vô số kỷ nguyên vừa vặn đổi thượng thiên mệnh tranh đoạt ta nhận lấy chỉ dẫn bản thế thiên mệnh cực kỳ trọng yếu cho nên nhất định phải nắm bắt tới tay thiếu chủ vẫn là t r ư ớ c thích hướng phiến thiên địa này đi phiến thiên địa này cùng thời kỳ viễn cổ so sánh biến hóa còn là rất lớn không cần lo lắng ta có phụ thân vật lưu lại thiếu nữ nói xong lật tay xuất hiện một cái dây chuyền sau đó trực tiếp đeo tại cổ ngọc của mình phía trên trong n g a y mắt t r u n g quanh tiên h địa linh khí nhanh chóng tuân hương cái này mai dây chuyển sau đó hóa thành là tinh thần nhất linh khí đang tràn vào thiếu nữ trong cơ thể thiếu nữ khí tức cũng trong nháy mắt lên cao vô số lần、Ơ. Quá tốt rồi. mặc ộ một t gật thiếu tên Tư tượng thân thiên thân Thuần tiên vị Vị vạn giới vô lao là lên là là lên linh cao Doanh của ba của hầu hứng Nhược, khả không nhưng phụ chỉ chư sinh phụ hắn. đầu. nếu đều muốn run run, ở m bên này nữ nâng nàng năng người ấn nâng nàng, dương có có gì, giới đế. sợ số dù nghe e m h a y nhưng là phụ thân nàng một lần kia thiên mệnh tranh đoạt giết cực sự khốc liệt hiện tại thiên mệnh tranh đoạt vừa mới bắt đầu cho nên nhìn không ra cái gì dù sao cường đại thiên h ữ ê u đều vẫn không có đ ộ n g thủ chỉ là một chút tiểu nhân vật tại tiểu đà tiểu nháo bất quá càng là hoàn cảnh yên bình như thế này liền càng có thể thể hiện ra tương lai thiên mệnh tranh đoạt chỗ kinh khủng chương bốn trăm ba mươi hai tiên đế huyết mạch cường đại doanh nhất động phủ bên trong doanh nhất cùng doanh v ĩ n h giả tại rằng co lẫn nhau lấy ai cũng không có xuất thủ trước cảm thụ được doanh nhất thánh nhân vương đỉnh phong khí tức doanh v ĩ n h giả khẽ cười nói thượng cổ trọng đồng thiên phú quả nhiên không sai có thể tại ở độ tuổi này tu vi liền đi đến một bước này hắn thấy doanh nhất thiên phú liền là một cái thượng cổ trọng đồng thể chất cộng thêm một cái không biết tên cường đại thể chất bằng không cũng ngồi không vững cái này doanh gia thần tử chi vị tất lại còn có doanh thái bực này tuyệt thế thiên kia ở một bên nhìn chằm ha ha ngươi muốn bản thần tử thủ hạ người là nhìn chúng hắn hắc cám bản nguyên bất quá bản thần tử ngược lại là đối n g ư ơ i tiên đế huyết mạch cũng có chút hứng thú đâu làm càn tiên đế huyết mạch há lại trò khinh n h u n doanh v ĩ n h giả g i ậ n quát một tiếng thân bên trên tán phát lấy có chút hát sắc quan mang nháy mắt sau đó thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa doanh nhất trước người đột nhiên xuất hiện một đạo quyền ấn quyền ấn xuất hiện về sau doanh v ĩ n h giả thân hình mới chậm dại xuất hiện lộ ra cực đoàn quỷ dị doanh nhất đưa tay hướng về phía trước đột nhiên phát lực lực lượng kinh khủng sen lẫn pháp lực đem hung hăng nên đón tiếp lấy、Hoàng. hai đạo lực lượng cường đại va chạm nhau lập tức đem không gian chung quanh làm vỡ nát doanh vĩnh giả cảm nhận được trên cánh tay lực lượng cường đại không khỏi n h ú g mày doanh nhất quả nhiên như hắn sở liệu thân phụ một c ố quái lực cường đại đạo đáng sợ bằng không liền xem như gia chủ c h i tử cũng vòng không ngờ hắn đến làm doanh gia t h ầ n tử doanh vĩnh giả thân ảnh có chút lui lại đồng thời một cái tay khác đột nhiên hướng về phía trước vung ra một đạo hát s á c quang mang thuận cánh tay nổ bắn ra mà ra trực tiếp bắn về phía doanh nhất h á cám trí luân hát xác quang mang hóa thành một đạo hình tròn luân bàn xoay tròn lấy bay về phía doanh nhất nhưng lại sau đó một khắc bị một đạo kiếm khí chạm xuống dưới nghe nói kiếm đạo của ngươi tạo nghệ vẫn được hôm nay ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút doanh l ĩ n h dạ nói xong lật tay rút ra một thanh bảo kiếm toàn thân đen kịt phía trên c h e kín thần dị đường vân chậm dai múa ở giữa hát cám khí tức đập vào mặt đây là đế binh sao cũng không phải là đế binh nhưng là thanh kiếm này chỉ sợ xuất từ tiên đế chi thủ không sai bảo trên thân kiếm cũng không đế u y chỉ là mang theo từng tia tiên đế khí tức nhưng là loại khí tức này đối với thần tử tới nói chỉ sợ không dùng Trung vật quanh người nhà họ doanh vật nhìn họ xong e m d a h vĩnh n dạ t r o tay nhất túc, rút một thanh bảo kiếm, bảo trên thân Doanh ra quang hoa truyền, đế đồng kiếm, kiếm binh bảo bảo miệng nói. nghiêm hiện nhiên cũng dạng cũng không mở lưu phương ả i là phản vật. đ bảo kiếm tương giao thân ảnh của hai người cũng đang nhanh chóng lấp lóe từng đạo kiếm quang thoáng qua mạ qua kinh khủng kiếm ý lại tàn phá bừa bãi không gian ngắn ngủi hai cái hô hấp hai người đã giao thủ mấy ngàn chiêu doanh nhất c h ầ m rãi lắc đầu tiên đế dòng dõi liền chút thực lực ấy sao làm càn doanh vĩnh dạ bảo kiếm trong tay có chút phát sáng sau một khắc toàn bộ thân thể phía trên đột nhiên phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hắc cám lực lượng bóng tối vô tận chi lực trong nháy mắt quét sạch lấy kiếm ánh sáng làm cơ sở hóa thành một đạo c ự đại hắc cám chi kiếm trực tiếp hướng về doanh nhất chém tới xem ảnh một hắc cám thanh kiếm động h i ê n thế giới ở trong pháp lực phun trào doanh nhất bảo kiếm trong tay cũng nhẹ nhàng phát run sau một khắc liền đã rời khỏi tay nhất kiếm tây lai một đạo kiếm quang sáng trói bao vây lấy lấy cha bảo kiếm đột nhiên bán ra trực tiếp đón nhận nên vĩnh dạ hắc á m thanh kiếm、Phúc. hai đạo kiếm quang lẫn nhau đan sen kẽ một n á y mắt một đạo hào quang trói sáng từ tương giao c h â phát ra để cho người ta mắt mở không ra đám người lại lần nữa nhìn về phía trên sân thời điểm doanh vĩnh dạ thân hình đã lui về sau không ít ngược lại là doanh nhất vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại nguyên c h â bất động tốt rất tốt không hổ là thần tử doanh vĩnh dạ sắc mặt â m chầm nói đi qua giao thủ cũng làm cho hắn thật minh bạch doanh nhất thực lực cường đại hắn cao hơn doanh nhất ra một cái đại cảnh giới thế mà tại pháp lực bên trên không có c h i ê m cứ chút nào thượng phong tại nhục thân kiếm đạo từng cái lĩnh vực cũng bại bởi doanh nhất thân là hắc á m tiên đế dòng d i cái này khiến hắn không thể tiếp nhận doanh v ĩ n h dạ trong tay lật tay xuất hiện một đạo hát sắc quan mang sau một khắc trực tiếp lưu chuyển toàn thân hóa thành một đạo màu đen chiến l ư n g i á p trong tay đồng thời xuất hiện một thanh trường thương màu đen một bộ trang bị xuống tới về sau doanh v ĩ n h dạ khí tức lại lần nữa bảo hộ trực tiếp vượt qua đại thánh cảnh giới đến đến thánh cảnh giới hắn đạp chân xuống thân hình đã lên trên bầu trời kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ còn có một cỗ đặc thù hàm ý thêm tạp trong đó hát cám phục long quyết doanh v ĩ n h dạ nói xong một cỗ h á cám chi lực đã trên bầu trời ngưng tụ sau đó hóa thành một đạo quang hoa bắn thẳng đến mà xuống không gian c u n g quanh đứng thanh m chung quanh cái khác người nhà họ doanh cũng hơi lui về phía sau sợ một chiêu này sẽ lan đến gần mình doanh nhất trên mặt đất cơ bảo kiếm một cỗ kiếm ý từ trên người hắn nổi lên sau đó chậm rãi ngưng tụ chung quanh kiếm tu cũng phát hiện bội kiếm của bọn hắn đều đang run rẩy lấy cái này là một chiêu kia vạn kiếm q u ý tông doanh nhất nhẹ nhàng vừa quát sau lưng liền đã xuất hiện vô số thanh bảo kiếm hư ảnh mỗi một chiếc đều tựa hồ là vô cùng cường đại kiếm khí nhẹ nhàng hướng về phía trước một trạm doanh nhất sau lưng bên trong bảo kiếm gào thét lên hướng về phía trước mà đi hóa thành một cỗ kiếm ảnh dòng lũ nhưng sau khi ngưng tụ thành một thanh khổng lồ bảo kiếm đón nhận từ trên trời giáng xuống hát s á c quang mang vê anh đối mặt cường đại như thế vạn kiếm quy tông hát s á c quang mang cũng không có khả năng ngăn cản bao lâu liền bị vọt thẳng tản ngược lại là doanh nhất kiếm quan g lại lần nữa hướng về phía trước hung h ă n g x u ấ t tại doanh vĩnh giả trên thân giang g i á c doanh vĩnh giả thân thể đột nhiên hướng về sau mà đi trên người háo giáp chậm rãi xuất hiện một đạo kẽ nứt cái này sao có thể vê anh một cỗ vô cùng kinh khủng h u t mạch khí tức tại doanh vĩnh giả trên thân nổi lên trong nháy mắt toàn bộ động phủ ở trong vô số sinh linh run lời phảng phất gặp đến khu này thiên địa chủ nhân chân chính đó là một loại mãnh liệt muốn muốn quỷ sát xuống cảm giác cái này là tiên đế h u y ế t mạch t r ờ i ạ doanh v ĩ n h dạ thế mà bị buộc xử suất tiên đế h u y ế t mạch thật là nồng nặc tiên đế h u y ế t mạch khí tức không hổ là tiên đế trường tử đúng vậy a loại này h u y ế t mạch khí tức quá mạnh đơn giản không thể nhìn thẳng rốt cục dùng đến sao doanh nhất ánh mắt khẽ h í p một cái trọng đồng bên trong thần quang lấp lóe động thiên thế giới ở trong vô tận pháp lực đang sôi trào mười hai đạo tiên khí đang dâng trào từng đạo thế giới có lý tại hiện hiện nháy mắt sau đó một đạo kinh khủng quang mang thẳng bắn đi ra trọng đồng khai t i ê n doanh nhất không có cho doanh vĩnh giả quá nhiều thời gian chuẩn bị trực tiếp xuất thủ liền là sát chiêu kinh khủng quang mang trong nháy mắt mà tới trọng đồng thần thông sao thật cường đại một chiêu t r u n g quanh doanh gia thiên tiêu nhìn thấy doanh nhất một chiêu này nhao nhao mở miệng thậm chí là anh đài dạng này thiên tiêu cũng trong lòng bột r ộ n không biết mình có thể hay không đón lấy một chiêu này nhưng là trên bầu trời doanh vĩnh giả g i ờ phút này lại mỉm cười k í c h phát tiên đế huyết mạch hắn giờ phút này cái gì cũng không sợ đối mặt doanh nhất trọng đồng mở thiên thần thông tay phải của hắn dối ra trực tiếp dùng bàn tay đ ó lấy Trọng đồng khai thiên thần quang tiếp đồng quang khai xúc doanh vĩnh dạ nói g ngáy mắt, m ộ xong a mang thân hình chậm rã hiện lên ở doanh nhất trước người toàn thân trên giới tản ra kinh khủng huyết mạch áp lực để t h u n g quanh vô số sinh linh ép lực sân đại Hừ, dựa vào trước người huyết mạch cũng dám ở bản thần từ trước mặt càn rỡ doanh nhất nói xong quanh thân tản mát ra kinh khủng quan mang đó là hồng m ô n g thánh thể lực lượng bị hắn kích phát ra đến sau đó đem lưu chuyển toàn thân ha ha xem ra thể chất của ngươi rất đặc thù doanh lĩnh giả nói xong bước ra một bước kinh khủng huyết mạch khí tức trong nháy mắt tư phương toàn bộ hội tụ đến một cái hưng rõ đối doanh nhất hoành đại tới vê anh dù là doanh nhất cũng cảm thấy cả phiến thiên địa đều ép đến trên người mình khí tức kinh khủng để cho mình hô hấp đều biến khó khăn nhưng là nháy mắt sau đó doanh nhất liền đã vận chuyển lên hồng mông thánh thể áp lực trong nháy mắt biến mất doanh nhất ngược lại nhẹ nhóm đi về phía trước sau đó mở miệng nói tiên đế huyết mạch liền cái này làm càn doanh l ĩ n h dạ lại lần nữa ra tay kinh khủng pháp lực ngưng tụ màu đen hắc cám tiên đế huyết mạch chi lực hình thành một đạo pháp lực màu đen dòng lũ hướng về phía doanh nhất mà đến đến hay lắm doanh nhất đạo hiện tại mới hiểu được hồng mông thánh thể có một loại lực lượng cường đại cường đại như thế tiên đế huyết mạch phổ thông tiên tiêu một khi đối mặt chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ cảm giác huyết mạch bị áp chế, chiến nhưng là hồng mông thánh thể thì căn bản vốn không sợ những này như quỷ sạt hẩn hồng mông thánh quang doanh nhất thân thể trước đó đột nhiên sinh thành một cái cự đại viên cầu sau đó vẽ ra một đạo quang mang đột nhiên hướng về thắng nha vĩnh dạ pháp lực dòng lũ b ắ n tới v â anh màu trắng thánh quang xông vào dòng lũ đen ngòm bên trong dù cho có tiên đế huyết mạch c h i lực cũng vô pháp ngăn cản doanh nhất hồng mông thánh thể lực lượng thánh quang trực tiếp đem cái này màu đen ầm ầm trong nháy mắt xuyên thủng sau đó ngay tại doanh vĩnh dạ khiếp sợ không tôi trong ánh mắt hung hàng xuất tại trên người hắn doanh vĩnh dạ miệm nôn một ngụm máu tươi bay rớt ra ngo điều đó không có khả năng ngươi làm sao chống đỡ được tiên đế h u y ế t mạch lực lượng tiên đế h u y ế t mạch mặc dù cường đại lại bị doanh nhất loại thủ đoạn này áp chế doanh gia tổ địa ở trong có lao tổ chú ý một trận chiến này lúc đầu một vị doanh v ĩ n h giả xử xuất tiên đế h u y ế t mạch doanh nhất đại khái xuất phải thua không nghĩ tới doanh nhất lại có thủ đoạn hoàn toàn ngăn chặn tiên đế h u y ế t mạch loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy t h â n tử ngược lại là tốt cơ duyên a lại nói hắn ở đâu ra nhiều như vậy thủ đoạn mấy vị lao tổ cũng lắc đầu doanh nhất quá đặc thù thần tử một chiêu đem h ắ cám đế tử đánh bại xem ảnh một đây cũng quá mạnh a không hổ là ta doanh gia thân tử cho dù là tiên đế dòng dõi cũng có thể đánh bại hắn doanh nhất thân hình lóe lên đi tới doanh vĩnh dạ bên người doanh nhất trên thân tản ra hồng mông thánh thể quan mang cùng khí tức để doanh vĩnh dạ huyết mạch c h i lực liên tục lùi về phía sau điều đó không có khả năng ta chính là tiên đế dòng dõi ta sẽ không thua doanh nhất là ngươi b ứ c ta là ngươi b ứ c ta doanh vĩnh dạ nói xong đột nhiên bộ phát ra tự thân hắc cám c h i lực toàn thân cao thấp pháp lực toàn bộ hướng về phía sau hắn phun trào quá khứ sau một khắc ở phía sau hắn tạo thành một cái cánh cửa màu đen doanh nhất l ngươi không phải là đối thủ của ta môn hộ mở ra về sau bên trong tản mát ra một cỗ khí tức cầm s ầ m nháy mắt sau đó một cái to lớn yêu thú từ bên trong chui ra sau đó càng ngày càng nhiều hướng về doanh nhất mà đi ha ha so nhiều người sao doanh nhất thấy cảnh này mỉm cười vẫy tay một cái phía sau mình cũng xuất hiện một đạo không gian chi môn cực độ tà ác khí tức nổi lên sau một khắc phảng phất có đến từ vực sâu ác ma thức tỉnh giống như từ không gian chi môn ở trong sông liền đi ra trực tiếp đón nhận doanh vĩnh giả triệu hoán đi ra yêu thú t h â n tượng c h ấ n ngục kinh ở trong cường đại nhất ngoại giới thủ đoạn chính là cái này triệu hoán ác ma không gian chi môn doanh nhất mặc dù rất thiếu vật dụng nhưng là cũng không đại biểu doanh nhất thủ đoạn này không có tăng trưởng theo doanh nhất thực lực càng ngày càng cao triệu hoán đi ra ác ma cũng càng ngày càng cao nhưng là doanh nhất tự mình biết cái này đạo thần thông cao nhất chỉ có thể triệu hoán tiên đạo lĩnh vực phía dưới ác ma một khi càng đến tiên đạo cảnh giới cao thủ cái này đạo thần thông liền cơ hồ phế đi đây là cái gì thủ đoạn ha ha bản thần tử thủ đoạn còn nhiều nữa chính làm doanh vĩnh dạ chấn kinh thời điểm doanh nhất thân hình l o i lên đã đi tới doanh vĩnh dạ trước mặt hiện ra h à o quang màu tím nhạt nắm đấm nâng lên hung hăng rơi vào doanh vĩnh dạ trên mặt doanh nhất ngươi dám đánh mặt ta đánh mặt của ngươi thế nào doanh vĩnh dạ triệu hoán đi ra hung thú tất cả đều bị doanh nhất triệu hoán đi ra ác ma c h ặ lại ta nhưng là tiên đế dòng dõi ha, ha. chẳng có gì gây g ớ m Doanh nhất nói xong, n ắ m đ ấ m liền hung hăng rơi xuống, rất nhanh doanh l ĩ n h giả mặt liền t r i ệ t để sưng lên bắt đầu. Mấy q u y ề n q u a đi, doanh l ĩ n h giả pháp l ự c t rốt cuộc duy trì không được sau lưng h ắ c c á m chi môn, sau đó h ắ c c á m chi môn chậm d ã i tiêu t á n chung quanh triệu hắn đi ra h u n g t h ú cũng đều theo h ắ c c á m chi môn tiêu t á n m à tiêu t á n Doanh nhất cũng phất tay t r i ệ t bỏ phía sau mình không gian chi môn, dù sao duy trì nhiều như vậy ác m a chiến đ ấ u cũng là tiêu h a o rất lớn pháp l ự c n g h e nói người đôi thủ hạc âm bản nguyên cảm thấy rất hứng thú. Doanh nhất một bên đánh vừa mở mi hỏi. Tứ bỏ, ta tử bỏ doanh vĩnh dạ vội và nói g n trận chiến đấu này hắn triệt để thua từ doanh nhất không sợ hắn tiên đế huyết mạch uy áp bắt đầu hắn liền triệt để thua có lẽ là từ hắn khôi phục một khắc kia trở đi liền triệt để thua hừ từ bỏ quên đi doanh vĩnh dạ nghe đến đó trong lòng vui mừng rốt cục có thể kết thúc trận này hành hạ sao bất quá bản thần tử ngược lại là đối người tiên đế huyết mạch có chút hứng thú doanh nhất lời nói nhàn nhạt rơi xuống sau đó một tay nhấc lên doanh vĩnh dạ như là nắm một con gà con tử chỉ là doanh vĩnh dạ ánh mắt càng ngày càng kinh khủng hắn cảm giác được huyết mạch của mình chi lực không bị khống chế hướng phía doanh nhất trên tay mà đi tiên đế huyết mạch lấy ra a ngươi doanh nhất nói xong trên bàn tay đột nhiên phát lực thôn thiên ma công âm thầm vận chuyển càng cường đại hơn hấp lực từ bàn tay của hắn chi bên trên chuyển đến không không ngươi không thể làm như vậy doanh v ĩ n h dạ cảm thụ được huyết mạch của mình bản nguyên bị doanh nhất một chút xíu hút đi lập tức hoảng hồn thân tử thủ hạ lưu tình nhìn thấy doanh v ĩ n h dạ trạng thái hắn đầu tiên tranh thủ thời gian qua tới nói nhưng là doanh nhất liền cảnh cũng không lý tới ngược lại lại lần nữa thêm bàn tay to bên trên lực đạo một cỗ tinh thần tiên đế huyết mạch chi lực thuận doanh nhất tay cầm tiến vào doanh nhất thân thể cuối cùng bị chấn áp tại doanh nhất động thiên thế giới ở trong chương 434, chúng ta cùng thần tử t r ê n h l ệ n h cảm nhận được huyết mạch của mình tinh hoa không ngừng s ó i mòn doanh lĩnh giả sắc mặt dần dần trở nên tuyệt vọng cuối cùng chuyển hóa làm một loại ngoan đ ộ c c h i sắc đối doanh nhất nói ra doanh nhất ngươi dám như thế đối ta đợi phụ thân ta trở về cái thứ nhất thanh toán ngươi ha ha mọi loại nhân quả đều là thêm thân ta bản thần tử chưa từng sợ qua nói xong doanh nhất tiếp tục gia tăng lực lượng doanh lĩnh giả buộc trong lòng người khẩn trương muốn trực tiếp xuất thủ đem doanh vĩnh dạ kéo về nhưng là còn không đợi hắn có hành động một vị lao giả áo xám liền đã đi tới trước mặt hắn an lão đạo hữu t h â n tử làm như thế có phải hay không quá phận ha ha thiên mệnh tranh đoạt giết đối phương cũng là bình thường chỗ nào quá mức an lão nhưng không cần quan tâm nhiều đã doanh nhất dám làm hắn liền sẽ đứng tại doanh nhất trước mặt người doanh vĩnh dạ người không còn dám có chút động tác dù sao hắn có thể cảm nhận được an lao thực lực cường đại đó là chân tiên cảnh giới đỉnh cao không phải hắn có thể ngăn cản người thế mà còn có thiên mệnh mang theo doanh nhất hút lấy hút lấy phát hiện doanh vĩnh dạ cũng thân phụ thiên mệnh cũng liền một khối cầm tới thời khắc này doanh vĩnh dạ đã nói không ra lời toàn thân run r ậ y không ngừng lấy trên người quang hoa đều tại tiêu tán nhục thân mặt ngoài thậm chí bắt đầu hơi có vẻ héo rút làn da cũng biến thành nếp rốn bắt đầu hấp thu xong muốn hết thảy doanh nhất tay hất lên đem doanh vĩnh dạ thân thể vang ra ngoài vừa vặn rơi vào nhân thân của hắn trước doanh vĩnh dạ tôi tớ nhanh lên đem doanh vĩnh dạ đỡ dậy đến thần hồn tìm tòi sắc mặt đại biến doanh vĩnh dạ bên trong thân thể huyết mạch bản nguyên triệt để xói mọn hắn có thể nhớ thương đừng thể chất của con người bản nguyên không cho phép người khác nhớ thương hắn tiên đế huyết mạch sao lại nói thiên mệnh chi tranh lưu hắn một mạng đã là bạn thần tử nhân tử đa tạ thần tử nhân tử doanh v ĩ n h giả thủ hạ không dám lại nói cái gì dù sao hắc cám tiên đế đã sớm rời đi vô số kỷ nguyên bọn hắn mạch này hiện tại ngay cả cái tiên vương đều không có làm sao có thể cùng doanh nhất tranh chấp nói xong trực tiếp mang theo phế đi doanh v ĩ n h giả rời đi doanh nhất đập phủ thần tử vi vũ thần tử ngữ bức kinh khủng như vậy đây chính là tiên đế thân tử a thế mà bị thần tử phế đi ông trời của ta trong khoảng thời gian này đến nay rất nhiều thế lực tiên đế dòng dõi tên tuổi đại thịnh hiện tại rốt cục có phản chế thanh âm rất nhiều doanh gia sinh linh đều bị doanh nhất thủ đoạn hù dọa tiên đế dòng dõi nói phế liền phế phải biết phạm là cùng tiên đế tương quan sự vật đều tuyệt không đơn giản vị nào tiên đế không phải kinh tài tuyệt diễm nhân vật nói không chừng liền có lưu cường đại chuẩn bị ở sau đây cũng là hiện tại chư vị tiên đế dòng dõi trên thân xuất hiện một cái vấn đề lớn nhất cái khác tiên kiêu không dám hạ từ thủ sợ tiên đế sẽ có hậu thủ đó cũng không phải là mình có thể ngăn cản hiện tại doanh nhất cư nhiên như thế quả quyết phế đi tiên đế dòng dõi cũng không có gặp hậu thủ gì xuất hiện cũng cho tất cả cái khác thiên kiêu ăn một viên thuốc can thần tiên đế dòng dõi lại như thế nào còn không phải để doanh nhất phế đi doanh v ĩ n h dạ bị mang sau khi đi doanh ra cái khác thiên kiêu nhao nhao xông tới thân tử quá đẹp rồi xem ảnh một doanh nguyên sương trước tiên mở miệng như thế bản thân tử trước tiên không đẹp trai sao trước tiên cũng rất đẹp trai bất quá hôm nay đẹp trai hơn không sai những n à y tiên đế dòng dõi ủy vào mình vô địch bối cảnh từ trước đến nay xem thường cái khác thiên kiêu ân doanh v ĩ n h dạ còn tốt một chút khôi phục về sau ngoại trừ t à vô thần đạo h ư u sự t ì n h bên ngoài kỳ thật một mực đang bế quan muốn một chút thế lực khác tiên đế dòng dõi càng thêm càng rỡ còn có cái nào thế lực khôi phục tiên đế dòng dõi doanh nhất mở miệng hỏi công tử ngoại trừ ta doanh gia bên ngoài còn lại lục đại thành phố thế g i a cũng đều có tiên đế dòng dõi hiện thân trừ cái đó ra còn có nó sự cường đại của hắn bất hủ thế lực không sai những này tiên đế dòng dõi cũng đều là muốn tranh đoạt thiên mệnh bằng không ai sẽ tại hiện vào thời khắc này thất tỉnh doanh gia nội bộ thiên mệnh tranh đoạt như thế nào những người khác thiên mệnh đều tụ tập đến chúng ta mấy cái chiến t h ầ n doanh bắc văn vừa cười vừa nói doanh nhất hơi dụng tâm đi cảm thụ một chút t r u n g quanh thiên kiêu đều đã mất đi mình thiên mệnh còn có thiên mệnh chỉ còn lại doanh gia thứ nhất thánh tử thương thiên bá thể doanh thái mấy vị cổ đại quái thai phi tiên thể doanh duệ bắt đầu nguyên ma thể doanh tiếu thiên chiến thiên thần thể doanh bắc văn bốn người đương nhiên còn có doanh nhất vị này thần tử không có tiến đến kiêu h chiến động tác của chúng ta cũng không tính chậm trước mắt mà nói thiên mệnh đã càng ngày càng tập trung rất nhanh liền có cảnh giới kế tiếp nhân vật muốn ra trận doanh nhất lẳng lặng nhìn bên cạnh mấy người nói ra trận chiến ngày hôm nay đủ để chứng minh tiên đế dòng dõi thực lực thật rắp r ư ỡ i bản thần tử không phải nhằm vào hắc cám đế tử một người mà là nói tất cả tiên đế dòng dõi đều là rắp r ư ỡ i nếu có người không phục cứ tới tìm bản thần tử doanh nhất nói xong khoe miệng hơi vệt lên mục đích của hắn chính là như vậy vị nào tiên đế không phải thiên phú tuyệt luân tiên đế lưu lại dòng dõi tự nhiên toàn đều kinh tài tuyệt diễm hắn đem lời nói như thế tuyệt ngày sau không thiếu được sẽ bị các vị tiên đế dòng dõi khiêu chiến đến lúc đó liền có thể thuận thế thu h ế t mạch của bọn hắn bản nguyên cái tiết nhưng là chân chính độ tốt thần tử, lời này của ngươi thế nhưng là đem tất cả tiên đế dòng dõi đều bao quát tiến vào đúng vậy a dễ dàng như vậy gây nên công phẫn không sai vạn nhất bị người khác liên thủ nhằm vào sẽ lâm vào bị động chung quanh doanh gia thiên tiêu nhao nhao mở miệng khuyên doanh nhất thu hồi câu nói này trên thực tế từ doanh nhất nói ra câu nói này về sau liền đã đã chú định một ít chuyện ha ha lâm vào bị động doanh nhất trọng đồng đảo qua mọi người ở đây đó là kẻ yếu mới có tình trạng doanh nhất lời nói để mọi người ở đây đều lâm vào trầm tư rất nhiều thiên tiêu đều đã nghĩ đến một điểm chúng ta cùng thần tử trinh lệnh chỉ sợ đã không phải là thực lực cùng thiên phú trinh lệnh không sai còn có tâm lý cảnh giới trinh lệnh ý chí lực trinh lệnh càng nhiều thì là đạo tâm phía trên trinh lệnh thần tử vô địch đạo tâm đã thành mà chúng ta còn cần tôi luyện doanh thái mấy vị cường đại thiên tiêu càng là trong ánh mắt tinh quang lấp lóe p h ả n phất vừa mới trong nháy mắt bọn hắn giống như minh bạch cái gì lại hình như cái gì cũng một hiểu rõ đi tìm kiếm các người mình vô địch đạo tâm đi chỉ có đúc thành vô địch đạo tâm mới có tư cách tham dự ngày sau thiên mệnh tranh đoạt mới có tư cách vấn đỉnh cường giả thừa thế không sai chúng ta thiên phú đã dẫn trước vô số người nhưng là đạo tâm còn chưa đủ thật sự là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm ta cũng muốn đi tìm kiếm đạo thuật về mình tâm đi ra con đường của mình không sai tiên đế dòng dõi mặc dù cường đại nhưng là bọn hắn đều sống ở bậc cha chú bóng ma phía dưới cơ hồ không cách nào đi ra con đường của mình vô tận giữa hư không doanh gia mấy vị lao tổ nhìn xem một màn này khẽ gật đầu doanh nhất tiểu tử này có lẽ là tương lai trừ thiên đại k i ế p ở trong một đại biến số không sai cũng may biến số ngay tại ta doanh gia là biến số càng là cơ hội chương bốn trăm ba mươi lăm ân cứu mạng không thể báo đáp tại đánh bại doanh vĩnh giả về sau doanh nhất hai ngày này cũng không có gấp x u ấ t thủ đi tranh đoạt thiên mệnh phản chính thời gian còn nhiều mấy ngày nay vẫn ở trong động phủ một bên chỉ đạo mấy vị tùy tùng tu hành biến đổi mình tu hành đoạn thời gian gần nhất doanh nhất có các loại thu hoạch cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một cái doanh nhất động phủ trong mặt thất một vị áo trắng thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng hắn quanh thân thỉnh thoảng xuất hiện cái này từng đạo kim sắc hư ảnh nhìn kỹ thế mà cùng doanh nhất lớn lên giống như lúc hư ảnh không ngừng biến hóa thì c h u ể n ra các loại thần dị thủ đoạn công kích thật lâu doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra một sợi thần quang t r ợ t lóe lên sau đó thì sao lẩm bẩm nói không hổ là trong truyền thuyết đấu chiến thánh pháp tìm hiểu hai ngày mới miễn cưỡng tu thành ba mươi sáu t h ứ c đầu đương nhiên lời này nếu để cho cái khác cường giả biết chỉ sợ đã sớm phàn nàn doanh nhất v ỡ xẹo lẹt đấu chiến thánh pháp chính là tuyệt thế thần thông bình thường cường giả bế quan rất nhiều năm cũng chỉ có thể lĩnh hội trong đó một hai t h ứ c doanh nhất đi lên hai ngày tu thành ba mươi sáu t h ứ c còn cảm thấy chậm kết thúc đấu chiến thánh pháp tu hành doanh nhất lại lần nữa đem tâm thần đầu nhập vào thất hải của mình không gian bên trong lực lượng thần hồn sau khi đột phá doanh nhất thức h ả i không gian trở nên lớn hơn mình cũng có thể thăm dò càng nhiều địa phương nhưng làm mê vụ ở trong kim sắc cung điện vẫn là không có đầu mối dựa theo doanh nhất đ o á n g chừng chí ít cũng đến tu vi của mình bước vào tiên đạo lĩnh vực mới có thể tiếp xúc đến thức h ả i bên trong cung điện vừa cẩn thận cắt tỉa một chút tự thân tình huống về sau doanh nhất mới chậm rãi xuất r a phụ thân hắn cho hắn cái kia một tia chớp tinh hoa kinh khủng lôi đỉnh nội hàm ý ở phía trên hiện hiện đ ạ o đạo lôi quang từ doanh nhất nơi bế quan phía trên trực tiếp sinh thành kinh khủng lôi đỉnh xuyên qua tầng tầng trận pháp cùng kiến trúc hung hăng rơi xuống doanh nhất trên đầu. nhìn như doanh nhất như là độ l ô i k i ế p kỳ thực là đang hấp thu lôi đỉnh tinh hoa ở trong lôi đỉnh chi lực động tiên h thế giới ở trong t i ể u bạch càng là vui sướng khắp nơi suy loạn nó bình thường đều là tại doanh nhất động tiên h ở trong đi ngủ hôm nay cảm thấy ngoại giới nồng đậm sức mạnh sấm x é t mới hưng phấn bắt đầu đạo đạo lôi đỉnh chi lực tràn vào doanh nhất động tiên h bên trong cái kia nửa đường lôi đỉnh tiên khí cũng nổi lên chậm rãi bắt đầu hấp thu ngoại giới lôi đ ỉ n h chi lực công tử lần này so quản như thế sẽ có lôi đỉnh một mực rơi xuống có thể hay không đã xảy ra chuyện gì sẽ không công tử nếu là thật sự có việc gia tộc cường giả cũng sớm đã tới hiện đang lẳng lặng chờ xem nghe nói tổ địa ở trong đi ra một vị tuyệt thế thiếu nữ tay cầm thuần dương c h i lực cường thế đánh bại phi tiên thể doanh duệ đó là thuần dương tiên đế nữ nhi không chỉ có thiên tư tuyệt thế dung mạo cũng là tuyệt thế doanh phá quân mở miệng nói ra cùng ngày tranh tài hắn tự mình đi nhìn tại thuần dương tiên đế nữ nhi s ử suất thuần dương c h i lực về sau doanh duệ liền thua tiên đế lực lượng dù cho chỉ có từng tia truyền thừa xuống cũng không phải lần này thiên tiêu có thể ngăn cản húng chi là tiên đế huyết mạch chỉ sợ chỉ có doanh nhất loại này ca nhân vật mới có thể chết tiên đế huyết mạch tại không có gì đâu nàng nghe nói hắc ám đế tử sự t ì n h ân nàng biết công tử đang lúc bế quan cho nên không có trước tới quái dày nhưng là ta có thể cảm giác được trong mắt nàng chiến ý công tử không biết nghĩ như thế nào nhất định phải đi t r e o chọc những n à y tiên đế dòng r õ i công tử tự có ý nghĩ của hắn đám người nói chuyện phiếm ở giữa ngoại giới có người đ n báo nói là có thiên kiêu tới chơi cũng thông báo danh tự đạo thiên tiên vực hàn dật tiên hàn dật tiên đây không phải là đế lộ ở trong cái kia xông vào mười vị trí đầu đạo thiên tiên vực t i ê n kiêu sao hắn tìm đến công tử làm cái gì ta đi tiếp đãi một cái đi hết thể chờ đến công tử xuất quan lại nói kinh khủng lôi đình một mực đang doanh nhất nơi bế quan rơi xuống mà một chỗ khác không gian bên trong huyền cơ tử cùng doanh phá quân thì thấy được hàn giật tiên gặp qua hai vị đạo hữu ta cố ý trước tới bái phòng doanh gia thần tử công tử nhà ta hiện tại đang lúc bế quan không cách nào gặp đạo hữu chỉ có thể chờ một chút một đoạn thời gian xem ảnh một hàn giật tiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ kinh khủng lôi đình từng đạo rơi xuống phảng phất không có cuối cùng cứ như vậy kéo dài thời gian mười ngày doanh nhất bế quan chỗ lôi đình rốt cục trầm rãi tiêu tán d o a n h nhất n đ ộ g thiên ở dã mười ba đạo tiên khí tại doanh nhất động tiên thế giới ở trong bốn phía du đãng kinh khủng cảnh tượng để thắng lấy mình đều cảm giác rung động chư thiên vạn giới từ xưa đến nay cho dù là cường đại nhất thiên h kiêu cũng chỉ có thể tu ra chín đạo tiên khí doanh nhất mà tu ra mười ba đạo tiên khí liền như là làm vừa mở ra mười ba đạo tiên doanh nhất lập tức có ý tưởng đem mười ba đạo tiên khí hợp thành một đạo tiên khí nhưng là vô luận hắn làm thế nào cũng làm không được xem ra ý nghĩ này hiện tại cũng không thực tế doanh nhất lắc đầu chậm rãi đứng dậy đi ra bế quan t r i điện công tử xuất quan công tử người bế quan làm sao một mực có lôi đỉnh rơi xuống a thật lo lắng cho n g ư ờ i doanh vân ở một bên nói ra yên tâm đi không có chuyện gì doanh nhất cười phất phất tay công tử người đánh bại hắc á m đế tử về sau tổ địa ở trong lại có một vị tiên đế dòng roi khôi phục a lại có tiên đế dòng roi khôi phục là vị nào con trai của tiên đế công tử nữ nhân lại không được sao nữ nhân ai vậy là thuần dương tiên đế nữ nhi nàng vừa ra tay liền đánh bại doanh duệ xem ra còn biết hướng ngươi xuất thủ đâu nữ nhân sao doanh nhất nỉ non nói ra trong lòng thầm đ ủ rút khô nữ nhân huyết mạch có phải hay không không tốt lắm sau đó một giây sau liền thuyết phục mình nữ nhân làm sao vậy tiên đế huyết mạch vẫn là nên công tử còn có một việc ngươi bế quan thời điểm đạo thiên tiên vực vị kia hàn giật tiên tới tìm ngươi hàn giật tiên hắn ở đâu cho hắn an trí tại phòng công tử gọi hắn tới sao ân đem hắn kêu đến t ố t doanh phá quân một cái lắc mình đi ra rất mau dẫn tiến đến một vị thiếu niên thật sự là hàn giật tiên hắn giờ phút này hai mắt có thần tu vi thế mà lại lần nữa có chỗ tinh tiến gặp qua thần tử trung cực cổ lộ mới kết thúc bao lâu tu vi của ngươi thế mà lại lần nữa tinh tiến may mắn mà có lúc trước thần tử tương trợ bạn thần tử chỉ là tiện tay vì đó không thần tử tái tạo tri ân vĩnh viễn không bao giờ dám quên nguyện ý từ đó đi theo thần tử đi theo làm t ù y tùng hàn giật tiên trực tiếp mở miệng nói ra chung quanh năm vị doanh nhất t ù y tùng đều hơi s ư ơ n g sở không nghĩ tới hàn giật tiên đi lên liền muốn đi theo doanh nhất đi theo bản thần tử người thiên phú không t ộ i càng là đạo thiên tiên vực mạnh nhất thiên kiêu thứ nhất vì sao muốn đi theo ta ân cứu mạng không thể bảo đáp chương bốn trăm ba mươi sáu một quyền phá vỡ thuần dương kim thân hàn giật tiên lời nói lẳng lặng vang lên để doanh nhất hơi x ư n g sở không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này đã như vậy người trước hết đi theo ta đi bất quá có thể hay không trở thành người theo đuổi của ta vẫn phải nhìn biểu hiện của ngươi đa tạ công tử hàn giật tiên ở một bên hành lễ nói ra sau đó doanh nhất để cho mình năm vị tùy tùng n h a u n h a u giới thiệu mình cho hàn giật tiên để bọn hắn chính thức nhận thức một chút đang tại mấy người biết nhau thời điểm bên ngoài lần nữa truyền đến tin tức thuần dương tiên đế dòng roi đến nhà bái phỏng ha ha tin tức ngược lại là rất linh thông bản thần tử vừa xuất quan nàng liên đến đã như vậy vội vàng cho bản thần tử đưa tiên đế huyết mạch bản thần tử nhưng không có không cần đạo lý dù sao doanh nhất đoạn thời gian trước nói lời thực sự để tất cả tiên đế dòng dõi đều nghe sinh khí thậm chí có thế lực khác tiên đế dòng dõi thả ra lời nói ngày sau muốn giáo hấn doanh nhất doanh nhất chuyên môn động phủ môn hộ mở rộng một đạo nhân ở giữa tuyệt sắc đã phiêu nhiên mà tới doanh nhất liền là người đ ố i tất cả tiên đế dòng dõi nói năng lô mãng một đạo thanh âm không linh vang lên đồng thời giữa thiên địa có thuần dương chi lực hiện lên ở tuyệt thiếu nữ trên thân sáng tỏ để cho người ta m ắ t mở không ra doanh nhất có chút tiến về phía trước một bước tự thân khí tức phát ra trực tiếp ngăn trở những thuần dương đó chi lực sau đó chậm rãi nói ra phải t h ì như thế nào vậy bản cô nương hôm nay liền phải nói cho ngươi tiên đế dòng roi không thể nhục doanh tư nhược ngược lại là không có đoạn doanh nhất thiên mệnh ý nghĩ mặc dù mình nhà thiền kiêu thường thường đều là tiên quyết nhất ra thắng bại nhưng là hiện tại còn không phải lúc nàng hôm nay liền là muốn để giáo hấn một cái doanh nhất dù sao nói ra câu nói như thế kia vị nào tiên đế dòng roi cũng sẽ không k h ô n g n ú p đ í c h đây cũng là doanh nhất mục đích chỗ chủ động để bị người tới khiêu chiến mình tỉnh mình tới chỗ chạy một khi người khác khiêu chiến thất bại thuận tay hấp thu tiên đế huyết mạch ai cũng không thể nói cái gì a doanh tư nhược nói xong thân hình đột nhiên hướng về phía trước sau một khắc kinh khủng nắm đấm liền đã nện xuống tiểu xảo trên thân thể b ộ c phát ra doanh nhất người đồng lứa trên thân khó có thể tưởng tượng lực lượng không gian chung quanh tùy theo vỡ vụn t ừ n g đạo không gian mảnh vỡ phiêu tán đồng thời một đạo quyền ấn cũng đi tới doanh nhất trước mặt Và về về anh, Doanh nhất lấy chỉ tay tiếp, ba ra. giao sau, Doanh phía sau Doanh Nhất động khủng bố phát tán、ra. Quyền trường tương giao về sau, doanh tư Nhược thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại, doanh Nhất thì không chỉ phát thì lấy mấy tiếp, Tư tiếp lui lại, bước mới bố thuần dương chi lực là thuần dương tiên đế đặc hữu lực lượng truyền thuyết là thuần dương tiên đế tại cựu thiên tiên vực dương h ợ p nhất đựng địa phương tu hành vô số năm mới lĩnh ngộ được tới lực lượng một khi thi triển đi ra hoảng sợ như đại nhật trước khi không không có thể ngang hàng doanh tư nhược trên thân thể tương đạo nóng dực khí tức nổi lên nháy mắt sau đó nàng tự thân phản phất biến thành một cái thái dương thuần dương chi khí tại quanh thân hiện hiện cảnh giới của nàng cũng tại thời khắc này đột phá đến chi thánh cảnh giới sâu trong thân thể càng có một cỗ kinh khủng h ế t mạch chi lực phun trào không ngừng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới thuần dương chi lực để doanh tư nhược trở nên càng thêm cường đại lại đến doanh tư nhược đạp chân xuống thân hình t r ợ t loay lên kinh khủng thuần dương chi lực hóa thành một đạo kiếm sắc bén mang xuất hiện tại doanh tư nhược trên tay trong nháy mắt hướng phía doanh nhất bổ tới t r u n g quanh mấy người toàn bộ đều liên tiếp lui về phía sau loại này thuần dương chi lực cực đoan t h u ầ n khiết uy lực cũng cực kỳ cường đại thuần dương tiên đế dựa vào nó quét ngang chư thiên mà vô địch hiện tại có lực lượng này lại xuất hiện thế gian bọn hắn thậm chí nhất định phải vận chuyển pháp lực mới có thể ngăn cản có thể nghị đối kháng chính diện doanh nhất đứng trước bao lớn áp lực doanh nhất không lùi mà tiến tới hồng n ô n g thánh thể lực lượng trong nháy mắt bộc phát mười ba đạo tiên khí tại động thiên ở trong điên cuồng phun trào một đạo sáu màu cự luân chậm rãi tại doanh nhất trước người hình thành sau một khắc sáu loại không giống nhau lực lượng đột nhiên từ doanh nhất trong thân thể tuân ra trực tiếp để trước mắt cự luân nhanh chóng biến lớn sau đó hung hăng nên đón tiếp lấy lục đạo luân hồi có hồng ngông thánh thể chi lực cùng mười ba đạo tiên khí ra chỉ lục đạo luân hồi uy lực căn bản không phải trước kia có thể so sánh chậm rãi chuyển động phía dưới chung quanh điện thoại khống phảng phất đều đã bị ảnh hưởng thắt loạn vô số quang ảnh tại luân hồi bản chung quanh hiện hiện đó là thời gian cùng không gian ảnh hưởng lẫn nhau kết quả xem ảnh、một. hai đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên chạm vào nhau đem ở giữa khu vực trực tiếp đánh ra một cái hố đen đó là không ở giữa bị đánh nát đồng thời một mực không thể khôi phục tạo thành chính khi mọi người nhìn về phía lô đen không biết ai thua ai thắng thời điểm trong hát động đột nhiên dần hiện ra không giống nhau sáu loại quang mang lại lần nữa hóa thành một đạo mâm tròn hướng về doanh tư nhược mà đến hoành doanh tư nhược thân hình đột nhiên l u i lại hai tay nhanh chóng kết tấn từng đạo thuần dương chi lực ở trước mặt của hắn tạo thành đạo đạo p h o n g ngự cuối cùng mới miễn cưỡng đem cái này lục sắc mâm tròn ngắn trở doanh nhất đạp chân xuống thân hình lấp l o a ở giữa đã đi tới doanh tư nhược trước mặt kinh khủng pháp lực thuận cánh tay phải của mình và thực ra sau một khắc một đạo màu tím n h ạ t quyền ấn hung hăng khắc ở doanh tư nhược trên thân vê anh doanh tư nhược thân hình bay rớt ra ngoài đồng thời doanh nhất sớm đã đi tới thân thể của nàng rơi xuống chi địa lại lần nữa ra tay lại là hung hăng một quyền nhưng làm ộ t quyền này lại bị một đạo màu vàng ánh sáng hoàn toàn ngăn trở sau một khắc một thanh â m vang lên thuần dương chân thân đạo đạo kim sắc quang mang từ doanh tư nhược trong thân thể phát ra trong nháy mắt nàng liền biến thành một cái tiệu kim nhân nhất cử nhất động đều tản ra kinh khủng thuần dương chi lực doanh nhất cho c á bạn doanh tư nhược trong tay thi triển ra một bộ vô cùng cường đại trường pháp một t r ư ờ n g một thức đều tản ra lực lượng kinh khủng thậm chí trực tiếp đem không gian chung quanh đánh nát doanh nhất thân hình lui lại một bước sau đó hào quang màu tím nhạt lóe lên lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy trực tiếp đấm ra một q u y ề n cứ như vậy thật đơn giản một q u y ề n lại ẩn chứa doanh nhất đối với quyền pháp rất nhiều lý giải cho tới nay bởi vì doanh nhất hồng mông thánh thể cường đại doanh nhất thường xuyên sử dụng quyền pháp cùng bị người đối chiến điều này cũng làm cho hắn đối với quyền pháp lý giải đến một cái rất cao tình trạng song phương một quyền một trường một vang một tím hung hăng đụng va và vào nhau doanh tư nhược một chiêu một thức đều tàn nhẫn vô cùng lúc trước bị doanh nhất đệ lên đánh hiện đang thi triển ra cường đại như thế thần t h ô n g một lòng chỉ nghĩ đến trở tay đánh bại doanh nhất kết thúc a nhìn xem doanh tư nhược một chiêu một thức tiến công doanh nhất hơi có vẻ bất đắc dĩ cho dù là thi triển ra thuần dương chân thân loại này cấp bậc công kích cũng rất khó đối với mình tạo thành bao lớn tổn thương cho nên chuẩn bị trực tiếp trực tiếp chiến đấu đang cố ý lộ ra một cái nhỏ sơ hở về sau doanh nhất thân hình đột nhiên lưu lại doanh tư nhược thì nhanh chóng theo sau nhưng là ngay tại doanh tư nhược chuẩn bị nắm lấy cơ hội triệt để đánh bại doanh nhất thời điểm chương n bốn trăm ba mươi bảy thuần dương huyết mạch tới tay doanh nhất uy danh lan xa nhưng là nàng chưa kịp thân hình dừng lại chung quanh mọi người vây xem liền đã một tràng thốt lên bởi vì doanh nhất thân hình đồng dạng xuất hiện ở doanh tư nhược bên người phảng phất trực tiếp trong nháy mắt khé động đi vào bên cạnh nàng sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới một thanh nắm doanh tư nhược cổ khoe miệng hơi n ế t lên đồng thời trong cơ thể đã, đã vận hành lên thôn thiên ma công một cỗ vô cùng cường đại hấp lực từ doanh nhất trên bàn tay truyền ra doanh tư nhược hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình thuần dương chi lực đã không nghe sai khiến hướng phía doanh nhất tay cầm mà đi với lại mình tiên đế huyết mạch cũng đang trôi qua cái này đây là cái gì doanh nhất không có trả lời ngược lại trực tiếp gia tăng cường độ nháy mắt sau đó doanh tư nhược liền cảm thấy một c h ấ u ngạt thở cảm giác để nàng nói không ra lời nhưng là trong cơ thể lại b ộ c phát ra một cỗ cường đại lực lượng cái này là tiên đế huyết mạch tại chống cự nhưng là tại doanh nhất trước mặt những này chống cự đều không có tác dụng kinh khủng hấp lực không ngừng hấp thụ lấy doanh tư nhược trong cơ thể tiên đế huyết mạch doanh tư nhược biểu lộ cũng triệt để biến thành hoảng sợ không biết vì cái gì nàng bây giờ đã mất đi đối thân thể của mình không chế chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tiên đế huyết mạch càng ngày càng yếu không dừng tay ngay tại doanh tư nhược sắp nhịn không được thời điểm một thanh âm đột nhiên vang lên doanh nhất bên cạnh không gian bị đột nhiên x é rách một bóng người từ đó bước ra vây tay một cái thắng nhược tư thân ảnh liền đã rời đi doanh nhất tay cầm doanh nhất. coi như ngươi là thần tử cũng không thể làm như vậy ta muốn lên báo trong tộc chấp pháp đường một vị áo đen lão phụ nhân đem doanh tư nhược hộ tại sau lưng con ngón búng ra một viên màu xanh lá đan dược đã tiến vào trong miệng của nàng dịu nàng sau đó chậm rãi ngồi xuống ha ha báo cáo chấp pháp đường trước đó vẫn là trước tiên nghĩ một chút tự tiện xông vào thần tử động p h ủ tội danh a một vị áo xám thân ảnh lẳng lặng xuất hiện tại doanh nhất trước người chính là trong bóng tối bảo hộ doanh nhất t á n lão đạo hữu thuần dương tiên đế huyết mạch không thể như thế gây mất ha ha thiên mệnh tranh đoạn huyết mạch bị đoạn cũng là thái độ bình thường tại sao thua không d ậ y n ổ i sao doanh nhất đứng ra nói ra dù sao doanh tư nhược trên người thiên mệnh còn không có hấp thu đâu áo đen lão phụ nhân biết hai người tranh chấp nhất định sẽ có một người rơi xuống thần đàn nhưng là cho tới nay không nghĩ tới thuần dương tiên đế dòng roi thất bại ha ha tốt tốt tốt thiên đạo tốt luân hồi hy vọng thần tử con đường vô địch có thể một mực kéo dài tiếp nói xong nàng quay người mang theo đã vô cùng suy yếu doanh tư nhược rời đi doanh nhất đậu phụ a n lão cũng không có ngăn cản ha ha thuần dương tiên đế huyết mạch lại như thế nào còn không phải thua ở công tử trong tay đúng vậy à tiên đế huyết mạch lại như thế nào công tử nhất định sẽ quét ngang một thế vô địch doanh vân cũng ở một bên mở miệng nói ra người sai doanh nhất nghe đi tới a công tử ta chỗ nào nói sai ta sẽ không quét ngang một thế vô địch mà từ cái niên đại này bắt đầu quét ngang đời đời kiếp kiếp vô địch hậu nhân chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của ta doanh nhất l ặ n g lặng nói ra tại mới tới hàn giật tiên trước mặt trang một cái b ư ớ c công tử ra mặt ngược lại là càng tăng thêm đâu doanh vân ở trong lòng nghĩ đến trên mặt lại một mặt sùng bái gật đầu đám người vừa nói vừa cười đàm luận ngày sau như thế nào như thế nào thời điểm doanh gia tổ địa một chỗ không gian bên trong mấy vị lão giả sẽ hội tụ một đường xem ảnh một thần tử thủ đoạn quá mức dọn người hai vị đế tử tiên đế huyết mạch bản nguyên bị rút khô đã biến thành phế nhân thật ác độc thủ đoạn hh ắ c ắ cái c này mới là ta doanh gia thần tử nên có dáng v ẽ cho dù là tiên đế dòng dõi lại như thế nào mang theo tiên đế huyết mạch cũng không phải là đối thủ của thần tử dạng này tiên đế dòng dõi phế đi liền phế đi bất quá thần tử đang thu thập tiên đế dòng dõi huyết mạch bản nguyên sao có lẽ là hắn hữu dụng a thế nhưng là ngày sau như là tiên đế trở về tiên đế nếu là trở về tự có mấy vị l a o tổ đi giải quyết đây không phải chúng ta có thể quan tâm vấn đề bất quá ngược lại là muốn suy nghĩ một cái còn lại tiên đế dòng dõi còn muốn hay không để bọn hắn tiếp tục khôi phục tranh đoạt thiên mệnh ta nhìn quên đi thôi có phát hiện hay không bất luận là thế lực nào cái gì cường đại thiên tiêu đối mặt thần tử cũng không là đối thủ thần tử cố ý thu thập tiên đế huyết mạch ta doanh ra tiên đế dòng dõi liền không tham dự ân thế này chắc chắn là thuộc về thần tử thời đại bất luận cái gì thiên tiêu cùng hắn cùng ở một thời đại sẽ chỉ cảm thấy tuyệt vọng liên để cái tia thần tử tiếp tục thai họa thế lực khác tiên đế dòng r õ i a các vị doanh gia tộc lao đang nhiệt liệt nói chuyện trời đất đồng thời giữa hư không còn có mấy vị thân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng tự nhiên là hiện tại doanh gia chấn giữ doanh gia chân chính người cầm quyền doanh vô địch cùng doanh gia mười tám tổ cùng mười sáu tổ ba người nhìn doanh nhất một trận chiến này càng chắc chắn ý nghĩ của bọn hắn doanh nhất đạt được trong truyền thuyết thôn thiên ma công tiểu t ử này thật đúng là được trời ưu hái nhiều như vậy ta doanh gia đều hâm mộ công pháp đều bị hắn đạt được không sai trên người hắn có rất nhiều công pháp thả tại ngoại giới đủ lấy làm một cái bất hủ thế lực chấn tộc công pháp trong khoảng thời gian này liền làm phiền thập lục ca tự mình nhìn xem hắn thiên mệnh tranh đoạt chỉ sợ muốn bắt đầu doanh vô địch nói xong hai mắt nhìn về phía phương xa nhìn qua tầng tầng không gian phảng phất nhìn đến khu này tiên địa tương lai máu chạy thành sông yên tâm đi doanh nhất liên tiếp đánh bại hai vị tiên đế dòng dõi sự tình bị người hữu tâm nhanh chóng truyền bá để nó thế lực của hắn thiên kêu i biết tất cả ha ha há cám tiên đế cùng thuần dương tiên đế dòng dõi thêm mà bị doanh gia thần tử đánh bại thật sự là mất đi chúng ta tiên đế dòng dõi mặt núi hạo thiên tiên vực ở trong một chỗ linh khí nồng đậm bảo địa bên trong một vị cường đại thiếu niên đang tại một chiêu một thức diễn luyện lấy quyền pháp mỗi một quyền đả ra đều ẩn ẩn có phong lôi chi thanh vang lên bên cạnh hắn còn có một vị trung niên chính đang l ặ n g lặng đem gần nhất t r ư thiên ở trong phát sinh sự tình giàn cho hắn nghe ngươi nói là doanh gia thần tử từ vạn cổ táng thổ sau khi trở về liên tiếp đánh bại hai vị tiên đế dòng dõi không sai vấn đề này đã tại doanh gia chuyên gia bị đánh bại hát cám tiên đế đế tử cùng thuần dương tiên đế đế nữ cũng không có xuất hiện nữa ừ thân phụ tiên đế huyết mạch ngay cả một cái nho nhỏ thánh nhân vương cảnh giới tiểu tử đều đánh không lại nếu là ta ta cũng dùng không xuất hiện ở thế miễn bị người chê cười bất quá cái này doanh gia thần tử ngược lại là lợi hại người đem tin tức của hắn kỹ càng nói cho ta một chút đạo thiên tiên h tiên b ự c một chỗ thần dị linh địa bên trong một vị mi tâm có một đạo không sắc đường vân thiếu niên lẳng lặng nói ra không sai thiếu chủ nghe nói doanh nhất còn d ễ cợt tất cả tiên đế dòng dõi đều là rát rưởi ha ha cái này doanh gia thần tử ngược lại là có chút ý tứ nếu không có kế hoạch sắp áp dụng ta ngược lại thật ra cố ý giao thủ với hắn bất quá đáng tiếc thiên tư lại cao hơn lại như thế nào cuối cùng chạy không khỏi hủy diện vận mệnh hh thiếu chủ nhằm vào doanh gia kế hoạch đã toàn diện triển khai cái này cựu thiên tiên vực cũng nên đổi một người chủ nhân bên cạnh hắn l a o buộc cũng phụ họa nói ra chương bốn trăm ba mươi tám thiên mệnh tranh đoạt mở rộng hai nhà cộng đồng thiếu chủ thành công lấy được thuần dương tiên đế huyết mạch doanh nhất hai ngày này một mực đang suy nghĩ như thế nào thu hoạch được càng nhiều tiên đế huyết mạch thật chẳng lẽ một nhà một nhà đánh đến tận cửa đi sao đây cũng quá phiền thoái gần nhất cựu thiên tiên vực có chuyện đại sự gì phát sinh sao doanh nhất nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm mở miệng hỏi một câu công tử nhất c h u y ệ n đại sự liền là càng ngày càng nhiều thiên mệnh thiên kiêu lẫn nhau c h í n h phạt thiên mệnh tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt cái khác ngược lại là không có gì các cái thế lực ở giữa cũng đều tương đối an phận doanh nhất nghe nói gật gật đầu về sau mở miệng an phận chỉ sợ đều trong bóng tối điều động lực lượng đâu không sai mỗi một lần thiên mệnh tranh đoạt đều sẽ có vô số thế lực tham dự trong đó càng biết có vô số thế lực như vậy hủy diện trước mắt tiến tĩnh chỉ là báo tố đánh tới để báo doanh nhất thản nhiên nói cựu thiên tiên vực nào đó một chỗ không gian bên trong vô số đạo túc sắt thân ảnh lạng lạng mà đứng mỗi một vị đều có tiên đạo lĩnh vực thực lực những người này thế mà tất cả đều là tiên đạo lĩnh vực cường giả những này thân ảnh trước mặt còn có không ít bóng người phát ra càng thêm khí tức kinh khủng hiển nhiên là tiên đạo lĩnh vực cao nhân thậm chí là tiên vương cường giả một vị nhìn xem liền giống như người bình thường lão giả hoành độ hư không mà đến rơi xuống đám người này trước mặt sau đó gật gật đầu mở miệng nói ra chư vị chờ đợi ở đây mệnh lệnh một khi lệnh phát thì theo kế hoạch làm việc vâng đồng dạng cảnh tượng còn tại cái khác mấy chỗ không gian ở trong hiện hiện đây là một chỗ cực đoan trốn hỗn độn mấy tên lão giả ở đây tụ tập thiên mệnh tranh đoạt sắp bắt đầu chính là ta các loại động thủ thời cơ ha ha ha chuẩn bị vô số năm cuối cùng cũng bắt đầu toàn bộ cựu thiên tiên vực thế lực đều đang sắn tay h áo lên chuẩn bị chư thiên ở giữa bầu không khí cũng trở nên có chút quỷ dị bắt đầu mọi người đều đang đợi lấy một cái tín hiệu một khi thiên mệnh người sở hữu cảm thụ phạm vi gia tăng liền có thể cảm nhận được có được càng nhiều ngày hơn mệnh sinh linh càng mạnh mẽ hơn đến lúc đó chỉ sợ sẽ là náo động bắt đầu ngày này doanh nhất đang tại doanh gia tổ địa ở trong tu hành đột nhiên lòng có cảm giác nhắm mắt lại một đạo đạo thiên mệnh bơi lội người khí tức hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong doanh g i a ngoại trừ mấy vị thiên tiêu bên ngoài trong nháy mắt nhiều vô số đạo tiên đạo lĩnh vực phía dưới nhân vật có được thiên mệnh mục tiêu mới xuất hiện toàn bộ cựu thiên tiên vực trong nháy mắt biến náo động bắt đầu vô số thế lực mượn tranh thiên mệnh lý do trực tiếp đối nó thế lực của hắn xuất thủ lần này lại cũng không cần cớ gì chỉ cần thế lực của ngươi ở trong có người có được thiên mệnh liền là chiến tranh bắt đầu đương nhiên những chuyện này hiện tại chỉ giới hạn ở một chút thế lực nhỏ một khi p i ê n vị tiếp tục mở rộng Tiên đây là tam n t nhãn thần tộc một vị tiên đạo lĩnh vực cường giả một mực đi theo doanh nhất chuyển lại doanh nhất đối thiên đình các loại tin tức doanh nhất muốn muốn nhờ lần này thiên hạ đại loạn nhanh chóng để thiên đình vơ vét một chút thế lực tích lũy gia tăng mình nội tình đối với cái này cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng một chút đối doanh gia không quá hữu hảo từng cái tiên vực ở giữa thế lực đều tại doanh nhất trên danh sách chỉ là bước đầu t i ê n chính là muốn đối một chút không có tiên đạo lĩnh vực cường giả thế lực nhỏ đ ộ n g thủ kế tiếp thiên mệnh phạm vi tiếp tục mở rộng doanh nhất còn kế hoạch đối một chút trường sinh thế lực thậm chí là một chút bất hủ thế lực đ ộ n g thủ cũng chỉ có những n à y thế lực lớn mới có thể nhanh chóng gia tăng thiên đình thực lực cùng nội t ì n h mặt khác doanh nhất muốn cho thiên đình tìm một cái đại bản doanh vấn đề này một mực đang suy nghĩ ở trong xem ảnh một từ thiên đình thành lập đến bây giờ cũng liền thời gian hai năm trong khoảng thời gian này thiên đ ỉ n h đám người một mực đều tại h u y ề n thiên tiên vực doanh g i a địa bàn bên trong thậm chí doanh g i a trực tiếp cho thiên đ ỉ n h đám người lưu lại mấy cái đạo vực không gian bao la nhưng là một mực ăn nhờ ở đ ầ u cũng không phải là doanh nhất mong muốn hắn vẫn là hy vọng thiên đ ỉ n h có thể lại một cái chuyên thuộc tại chỗ của mình vấn đề này doanh nhất cũng cùng thiên đ ỉ n h chư vị tiên vương thương lượng qua mọi người cũng đưa ra mấy nơi làm thiên đ ỉ n h căn cơ sở tại nhưng là doanh nhất đều cảm giác không tốt lắm đến cùng tuyển ở nơi nào làm thiên đình tổng bộ chuyện này doanh nhất đã cân nhắc rất nhiều ngày thảo luận mấy nơi nhưng là tại doanh nhất trong lòng đều không được Thẳng đ có có vị, vị thiếu niên này chính là đi ra ngoài lịch luyện doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái từ khi kiến thức doanh nhất cùng thuần dương tiên đế dòng roi sau khi chiến đấu chư vị doanh gia thiên kiêu đều cảm giác đến thực lực của mình còn chưa đủ nhao nhao ra đến rèn luyện có đi yêu thú khắp nơi trên đất hoang cổ dây núi có đi cơ hồ có đi không về nhân tộc cấm địa có đang khắp nơi khiêu chiến các loại thiên tiêu mỗi người đều có kế hoạch của mình làm doanh gia cường đại nhất thiên tiêu mấy vị doanh gia thiếu niên n h a u n h a u đi ra doanh gia tại cái này thiên mệnh tranh đoạt hỗn loạn thời đại xông ra một cái thuộc tại tương lai của mình vậy phần doanh nhất trong khoảng thời gian này vẫn tại doanh gia không có bất kỳ cái gì động tác mỗi ngày sự tỉnh liền là trải vớt tự thân từng cái thủ đoạn doanh nhất tu vi đã đến thánh nhân vương đình phong hắn đồng dạng muốn tại cảnh giới này đi đến c ự c hạn mới có thể tìm kiếm đột phá một ngày này doanh nhất đang tại tu hành mẫu thân hắn khương tuyết nhu sai người tới thông chi doanh nhất qua một thời gian ngắn cùng nàng cùng một chỗ về một chuyến khương gia về phần là chuyện gì khương tuyết nhu cũng không nói năm ngày sau đó doanh nhất đi tới doanh vô địch động phủ bên trong gặp được khương tuyết nhu mới biết được đi khương gia là vì khương gia cùng doanh gia cộng đồng quyết định doanh nhất trở thành hai nhà cộng đồng thiếu chủ doanh nhất thì cười gật đầu tin tức này hắn đã sớm nghe nói vốn là muốn tại khương tuyết nhu tiên vương đại yến phía trên tuyên bố về sau toàn để vạn cổ táng thổ người pha trộn liên kéo tới doanh nhất từ vạn cổ táng thổ đi ra mới tuyên bố quá trình lộ ra rất thuận lợi cũng không có bất kỳ cái gì không có mắt dám ra đầy cản trở toàn bộ cựu thiên tiên vực đều lâm vào hỗn loạn thời điểm một tin tức từ tiền cổ thế g i a khương gia cùng doanh gia cộng đồng chuyển ra doanh gia thần tử doanh nhất trở thành hai nhà cộng đồng thiếu chủ doanh gia thần tử trở thành khương gia cùng doanh gia cộng đồng thiếu chủ cái này mang ý nghĩa doanh nhất tương lai có thể trở thành hai nhà cộng đồng người cầm quyền t quá kinh khủng doanh gia cùng khương gia cộng đồng người cầm quyền đây thật là ngập trời quyền thế tin tức truyền đến trong nháy mắt doanh gia cùng khương gia uy thế tại toàn bộ tiên vực nhưng là ngay tại đông đảo thế lực đều đang cảm thán doanh nhất vô hạn phong quang thời điểm doanh gia ở vào hạo thiên tiên vực một chút cấp dưới thế lực đột nhiên bị diệt môn Trưng thiên quỷ thành, thiên thi thứ 12 lên sự kiện. Là ai làm? tra trụ thành bên trong, một được chưa? cường giáng mệnh chiến càn. ngày nay lên kiện, doanh gia phong giả trong khiêu lâm Làm là mấy làm, quỷ quát đấu. chung quanh qua, Cổ vực chân đế Đây lấy ai ra sự đạo vị vỡ. bên đỉnh tiếp người nhìn không không Chúng thăm dò có kỳ ân ta cái này đi tổ địa một lát liền về ngươi chờ đợi ở đây vị này chân tiên cường giả nói xong thân hình lõe lên đã biến mất không thấy rất nhanh doanh gia tổ địa ở trong khôi phục một vị tiên vương cường giả vượt ngang hư không mà đi hạo tiên h tiên vực cái nào đó đạo vực bên trong một vùng phế tích phía trên không gian nhanh chóng và mẹo sau đó một vị trung niên nhân áo đen thân ảnh nổi lên đi vào chính là doanh gia vị t i ê u tiên vương cường giả chỉ gặp vị này tiên vương hai mắt ở giữa lấp lõe thần dị qua mang quanh thân pháp lực nhộn nhạo trong n h y mắt chung quanh phiến thiên địa này thời không thế mà chậm dãi biến hóa sau đó chung quanh cảnh tượng thế mà cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ thời gian bị nghịch chuyển tại hết thể hết thể đều đang nhanh chóng khôi phục thời điểm vị này doanh gia áo đen tiên vương đột nhiên một trận khí tức trên thân cũng biến thành một trận hỗn loạn đây là thật cường đại một c ố lực lượng đây là vị nào cường giả xuất thủ ngăn trở ta xóa đi bên trong dòng sông thời gian một mảnh gần ký doanh gia tiên vương sắc mặt tâm trầm xảy ra chuyện như vậy h i ệ n nhiên là có cường giả chân chính xuất thủ bằng không bằng vào thủ đoạn của hắn đủ để n ị c h chuyển thời gian nhìn ở đây xảy ra chuyện gì nhưng là hiện trong khoảng thời gian này lại bị cường giả s i n h s i n h từ dòng sông thời gian phía trên xóa đi h ừ có lá gan cùng ta doanh gia đối nghịch tiên vương cường giả nói xong quay người sẽ rách không gian rời đi tại hạo thiên tiên vực mặt khác một chỗ thần dị không gian bên trong mấy vị bóng người chính thảo luận cái gì đột nhiên một người trong đó chậm rãi mở miệng nói ha ha con cá muốn mắc câu rồi a doanh gia phái người đến t r a xét ân hẳn là một vị tiên vương cường giả nói đến doanh gia thực lực là thật cường đại nếu không phải là chúng ta có bọn hắn tướng trợ muốn, muốn tiêu diệt doanh gia chỉ sợ là có chút khó khăn à. h ừ lợi hại hơn nữa lại như thế nào đối mặt loại lực lượng kia toàn đều muốn tan thành mây khói n h ì n tình huống có thể tiến hành bước kế tiếp doanh nhất từ khương gia sau khi trở về cũng không có lại tiếp tục bế quan mà là bắt đầu mang theo nhân mã của thiên đình tìm kiếm khắp nơi thân phụ thiên mệnh nhân vật sau đó đánh bại bọn hắn đem thiên mệnh đoạt lại toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong cũng tất cả đều là loại trạng thái này có thế lực thiên h ư ớ n g tiêu ủy vào bối cảnh của chính mình bốn phía đôi đường thế lực nhỏ khai chiến vơ vét tài nguyên cướp đoạt thiên mệnh tại loại tình huống này đông đảo thế lực nhỏ hoặc là đầu nhập vào thế lực lớn hoặc là trực tiếp tìm một cái vắng vẻ địa phương phong sơn vạn năm không ra hoặc là đông đảo thế lực liên hợp lại cùng nhau n h ư u t o à n có thể có chỗ chống cự nhưng là tại cường đại tiên đạo lĩnh vực cường giả trước mặt hiển nhiên số lượng nhiều cũng không có cái gì chỗ đại dụng toàn bộ cựu thiên tiên vực thế lực nhỏ đều đứng trước dạng này đại tẩy bại cùng đại biến cách ưu thiên tiên vực nào đó một nơi một bộ áo trắng doanh nhất đi theo phía sau hai vị từ thiên đình ở trong chọn lựa ra chân tiên cường giả đi theo hắn để bảo đảm vạn vô nhất、hết. thiên đình tám vị tiên vương cũng tới hai vị cùng sau l ư n g doanh nhất chỉ là tiên vương cường giả đều là biến mất thân hình nhìn xem phía dưới bị bên người một vị thiên sứ nhất tộc chân tiên một trưởng o a n h phá sơn môn doanh nhất lắc đầu nói ra lần sau chờ ta tín hiệu đừng lập tức toàn g i ế t vậy quá không có ý nghĩa vâng công tử sau lưng hai người một cái là thiên sứ nhất tộc chân tiên cường giả một cái là tam nhãn thần tộc chân tiên cường giả hai người đi theo doanh nhất từ khương gia ra tới bắt đầu bốn phía cướp đoạt thân phụ thiên mệnh sinh linh càng là một đường ra huyền thiên tiên vực đi tới u thiên tiên vực quỷ mê đạo vực bên trong xem ảnh một phải phía trước có rất nhiều thân phụ thiên mệnh người đó là một tòa thành lớn vừa vặn chúng ta qua đi nghỉ ngơi một chút thuận tiện đem những cái kia thiên mệnh thu là công tử doanh nhất một nhóm ba người thật nhanh đi đường liên tiếp xuyên toa không gian rất mau tới đến một mảnh to lớn quần sân trong lại tiến vào trong đi thời gian dần trôi qua một tòa xây dựa lưng vào núi cự đại thành chỉ xuất hiện tại ba người trước mặt thiên quỷ thành hừ khẩu khí thật lớn dám gọi cái tên này công tử thiên quỷ thành là phụ cận mấy cái trường sinh thế lực cộng đồng quản lý trên thực tế liền là một cái việc không ai quản lý địa phương cho nên nơi này hội tụ rất nhiều phụ cận rất nhiều thế lực n g h nhân ngư lòng hữu tạp ha ha một nghĩ tới đây thế mà có nhiều như vậy thân phụ thiên mệnh nhân vật doanh nhất thôi động thiên mệnh lập tức liền cảm ứng được trước mắt thành chị ở trong cái khác thiên mệnh người sở hữu vị trí đi vào nhìn một cái đi trong nháy mắt nghỉ một chút là công tử ba người rất nhanh rơi xuống tiên h quỷ thành c ổ n g chậm rãi đi vào ngay tại doanh nhất vào cửa trong nháy mắt thành chị ở trong có rất nhiều người đều sinh lòng cảm ứng lại có người phụ thiên mệnh người đến thật có ý tứ xem ra năm ngày sau đó thiên mệnh khiêu chiến thi đấu hội có rất nhiều người tham gia a ha ha lợi hại hơn nữa lại như thế nào nam phong đao vương đã là đến thánh cảnh giới sau lưng càng có khắp huyết thánh ủng hộ chúng ta chỉ sợ cơ hội rất nhỏ sợ cái gì thiên tàn quỷ vương cũng rất lợi hại hắn đủ để cùng nam phong đao vương tranh phong h ắ c h ắ c nghe nói xích luyện thánh nữ cũng sẽ tham gia sao xích luyện thánh nữ thật hay giả h ắ c h ắ c thật xích luyện tông đã truyền ra tin tức bọn hắn tông môn tất cả thiên mệnh nuôi người, người sở hữu đều sẽ t h ă n kiến trong đó có xích luyện thánh nữ nghe nói xích luyện thánh nữ dáng người dung mạo là ta thiên quỷ thành thứ nhất lần này mau mau đến xem a bất quá xích luyện thánh nữ thực lực không biết như thế nào a thực lực mạnh hơn lại như thế nào cũng không phải ba đại thánh địa đối thủ đúng vậy à nếu như là ta cùng lắm thì đem thiên mệnh sớm giao ra cái này khiêu chiến thi đấu không tham gia cũng được làm sao sợ ta sẽ sợ doanh nhất vào thành về sau liền tùy tiện đi vào một chỗ người lưu lượng rất lớn quán rượu bên trong điểm một chút nơi đó đặc sắc thịt rượu vừa ăn một bên nghe chung quanh nói chuyện thím bất quá thật i khiêu chiến thi đấu chỉ có thân phụ thiên mệnh người mới ê n mệnh thân mệnh thăm chỉ phụ thể đấu có có t ra, thật sự là đáng tiếc chúng ta đều không có thiên mệnh nói ngươi đi liền có thể doanh nhất dạng ai các ngươi nghe nói không s á t vách đại việt quốc mấy cái thế lực lớn bị người diệt đúng vậy a đúng vậy a nghe nói còn có một cái là trường sinh thế lực cái gì trường sinh thế lực chỉ là một vị độ kiếp không chết tàn tiên thôi tàn tiên cũng là tiên đây chính là tiên đạo lĩnh vực cường giả a không cần nhiều lời có thể h ị diện trường sinh thế lực tồn tại không phải chúng ta có thể tùy tiện thảo luận không sai không sai doanh nhất sau khi nghe khẽ lắc đầu trước mấy ngày liền là hắn tại cái gọi là đại việt quốc cảm nhận được không thiếu thiên mệnh tồn tại tiện tay hủy diệt hai cái thế l ự c t h ô i trong đó có một cái thế mà còn có một vị tàn tiên đáng tiếc bị tam nhãn thần tộc trần tiên y theo giải quyết vàng không doanh nhất không thể nói trước muốn cùng vị kia tàn tiên giao lận tay một cái thử một lần thực lực của mình Trước Thiên quỷ Thành, Tinh Cắt tử, cái này thành chỉ ở trong có không ít thiên thiên thi người Chi Công cái chỉ có cũng cái chiến 440, Nhánh không mệnh hữu, không không mệnh khiêu này vàng Quỷ đấu, Báo gì xử ở sở sẽ lý Tam nhãn thần tộc nhãn h c ân tiên tại doanh Nhất Nhất người nói bên Doanh Doanh ra. l ắ công lắc liền lắc hắn Được chờ cùng một chỗ, cùng một chỗ chút c đầu đến sau quyết, nói. ngày bọn ngày này liền nghỉ ngơi một chút à. Ơn, rồi, giải tụ tập một một một tử cái này thiên quỷ thành ở trong có rất nhiều thế lực trong đó ba đại thánh địa thế lực là mạnh nhất theo thứ tự là khớp huyết thánh địa quỷ vương tông cùng p h ệ ma thánh thiên sứ nhất tộc chân tiên cũng chân miệng nói mở ra, hai vị chân tiên từ i ê n t tiến vào thành đến bây giờ lực lượng thần hồn một mực k h u y ế t tán đến chung q a n h thủ kỷ luật các loại tin tức thậm chí còn đối mấy người tiến hành sư hồn lúc này mới đại khái hiểu rõ thiên quỷ thành ở trong tình huống ân ba cái thánh địa đều là trường sinh thế lực nghe nói đều có nhân tiên cấp bậc cường giả mà ba cái thánh địa cùng thuộc tại thiên man g quỷ vực phụ thuộc thế lực thiên man g quỷ vực không sai thiên man g quỷ vực đúng là chúng ta một đường đến nay một mực nghe được kẻ bên này lớn nhất trường sinh thế lực nghe nói cùng u minh quỷ vương tông quan hệ rất tốt hẳn là bọn hắn phụ thuộc thế lực h ừ không hổ là ưu tiên tiên vực khắp nơi đều là loại này yêu ma quỷ quái thiên sứ nhất tộc tiên vương lên tiếng lần nữa hiển nhiên hắn đối với loại này quỷ tộc dị thường chắc ghét còn hắn là ai phụ thuộc thế lực tại bản thần tử trước mặt đều không đủ nhìn đợi đến sau năm ngày một mẹ hốt gọn là được thiên quỷ thành một chỗ khác cung điện sang trọng bên trong một vị thiếu niên mặc áo đen đang uống rượu trước người hắn à, mấy tên dáng người thức tha vũ cơ đang toàn lực làm ra hấp dẫn người động tác hy vọng thiếu niên có thể nhìn nhiều mình một chút nhưng là rất nhanh bên ngoài lại đến rồi đến rồi hai bóng người thiếu niên vất vất tay để tất cả vũ cơ tất cả đi xuống sau đó mới chậm rãi mở miệng sự tình như thế nào công tử lần này thiên q u thành thiên mệnh khiêu chiến thi đấu định tại sau năm ngày đến lúc đó tất cả thiên quỷ thành thân phụ thiên mệnh người đều sẽ thăm ra đợi đến bọn h ắ n quyết ra thắng bại công tử tại cuối cùng xuất thủ nhất cử đem người thắng cầm xuống thu hoạch cái này thiên quỷ thành tất cả thiên mệnh ân các ngươi làm không tệ thiếu niên thầm nghĩ lấy mình mặc dù không phải cuối cùng thiên mệnh tranh đoạt nhân viên nhưng là những n à y một mình thu thập lên thiên mệnh hiến cho đ i ệ n hạ nghĩ đến cũng là một cái công lớn thiếu niên càng nghĩ trong lòng càng vui vẻ trực tiếp mở miệng nói gọi hai cái vừa mới vũ cơ tiến đến phía dưới hai người tâm lĩnh thần hội lui ra ngoài doanh ấ t ở lại cửa hàng bên trong diện tích lớn mỗi một gian phòng đều phảng phất một cái nhỏ đ ộ n g thiên nhưng là giá cả cũng không rẻ có thể ở nội cũng đều là một chút tu vi tương đối cao cao thủ khoảng cách thiên mệnh khiêu chiến thi đấu còn có ba ngày thời điểm doanh nhất ba người trong lúc vô tình nghe được cái này thiên quỷ thành ở trong thế mà còn có tinh b ả o c á t tồn tại xem ra tinh tiền a di sinh ý là càng làm càng lớn doanh nhất nói xong mang theo hai người tiến về tinh b ả o c á t dạo chơi không nghĩ tới cái này tiên h quỷ thành bên trong cũng có tinh b ả o c á t chi nhánh đúng vậy a tinh b ả o c á t thế nhưng là thật sự là càng ngày càng lợi hại ngay cả hai vị chân tiên đều cảm thán tinh bảo các sinh ý càng làm càng lớn nhưng là bọn hắn cũng không biết tinh bảo các cùng doanh gia khương gia quan hệ bốn đại thượng cổ chiến trường chủng tộc sau khi đi ra cũng đều hiểu qua cựu thiên tiên vực ở trong có mặt mũi thế lực trong đó tinh bảo các liền là thứ nhất sinh ý trải rộng cựu thiên tiên vực nghe nói sau lưng còn có tiên vương chỗ dựa xem ảnh một mấy người quanh đi quẩn lại đi tới tinh bảo các cổng chậm rãi đi vào vì để tránh cho phiền phức doanh nhất mấy người đều là thi triển thủ đoạn cải biến dung mạo của mình người và không bị nhận ra liền không có ý nghĩa mấy người tiến vào tinh bảo cát bên trong bảo bối s á c thực rực rỡ muôn màu các loại đan dược pháp khí công pháp linh tài cái gì cần có đều có người tới nơi này cũng có rất nhiều mỗi một vị bên người thân đều có một vị tùy tùng tại hướng người giới thiệu người một chút trước mắt b ả o bối giống doanh nhất lúc tiến bảo liền có một vị sắc mặt chất phát thiếu nữ đi theo hắn thỉnh thoảng là doanh nhất giới thiệu hắn nhìn một chút b ả o bối doanh nhất cũng không nói gì chỉ là khe gật đầu nơi này bảo bối hiển nhiên là vì càng thêm phù hợp cái này thiên quỷ thành thị trường đại đa số đều là càng thêm thích hợp thánh nhân cảnh giới phía dưới bà bối c h ậ n có thích hợp thánh nhân cảnh giới dùng bảo bối doanh nhất cũng là t r ứ n g mắt công tử thế nhưng là không có nhìn t r ú n g bảo bối ta tin bảo các lầu hai còn có đẳng cấp cao hơn bảo bối chỉ là cần chí ít có một người tu vi tại thánh nhân cảnh giới phía trên mới có thể vào một bên thiếu nữ nhìn thấy doanh nhất ánh mắt nhìn thấy những người bình thường này rất khó nhìn thấy bảo bối không có bất kỳ cái gì sợ hãi lẫn vui mừng liền biết hắn cái gì cũng không coi trọng chính hắn cũng biết thiếu niên ở trước mắt chỉ sợ đến từ thế lực lớn cho nên mời mời hắn đến trên lầu nhìn xem tốt vậy liền đi trên lầu nhìn xem doanh nhất nói xong có chút hiện lộ ra thánh nhân cảnh giới khí t ứ c để công tử h i ế u nữ trong sáng mắt l ê cái này là một thanh bên trên phẩm thanh kiếm chính là ưu thiên tiên vực nổi danh đúc kiếm đại sư tiên h thanh tự chế ẩn chứa một đạo thiên sương linh khí thi triển bắt đầu uy lực tăng gấp đội thiếu nữ không ngừng cho doanh nhất giới thiệu trong đó một chút bà bối doanh nhất cũng đều mỉm cười gật đầu công tử nhưng có để mắt còn có tốt hơn sao tốt hơn doanh nhất bên người thiếu nữ còn không có phản ứng kịp bên cạnh liền chuyển đến một tiếng cười n ạ o phốc phốc cũng không nhìn một chút mình tu vi gì còn muốn tốt hơn ha ha ha ha không sai xích luyện tiết tử ngươi nhìn tiểu tử này quả thực là b u ồ n cười doanh nhất quay đầu nhìn lại ba bốn thiếu niên đang đ ổ i một vị dáng người dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân nghe nói doanh nhất lời nói vừa vặn liền không có tìm cơ hội mở miệng trào phúng một phen lấy biểu hiện mình có bao nhiêu ngưu bức ngưu t o à n để xích luyện tiên tử nhiều xem bọn hắn một chút xích luyện thánh nữ không nói gì tại doanh nhất nhìn sang đồng thời cũng quay đầu nhìn lại kỳ thật sớm tại doanh nhất lên tới lầu hai về sau xích luyện tiên tử liền chú ý tới doanh nhất một vị thiếu niên áo trắng đến tinh bảo các đến lại có một loại gì đều chướng mắt cảm giác như thế có chút ý tứ ha ha ha nhìn tiểu tử này sợ choáng vắng đi lan xuống đi nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới xích luyện thánh nữ bên người một vị hoa phục thiếu niên nhìn thấy doanh nhất cũng mở miệng nói ra doanh nhất thì có chút cười lạnh phất phất tay nói ra ha ha cho hắn chút giao hấn phế thế là được là công tử tam nhãn thần tộc chân tiên khẽ gật đầu sau đó một chỉ điểm ra một đạo quang mang trực tiếp bắn ra ngoài ngay trong nháy mắt này vị này hoa phục thiếu niên toàn thân phát r u n hắn kinh ngạc phát hiện mình đã sớm không động được chỉ có thể mắt thấy đạo tia sáng này điểm hướng mình chương bốn trăm bốn mươi mốt lệnh bài trổ đến như các chủ đích thần tới một đạo quang mang đột nhiên rơi xuống vị này thiếu niên mặc áo đen trên thân sau một khắc đan đ i ể n của hắn liền đã hoàn toàn tan vỡ cả cá nhân trên người pháp lực nhanh chóng tràn lan ra ngoài sau một khắc liền đã sủi lơ trên mặt đất a a a ta muốn giết n g ư ơ i thiếu niên mặc áo đen cảm thấy tu vi của mình bị phế co cóc trên mặt đất đối doanh nhất vô năng cùng độ lấy n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i dám ở tinh bảo các độc thủ n g ư ơ i s o n g tinh bảo các cùng ta luyện huyết môn sẽ không bỏ qua ngươi đúng vậy a dám ở tinh bảo các độc thủ chung quanh một chút sinh linh cũng toàn đều nhìn lại tất cả mọi người đều không nghĩ tới vị này thiếu niên áo trắng thế mà tại tinh bảo các bên trong độc thủ nơi này chính là nghiêm cấm độc thủ đã từng có c h í thánh cường giả ở chỗ này cùng những nhân vật khác lên xung đột kết quả tất cả đều bị phế bỏ tu vi đuổi ra ngoài Đáng người còn không có nghị luận xong. một đạo đã đó đạo đạo bào uy thế kinh khủng liền đã từ tinh một tiên kinh khủng lĩnh liền nội bộ nổi lên,、đó、là bộ các vị ự c tức. các khí tinh thủ? tại ta tinh bào các độc thủ? Một Là ai bào độc v áo xám trung niên nhân chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó nhìn về phía doanh nhất cùng phía sau hắn hai vị láo giả nhớ mày hắn thế mà nhìn không thấu trước mắt ba người nếu như nói thiếu niên áo trắng sau lưng láo giả là cừng giả như vậy vị thiếu niên này hắn thế mà cũng nhìn không thấu mình cao thủ gặp được cao thủ tôn các chủ ở trong lòng nghĩ đến cái này đây là tôn các chủ thật là tôn các chủ lần này bọn hắn xong hh ắ c ắ c tôn các chủ nhưng là chân chính tiên đạo lĩnh vực nhân vật không biết là phương nào đạo hữu giá lâm ta thiên quỷ thành tinh bảo các tam nhãn thần tộc lão giả cùng thiên sứ nhất tộc lão giả đều không nói gì mà là lẳng lặng nhìn trước mắt doanh nhất vị này tinh bảo các áo s á m trung niên nhân cũng nhìn về phía doanh nhất nguyên lai、like、trước mắt ba người là một vị thiếu niên này cầm đầu sao doanh nhất cũng lời nói chuyện tay phải vung lên một đạo lệnh bài văng ra ngoài đi thẳng tới áo s á m trung niên nhân trước mặt trung niên nhân tay cầm một chảo nhìn về phía lệnh bài lập tức biến xác doanh nhất cho hắn cũng không phải mình doanh ra lệnh bài mà là lúc trước gặp tinh bảo các các chủ khương tinh thiền thời điểm khương tinh thiền t i ệ n hắn các chủ lệnh bài bằng vào này lệnh bài có thể sử dụng tất cả tinh bảo các bên trong tất cả tài nguyên còn có thể tùy ý điều động tinh bảo các bên trong tất cả nhân viên lệnh bài cho đến như là khương tinh thiền đích thân tới cái này cái này ra mắt công tử lão giả áo xám động tác triệt để hù dọa một bên xích luyện thánh nữ cùng nàng chung quanh mấy vị trẻ tuổi đây là ý gì tinh bảo các tôn các chủ vì cái gì đối với hắn hành lệ a rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tôn các chủ thế nhưng là nhân tiên cảnh giới nhân v ậ ta cái này sao có thể ngay cả doanh nhất bên người vị kia tiếp đai hắn thiếu nữ cũng kinh ngạc không biết làm sao nàng đã từng may mắn gặp qua tôn các chủ một lần đây chính là tiên đạo lĩnh vực nhân vật hiện tại thế mà đối doanh nhất cung kính hành lễ cái này khiến nàng có chút không thể tin được thiếu niên ở trước mắt dựa vào cái gì a tinh bảo các lão giả ao sám cũng không đốc tự nhiên biết cái này tấm lệnh bài p h â n lượng đem bọn hắn đánh phát ra ngoài đi ảnh hưởng tới sự hăng hái của ta xem ảnh một doanh nhất thuận miệng nói ra như là tùy ý quét dọn một cái đáng ghét con rồi vâng lao giả áo x á m phất phất tay mấy vị trí thánh cường giả liền đã xuất hiện ở t r u n g quanh sau đó một người đ ầ một cái đem bọn hắn trực tiếp từ lầu hai ném xuống dưới công tử còn xin đến nội bộ một lần tinh bảo các trung niên nhân đối doanh nhất nói ra ân dẫn đường a mấy người quanh đi còn lại đi vào một chỗ thế ngoại động thiên bên trong doanh nhất cũng hơi khẽ gật đầu không hổ là tinh bảo các dù cho là như vậy phân c ắ t cũng có như thế động thiên thế giới xin hỏi công tử tục danh dùng cái gì có ta các các chủ lệ n h bài mấy người ngồi xuống về sau áo xăm trung niên nhân đối doanh nhất nói ra ừ hư lệnh một tiếng từ tam nhãn thần tộc chân tiên trong miệng phát ra làm cho cả động thiên thế giới cũng vì đó chấn động áo bào s á m trung niên nhân càng là biến sắc chân tiên cảnh giới khí tước lại có hai vị chân tiên cảnh giới cường giả đi theo vị công tử này đến cùng là ai bản t h ầ n tử doanh nhất doanh nhất nói xong trên người pháp lực cũng trên hồi trực tiếp lộ ra chân d u n g một đôi mang tính tiêu chí trọng đồng có chút lóe ra q u a n mang để đối diện trung niên nhân bưng trả tay đều có chút phát run g nguyên lai、like、là doanh gia t h ầ n tử thất kính thất kính doanh gia thần tử trước mấy ngày mới vừa vặn trở thành khương gia cùng doanh gia cộng đồng thiếu chủ không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện tại ưu thiên tiên vực thần tử đã nắm giữ các chủ lệnh bài có bất kỳ nhu cầu đều mời trực tiếp mở miệng áo bảo sám trung niên nhân cũng không dám hỏi doanh nhất tới đây làm gì càng sẽ không hỏi doanh nhất như thế nào lấy được cái này mai các chủ lệnh bài cho dù hắn là nhân tiên tu vi tại tinh bảo các bên trong cũng không thuộc về cao thẳng thậm chí liên tục các chủ khương tinh tiền h đều chưa thấy qua cùng đừng nói biết tinh bảo các phía sau màn chủ nhân bực này bí mật không phải hắn có thể biết được không có gì nhu cầu chỉ là tùy ý đến chỗ này vừa vặn qua mấy ngày có ngày mệnh khiêu chiến thi đấu cho nên thì ra là thế doanh gia thần tử vì thiên mệnh mà đến hiện tại thiên mệnh đã đến giai đoạn này sao thần tử cần lần này tham gia thiên mệnh khiêu chiến thi đấu danh sách sao doanh nhất lắc đầu bất luận là ai tham gia hiện tại doanh nhất thực lực mạnh cùng xâm nhập vạn cổ táng thổ thời điểm so sánh lại có không thiếu đột phá tiên giới đường nhân vật cơ hồ không người là đối thủ của h ắ n không cần cho bản thần tử tìm một chỗ an tĩnh một chút ta muốn tu hành một đoạn thời gian tốt thần tử ngay tại doanh nhất được mời vào tinh bảo các bên trong thời điểm xích luyện thánh nữ cùng một chút xích luyện tông cùng luyện huyết môn thiên kiêu tại tinh bảo các ở trong bị người trực tiếp từ trên lầu ném xuống rồi cái này tại toàn bộ thiên quỷ thành ở trong gây nên không nhỏ hành động ngươi nói là tôn các chủ đối mặt một viên lệnh bài cũng không thể không hành lễ luyện huyết môn đại điện bên trong một vị trung niên kinh ngạc nghe trong điện một vị thiếu niên nói xong chuyện khi đó bên cạnh hắn còn nằm thiếu niên mặc áo đen kia tông chủ ngươi muốn báo thù cho ta a y miệng thứ không biết chết sống ngay cả tôn các chủ đều phải hành lễ thiếu niên dùng ngón chân của ngươi cúi lầu nghĩ đó là chúng ta có thể chọc được sao lập tức đi chuẩn bị một phần hậu lễ ta muốn đi nhận lỗi vâng n ằ m dưới đất thiếu niên mặc áo đen thì dần dần lộ ra tuyệt vọng tông môn ở trong ý đồ dùng một chút bảo dược khôi phục thương thế của hắn nhưng là bất luận dùng phương pháp gì đều không có chút nào hiệu quả rất nhanh hắn liền bị tông môn từ bỏ đồng dạng cảnh tượng cũng phát sinh ở s í c h luyện tông bên trong s í c h luyện tông tông chủ càng là mang theo s í c h luyện thánh nữ tự mình tiến về tinh bảo các nhưng là bất luận là s í c h luyện tông vẫn là luyện huyết môn bọn hắn ngay cả tinh bảo các các chủ đều không có gặp lại càng không cần phải nói đi gặp d o a nhất nghe nói không xích luyện tông cùng luyện huyết môn tại tinh bảo các bị thiệt lớn hh ắ c ắ c nghe nói có một vị lai lịch bí ẩn người trẻ tuổi và ở đến tinh bảo các ừ tinh bảo các cũng sẽ không thu lưu ngoại nhân tại trong các q u a đêm nghe ngay lúc đó người nói tinh bảo các thần bí các chủ tự mình hiện thân đối vị thiếu niên kia hành lễ đâu xem ra thiếu niên này có thể là vì mấy ngày sau thiên mệnh khiêu chiến thi đấu mà đến chương bốn trăm bốn mươi hai vọ ngựa bắt ve thời gian ngay tại vô số thiên quỷ thành sinh linh một vòng ở trong chậm rãi qua trong thời gian này ngoại trừ đi xem một chuyến tinh bảo các ở trong bảo khố về sau doanh nhất không còn có ra ngoài mãi cho đến ngày thứ năm thiên mệnh khiêu chiến thi đấu bắt đầu thiên quỷ thành ở trong một cái to lớn vô cùng quảng trường hiện tại đã bị cải tạo thành một cái cự đại lôi đài lôi đài bốn phía còn có không thiếu cái bản h i ệ n nhiên là vì người xem mà thiết lập giữa song phương còn có các loại trận pháp cách trở phòng ngừa tranh tài dư ba lan đến gần những người khác tinh bảo các động thiên bên trong doanh nhất chậm rãi xuất quan năm ngày bế quan cũng không có để doanh nhất tu vì có đột phá chỉ là doanh nhất hiện tại tinh thần cùng pháp lực càng thêm nội liễm nhìn qua như vực sâu như ngục cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác công tử thiên mệnh khiêu chiến thi đấu đã bắt đầu chúng ta lúc nào đi không nóng nảy chờ bọn hắn đánh không sai bịt lắm chúng ta lại đi tại doanh nhất chuẩn bị chờ bọn hắn đánh xong đi thu hoạch thời điểm trên lôi đài chiến đấu cũng tại sớm đã bắt đầu từng vị thánh nhân cảnh giới sinh linh không ngừng ra sân không ngừng bị đánh bại sau đó kẻ thất bại giao ra bản thân thiên mệnh một buổi sáng quá khứ về sau trên sân đã chỉ có tám người còn duy trì bất bại chiến tích bảy nam một nữ toàn đều có đến thánh cảnh giới tu vi thực lực dị thường cường đại chính trực tranh tài tạm dừng các phương nhân viên nghỉ ngơi thời điểm doanh nhất mang theo hai người chậm rãi đi tới sân thi đấu bên ngoài bầu trời người này lẳng lặng nhìn phía dưới một đôi trọng đồng đảo qua toàn trường cũng đảo qua trên đài đang tại khoanh chân điều chỉnh tám người sau đó khẽ gật đầu tại tám người này trên thân doanh nhất cảm nhận được cảm nhận được phi thường nồng đậm tiên h mệnh ký tước công tử muốn hay không hiện tại đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống thiên sứ nhất tộc chân tiên ở phía sau hắn mở miệng nói không cần xem ra cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ còn có những người khác thằng thăng ánh mắt rơi xuống bên lôi đài bên trên, trên khán đài số vị cao thủ vây quanh một vị trẻ tuổi ngồi tại trên khán đài hiện nhiên kẻ đến không thiện thiếu ra muốn hay không hiện tại độc thủ chờ một chút chờ bọn hắn quyết ra h ạ n nhất lại ra tay bắt lấy hắn chẳng phải là thoải mái sao cầm bào người thiếu niên mở miệng nói ra buổi trưa nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh đến xuống buổi trưa tám người này tranh tài cũng rất nhanh bắt đầu vòng thứ nhất về sau liền chỉ còn lại bốn người vòng thứ hai về sau liền chỉ còn lại hai người theo thứ tự là thiên tàn quỷ vương nam phong đao vương hiện tại nam phong đao vương cùng thiên tàn quỷ vương đều đang tiến hành đồ dỡn để cầu lấy hoàn mỹ nhất trạng thái nên chiến đối phương trên thân người thiên mệnh khí tức cũng càng thêm nồng nặc Hoàn đến Mỹ đâu thiên r ạ n g t á lại là làm cưới. Thiếu i như nào, thắng, cũng bản công n thế cho tử áo dù vì mặc áo quỷ thành vô số sinh linh cũng đều đang nhìn một màn này hai người này tại thiên quỷ thành ở trong đều là có tiếng trí thánh cửng giả bình thường liền lẫn nhau khiêu chiến luật bàn đều có thắng bại nhưng là lần này đối mặt thế nhưng là thiên mệnh tranh đoạt nghĩ đến song phương đều muốn toàn lực ứng phó rất nhanh hai người chân chính giao thủ cùng một chỗ ngươi tới ta đi ở giữa đủ loại công pháp thần thông bắt đầu ở hiện ra công tử không biết ngươi cho rằng hai người này ai có thể thắng hư không bên trong tam nhãn thần tộc trận tuyến mi tâm chỗ một đạo quang mang hiện lên phản phất là quét qua thân thể hai người biết được bọn hắn hết thảy sau đó mới mở miệng hỏi hướng doanh nhất một bên thiên sứ nhất tộc trận tuyến cũng nhiều hứng thú mà cười cười xem ra tiền bối là muốn kiểm tra một chút ta doanh nhất vừa cười vừa nói trong mắt lại có ánh sáng nhạt hiện lên tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba danh xương thiên nhãn vô cùng cường đại nhưng là đôi mắt loại hình thể chất bên trong thượng cổ trọng đồng mới là cường đại nhất ha ha thuộc hạ không dám tam nhãn thần tộc chân tiên trong khoảng thời gian này đi theo doanh nhất đến nay cũng cảm nhận được doanh nhất đặc biệt tính cách đối đ ã i người một nhà doanh nhất thái độ thật là tốt thậm chí có thể cùng hắn đùa g i ỡ n một chút doanh nhất nhìn lướt qua về sau mở chậm rãi nói ra xem ảnh một chiến đấu tiến hành đến hiện tại song phương pháp lực đều tiêu hao rất lớn nam phong đao vương mặc dù pháp lực càng càng hùng hậu nhưng lại bị thiên tàn quỷ vương thể chất cùng công pháp khắt chế nếu là không có cường đại chuẩn bị ở sau cứ kéo dài tình huống như thế hắn liền sẽ bị thua công tử mắt sáng như đuốc nói không sai nam phong đao vương mặc dù ở vào hạ phong nhưng là người nhìn hắn đao pháp vững vàng không loạn chút nào loại loại thần thông dễ như t r ở bàn tay đây là nắm chắc trong lòng doanh nhất đám người nhiều hứng thú nhìn phía dưới chiến đấu bên thắng đem nắm trong tay toàn bộ thiên quỷ thành tất cả thiên mệnh chuyện này đối với bọn hắn tu hành có rất nhiều chỗ tốt chiến đấu một mực đang tiếp tục thiên t à n quỷ vương thời gian dần trôi qua đem nam phong đao vương dồn đến tuyệt cảnh nam phong đao vương đã bị thương sáng chói huyết dịch dọn dọn rơi xuống thậm chí hiện ra nhàn nhạt tiên khí đây là nam phong đao vương tu vi đã tiếp cận tiên đạo lĩnh vực mới có hiện tượng kết thúc a trên đài thiên tản quỷ vương nổi giận g k i Nam phong đao vương, vương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại đao trong tay mình bên trên sau một khắc toàn bộ đao cũng bắt đầu có chút phát sáng sau một khắc hắn động một đạo quang mang đột nhiên hiện lên nam phong đ à o vương thân ảnh nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở thiên tản quỷ vương thân đao về sau mà thiên t à n quỷ vương đầu đao sọ thì trực tiếp trượt xuống tại trên lôi đài trên cổ có một đao cực kỳ bóng loáng mặt phẳng đây là bị chém ra một đao tới điều đó không có khả năng thiên tàn quỷ vương đầu lâu la lớn đầu lâu bị trả mặc dù sẽ không bỏ mình nhưng lại để hắn bỏ ra trọng thương đại giới trận chiến này hắn thua công tử đoán không lầm nam phong đao vương bằng vào một chiêu này chuyển bại thành thắng đúng vậy à một đao kia ngược lại là cùng công tử một chiêu kia nhất kiếm tây lai có dị khúc đồng công chi diệu doanh nhất cũng ở một bên chậm rãi gật đầu theo cảnh giới cùng thực lực đề cao doanh nhất ánh mắt cũng biến thành càng tàn nhẫn một đao kia rất không tệ cùng mình một kiện tây đến đều là đem toàn thân đao ý hoặc là kiếm ý ngưng tập hợp một chỗ trong nháy mắt chém ra để cho địch nhân nhưng không thể cản tránh cũng không thể tránh thiên t à n quỷ vương nhận thua một n ấ y mắt hắn cũng đồng thời đem trên người mình thiên mệnh lột rời đi ném cho nam phong đao vương một đoàn kim sắc thiên mệnh lóng lánh sáng trói kim b a n g tản ra làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mê m ộ i khí tức thừa thiên mệnh mà thành tiên đế đây là tất cả mọi người chung nhận thức cái này đạo thiên mệnh chậm rãi bay ra rơi xuống nam phong đao vương trước mặt nhưng là đang tại hắn đưa tay đón một khắc này biến hóa nảy sinh ha, ha. cái này thiên mệnh vẫn là giao cho chúng ta thiếu chủ h một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm từ trên bầu trời chuyển đến sau đó liền thấy một cái toàn thân hắc bảo thân ảnh liền đã xuất hiện tại trên lôi đài sau đó trực tiếp phất phất tay đem nam phong đao vương quét qua một bên đem cái kia một đoàn kim sắc thiên mệnh khống chế trong tay chương bốn trăm bốn mươi ba hoàng tước tại hậu người áo đen ảnh cứ như vậy đứng lặng lặng cả phiến thiên địa đều tại đây khắc yên tĩnh im ắng đương một thanh bảo đao đổ ngang tới bị người áo đen trực tiếp dùng bàn tay tiếp được đây là nam phong đao vương một đao mặc dù h ắ n đã sớm thân chịu trọng thường thực lực đại tổn nhưng là dù sao cũng là trí thánh cường giả một c h i ê u cũng không phải người bình thường có thể tiếp được nhưng là người áo đen cứ như i ê n n h thế nhẹ nhõm đón lấy loại kiến cỏ tầm thường cũng dám đối lao phu xuất thủ vê anh người áo đen một cái tay khác đột nhiên oanh ra một trường kinh khủng pháp lực trong nháy mắt hiện lên sau một khắp nam phong đao vương thân ảnh liền đã bay rớt ra ngoài đi ra trên không trung liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi nam phong đao vương đột nhiên cảm giác được một cỗ trợ lực đem thân ảnh của mình một lại quay đầu nhìn lại thánh chủ đại nhân đã đứng ở sau lưng của hắn các hạ là thần thánh p h ư ơ n nào làm như vậy khó tránh khỏi có chút không ổn đâu nam phong đao vương là khớp huyết thánh địa xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi hiện tại đã là đến thánh cảnh giới khớp huyết thánh địa thánh chủ càng đem hắn coi là truyền nhân của mình tương lai trưởng quản toàn bộ khớp huyết thánh địa tồn tại cho nên tự mình hiện thân muốn bảo vệ hắn h ắ c h ắ c thiếu chủ nhà ta coi trọng trên người hắn thiên mệnh vẫn là ngoan ngoan giao ra a nhà ngươi thiếu chủ ngươi là ai khớp huyết thánh địa thánh chủ lạnh mặt nói ừ người nào thiếu chủ nhà ta chính là quỷ minh tông thiếu chủ thức thời liền đem thiên mệnh giao ra nếu để cho chính chúng ta động thủ cũng không phải chỉ lấy thiên mệnh đơn giản như vậy áo bào đen lão giả còn chưa lên tiếng lại một vị lão giả áo s á m từ giữa hư không hiện ra thân hình kinh khủng tiên đạo khí tức uy áp toàn bộ thiên quỷ thành không nghĩ tới là quỷ minh tông người vậy phải làm sao bây giờ quỷ minh tông là quỷ mê đạo vực bên cạnh quỷ minh đạo vực cường đại trường sinh thế lực thậm chí so quỷ mê đạo vực chấp trưởng giả thiên mang quỷ vực còn mạnh hơn một chút khắp huyết thánh địa thánh chủ sắc mặt khó coi hắn khắp huyết thánh địa chỉ có hắn một vị nhân tiên cường giả nhưng là trước mắt quỷ minh tông liền đã hiện thân hai vị nhân tiên cường giả nếu là thiên quỷ thành ba đại thánh địa liên thủ có lẽ có lực đánh một trận nhưng là thiên mệnh tại hắn khớp huyết thánh địa trong tay cái khác đến cái k i ê u cắt thánh địa chưa chắc sẽ xuất thủ làm sao người muốn ngăn cản chúng ta bên cạnh một vị áo đen láo giả cũng tới ngàn mà đến áp lực kinh khủng trong nháy mắt mà xuống cho dù là khớp huyết thánh địa thánh chủ cũng sắc mặt khó coi lấy hắn lực lượng một người là ngăn không được hai vị nhân tiên cái khác hai đại thánh địa thánh chủ thì mảy may không có ý xuất thủ bọn h ắ n nước gì khớp huyết thánh địa thánh chủ còn những người này khai c h ế đâu chư vị làm thế nào liền không sợ thiên mang quỷ vực người phát hiện sao khắp huyết thánh chủ đại nao đang nhanh chóng xoay tròn muốn tìm được ứng đối loại nguy cơ này biện pháp ha ha ha thiên mang quỷ vực bọn hắn đã sớm tự lo không xong nơi nào còn có lực lượng để ý tới chúng ta lão giả áo xám nói xong đưa tay hướng về phía trước c h ộ m tới một đạo kinh khủng pháp lực trong nháy mắt hình thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng về khắp huyết thánh chủ sau lưng c h ộ m tới đáng giận khắp huyết thánh chủ vừa muốn ra tay không ngăn trở liền bị trước hết nhất hiện thân vị kia áo đen lão giả hoàn toàn ngăn lại vơ n h tay cầm bộ mạnh một cái nam phong đao vương ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền bị bắt tới đi thẳng tới lão giả áo s á m bên người xem ảnh một thiên mệnh không phải ngươi có thể có lấy ra a ngươi nói xong lão giả áo s á m phải dỗi tay ra ẩn chứa thiên đạo khí tức pháp lực trực tiếp đem nam phong đào vương triệt để bao trùm sau đó liền trực tiếp đem hắn bên trong thân thể thiên mệnh tháo rời ra đương nhiên theo thiên mệnh cùng một chỗ bị bóc ra còn có không thiếu huyết lục tinh hoa pháp lực bản nguyên vê anh tách ra thiên mệnh quảng áo, áo đen lão giả cầm tới thiên mệnh tụ hợp đến một chỗ khoe miệng mỉm cười đối bầu trời nói ra thiếu chủ thiên mệnh đã tới tay rất tốt một vị thiếu niên mặc áo gấm lẳng lặng từ trong hư không hiện ra thân hình bên cạnh hắn còn đi theo một vị áo xanh trung nhân nhân hiện nhiên vị này trung nhân nhân cũng là một vị nhân tiên cấp bậc cường giả thiếu niên rỗi tay ra đem cái này đoàn kim sắc thiên mệnh thu vào trong lòng bàn tay lẳng lặng cảm thụ được cái này đoàn thiên mệnh k h í thức bàn đến chính mình mang theo ba vị nhân tiên cấp bậc cường giả nghĩ đến đủ để có thể quét ngang mảnh đất này khu nhưng là không nghĩ tới đụng phải mấy cái thế lực đều nói thiên mệnh sớm đã bị đoạt khắp h ế t thánh địa thánh chủ không nói gì nữa thiếu niên bên người đã có ba vị nhân tiên cường giả căn bản không phải hắn có thể chống đỡ thiên mệnh tranh chấp từ xưa chính là như vậy thiên quỷ thành t r u n g quanh sinh linh càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên quỷ thành thế nhưng là thuộc về thiên mang quỷ vực thành lớn hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy thiên mang quỷ vực người thế mà đều không có lại xuất hiện thật chẳng lẽ đi ra vấn đề gì sao bất quá đối mặt ba vị nhân tiên cường giả thiên quỷ thành đám người không có một cái nào dám can đảm nói câu nào tất cả mọi người là người thông minh ai dám ở thời điểm này nói nhiều một câu nói nhảm chỉ sợ tiên nhân lực lượng sẽ để cho hắn kiếp sau đều cảm thấy sợ hãi thiên tàn quỷ vương nhìn xem nam phong đao vương cái kia tàn bộ dáng không khỏi nghĩ mà sợ bắt đầu nhiều khi thật sự là phúc họa tương ý ý ý vừa mới nếu là mình doanh nhất chỉ sợ bây giờ bị tước đoạt tinh huyết thiên mệnh nằm trên mặt đất triệt để đã mất đi tấn thăng tiên đạo lĩnh vực cơ hội chính là mình à. thiếu niên mặc áo gấm nắm trong tay trong tay thiên mệnh lại ngạo nghễ nhìn về phía chung quanh khẽ lắc đầu thiên man g quỷ vực liền cái này nói xong trực tiếp trên lôi đài ngồi xếp bằng xuống muốn hấp thu trên tay thiên mệnh nhưng là ngay tại hắn muốn động thủ trong n h y mắt không gian chung quanh phảng phất bị định trụ thời gian giống như đình chỉ n h y mắt c ba đạo thanh âm từ ê n t a phương hướng khác nhau vang lên chính là cẩm bào thiếu niên bên người ba vị nhân tiên cừng giả sau một khắc toàn bộ thiên quỷ thành ở trong bột phát ra khó có thể tưởng tượng tiên đạo khí tức vô số cái thiên quỷ thành bên trong thế lực trong nháy mắt kích hoạt lên mình thế lực chật pháp tam nhãn thần tộc chân tiên mỉm cười vung tay lên vượt qua đứng tại áo xanh nhân tiên Cái này mùa đem vị tiêu h ế u n i n m ặ áo xanh trung niên nhân xuất thủ trước kinh khủng pháp lực xuyên thủng không gian hung hăng bắn về phía tam nhãn thần tộc chân tiên ha ha thật sự là không thú vị tam nhãn thần tộc chân tiên khẽ lắc đầu Một ba vị nhân tiên rơi rơi g thần hồn bị diệt sắt trong nháy mắt tại cực kỳ xa xôi quỷ minh đạo v ự t bên trong một vị lao giả nói xong thân hình lóe lên đi vào một chỗ đại điện bên trong trong điện còn có mấy vị lao giả cùng một chỗ thao túng một cái trận pháp kinh khủng trận pháp phía trên có từng tia thời không ba động chuyển đến Hiển không i sai chúng ta thật vất vả trong bóng tối nâng lên hai nhà chiến tranh chính là vì không bị quáy dày hoàn thành trận pháp không nghĩ tới thiên mang đạo vực còn có bực này chuẩn bị ở sau có thể giết chết bọn hắn ba người chí ít cũng là nhân tiên cường giả tối đỉnh thậm chí là chân tiên cường giả không thể nào là chân tiên thiên mang q ị vực hết thể bốn vị chân tiên đều tại phía trước không phân thân nổi xem ra bọn hắn còn giấu có một ít chuẩn bị ở sau bất quá không quan hệ đi để giống như quân hạo dẫn người tới nhìn xem có thể đánh liền đánh không thể đánh coi như s o n g không cần q u ấ y nhiễu đại sự của chúng ta giống như quân hạo tính tình của hắn nhưng là thật thối nếu là lên xung đột hắn nửa bước chân tiên cảnh giới hẳn không có vấn đề đã như vậy liền để vậy hắn đi qua nhìn một chút yến tĩnh toàn bộ thiên quỷ thành một mảnh yên tĩnh vừa mới còn đang điên cuồng tiêu gạo không người dám lắm miệng một câu nhân tiên cảnh giới cường giả hiện tại toàn đều đã ngã trên mặt đất toàn đều là bởi vì vị này t r u n g nhân nhân tam nhãn thần tộc chân tiên không do dự nữa quay người bước vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại chúng người đưa mắt nhìn nhau dáng vẻ vừa mới vừa mới xảy ra chuyện gì cầm bào thiếu niên còn co quắp ngồi dưới đất chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì ba, ba vị nhân tiên cường giả chết hết cái này sao có thể là vừa vặn vị cường giả kia ra tay hẳn là đi một chiêu miểu sát ba vị tiên nhân xem ảnh một chân tiên tuyệt đối là chân tiên chỉ có chân tiên cường giả mới có thể làm đến không chỉ có khắp huyết thánh địa thánh chủ còn có cái khác hai đại thánh địa thánh chủ cũng đều run run dày dày nói tinh bảo các các chủ đồng dạng tâm thần khoái động không thôi ba vị tiên đạo lĩnh vực nhân vật cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt của hắn không hổ là doanh gia t h ầ n tử hai vị chân tiên đi theo ở bên người quả thực là kinh khủng như vậy đây là cái nào thế lực cường giả cho tới bây giờ chưa thấy qua mấy vị thánh địa chi chủ đụng vào nhau thảo luận vừa mới tựa như là có một cố cường đại lực lượng thần hồn khẽ quét mà qua không sai ta thần hồn cũng vào thời khắc ấy cảm thấy một tia rung động tuyệt đối là thần hồn công kích đưa đến ba vị này vất lạc nghe nói hai ngày trước tại tinh bảo các phát sinh một việc khắp huyết thánh địa thánh chủ mở miệng nói ngươi nói là cái kia để tinh bảo các tôn các chủ đều cung kính hành lễ thiếu niên ngoại trừ vị thiếu niên này còn có thể là ai tại hiện tại có như thế năng lượng cường đại không sai chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai căn bản không phải hướng phía vị thiếu niên kia hành lễ mà là hướng phía vị này chân tiên hành lễ a đúng vậy a tên thiếu niên nào tới có thể làm cho tinh bảo các các chủ hành lễ thật sự là cho cười vậy chúng ta muốn đi bái phòng một chút không dù sao đi tới thiên quỷ thành hẳn là hẳn là là muốn đi bái phòng một cái người này làm sao bây giờ ba vị thánh địa thánh chủ nhìn thấy có q u ắ p trên mặt đất cầm bào thiếu niên dù sao cũng là quỷ minh tông thiếu chủ không thể cứ như vậy chết tại ta thiên quỷ thành bên trong phái người đem hắn đưa ra thành tự sinh tự diệt ta chỉ sợ quỷ minh tông cường già sớm đã phát hiện chuyện bên này đang tại phái người chạy tới đây đâu bọn hắn dù sao cũng là tại ta thiên quỷ thành chết hiện tại vị tiền bối kia không biết tung tích một khi quỷ minh tông đem tội danh thêm đến ta mấy người trên đầu cái k i ế t nhưng làm sao bây giờ không sai không sai nhanh đi tinh bảo c ắ t nhìn xem tình huống thực sự không được liền trốn ở tinh bảo c ắ t ở trong không gian ngoài ba người nói xong thân hình lấp loe ở giữa đã đi tới tinh bảo c ắ t bên ngoài tam nhãn thần tộc chân tiên đã sớm đem giành được thiên mệnh giao cho doanh nhất doanh nhất cũng trực tiếp đem bọn hắn dung nhập mình đã nắm giữ thiên mệnh ở trong tinh bảo các bên trong gian nào đó đặc thù trong gian phòng ba đạo nhân ảnh lặng, lặng mà đứng rất nhanh tinh bảo các tôn các chủ xuất hiện ở bên trong nói ra ba vị đạo hữu cùng một chỗ đến không biết chuyện gì xảy ra hh ắ c ắ c tôn đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi chúng ta là tới bái phòng vị tiền bối kia tiền bối đúng vậy liền là vị kia vừa mới xuất thủ đánh giết quỷ minh tông ba vị nhân tiên tiền bối tiền bối đúng là ta trong các bất quá có gặp n g ư ờ i hay không nhóm không phải ta có thể quyết định ta muốn trước đi xin ý kiến một chút tự nhiên tự nhiên làm p h i ề n tôn các chủ làm phiền tôn các chủ rất mau tới đến danh nhất bế quan địa phương gặp được tam nhãn thần tộc chân tiên đem tin tức này nói cho hắn tam nhãn thần tộc chân tiên nhìn thoáng qua ở một bên t i ê n sứ nhất tộc trận tuyến mới mở miệng nói ra công tử đang lúc bê quan không thiệt đ ậ p để bọn hắn trở lấy là tiền bối tôn các chủ rất mau trở lại đến ba vị thánh chủ chỗ gian phòng nói ra ba vị tiền bối đang lúc bê quan ba vị còn xin chờ đợi ở đây ba vị thánh chủ nhìn nhau chỉ có thể gật đầu đáp ứng doanh nhất tại tinh bảo các động thiên ở trong nhanh chóng hấp thu thiên mệnh sau đó liền đi ra vừa vặn đi gặp một lần cái kêu ba vị thánh chủ ba vị thánh chủ tại tinh bảo các các chủ dẫn đầu dưới đi vào một chỗ đặc thù động tiên gặp được ngồi tại chủ vị phía trên thiếu niên áo trắng cùng phía sau hắn hai vị trung nhân nhân một người trong đó ba vị thánh chủ đều gặp liền là hôm qua bên đường giết chết ba vị nhân tiên vị cường giả kia bãi kiến công tử ba người chăm miệng một lời nói bọn hắn hiện tại mới tính thật minh bạch cái này mới là bọn hắn gây nhân vật không tầm thường một thiếu niên đi ra ngoài lại có chân tiên đi cùng đây tuyệt đối là một cái nào đó bất hủ thế lực truyền nhân ba vị có chuyện gì công tử hôm qua nhận được vị tiền bối này xuất thủ Giúp ta thiên quỷ thành vượt qua năng quan nhưng là cái kia quỷ minh tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta lần này đến đây là muốn cầu công tử xuất thủ ha ha quỷ minh tông không chế toàn bộ quỷ minh đạo vực thế lực tại trường sinh thế lực ở trong cũng coi như đình t i ê m bản công tử dựa vào cái gì giúp các ngươi công tử chúng ta ba nhà mặc dù cùng chỗ thiên mang quỷ vực dưới trướng nhưng là hiện tại thiên hạ đại l o ạ n chúng ta cũng muốn tìm một cái chỗ dựa khắp huyết thánh địa thánh chủ trực tiếp nói ra những lời này biểu đạt mình muốn đầu nhập vào doanh nhất ý nghĩ có thể đi ra ngoài mang theo trong người hai vị chân tiên thiên tiêu cho dù ở bất hủ thế lực ở trong cũng vô cùng ít thấy hắn muốn l i ề u một phen xe đạp biến m ộ t tờ. thiên mệnh tranh chấp thiên hạ chỉ có dựa vào bên trên dạng này đại thụ mới có cơ hội còn sống sót phát triển tốt hơn chương 445, quỷ minh tông d i ệ ta tìm chỗ dựa có ý tứ đi thu thập một cái cái này ba cái thế lực tình huống cho ta doanh nhất mới nói xong một bên tinh bảo các các chủ cũng đã đem một viên ngọc đồng đưa tới công tử trong này chính là ba thế lực lớn tài liệu cặn kẽ doanh nhất có chút nhìn thoáng qua tôn các chủ tiếp nhận đi đọc ngọc đồng ở trong nội dung đơn giản lại kỹ càng ba đại thánh địa thánh chủ thì ở trong lòng âm thầm nói ra tinh bảo c á t tốt một cái tinh bảo c á t ba người lẳng lặng cùng đợi doanh nhất xem hết không dám có chút quấy dày cũng tạm được không có làm cái gì bản công tử không thể tiếp nhận sự t ì n h đã quyết định đi theo bản công tử nói đi có vấn đề gì công tử vị tiền bối này g i ế t ba vị quỷ minh tông nhân tiên khắp huyết thánh địa thánh chủ do dự nói ra các ngươi là sợ quỷ minh tông trả thù là công tử ba người nói thẳng không kiên kỵ quỷ minh tông tư liệu đâu doanh nhất lại lần nữa nhìn về phía tôn các chủ mà tôn các chủ thì không để cho doanh nhất thất vọng xuất ra một viên ngọc đồng bên trong ghi chép chính là quỷ minh tông tương quan tình huống tốt một cái quỷ minh tông doanh nhất xem hết thản nhiên nói quỷ minh tông là ưu minh quỷ vương điện cấp dưới thế lực là một cái cường đại trường sinh thế lực gần nhất càng là c h â m ngọi thiên mang quỷ vực cùng t à phong đạo vực chiến tranh không biết tại mưu đồ thứ gì đang tại mấy người trong lúc nói chuyện tôn các chủ như mày sau đó mở miệng nói công tử quỷ minh tông người đến a có ý tứ tới nhanh như vậy vượt qua đạo vực mà đến cũng không phải đơn giản đi đường cho dù là liền nhau đạo vực khoảng cách đều là rất xa mỗi một cái đạo vực đều vô tận rộng rãi muốn nhanh như vậy lại tới đây hiển nhiên người tới tu vi không tầm thường a mấy người cùng nhau ra tinh bảo các liền đã cảm nhận được hoảng sợ thiên uy vô số thiên quỷ thành sinh linh đã bị cố uy áp này chèn ép quỷ trên mặt đất ba đạo nhân ảnh lẳng lặng lập trên bầu trời hoảng sợ uy áp không ngừng từ trên người của bọn hắn phát ra Thử, thiên mang quỷ vực người ở đâu zeta quỷ minh tông người chẳng lẽ muốn đi thẳng một mạch ba người ở trong ở giữa vị kia trung niên nhân thân mang áo bào đen có chút tiến lên một bước nhỏ trực tiếp mở miệng nói ra đạo đạo tiếng gầm vang vọng toàn bộ thiên quỷ thành vô số sinh linh đều tại run lầy bảy bất luận là thiên mang quỷ vực vẫn là thiên quỷ thành đều là phụ cận cường đại trường sinh thế lực căn bản sẽ không là người bình thường có thể tham dự vào vị này trung niên nhân nói xong trực tiếp phất tay vô xuống một đạo kinh khủng pháp lực c ự trưởng liền đã từ trên trời giáng xuống h u n g hăng rơi xuống thiên quỷ thành một cái khu vực trong nháy mắt tạo thành vô số sinh linh tử vong đáng giận c ò n x i n công tử xuất thủ khắp huyết thánh địa thánh chủ lòng đang dỉ máu vừa mới bị một trưởng vô giới địa vực đúng là hắn khắp huyết thánh địa một nơi xem ảnh một giải quyết doanh nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra sau lưng thiên sứ nhất tộc chân tiên đã biến mất không thấy gì nữa nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại vị này trung niên nhân áo đen trước mặt sau đó đưa tay ló ra phía trước kinh khủng pháp lực trong nháy mắt đem vị hắc y nhân này đ ụ c thân trực tiếp b ó n nát vô tận huyết vụ bên trong một đạo trong suốt chân linh từ bên trong bay ra một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt thiên sứ nhất tộc trung n h ê n nhân chết còn không đợi đạo này chân linh có cái gì thuyết pháp thiên sứ nhất tộc chân tiên liền đã bắn ra một đạo bạch sắc lâm vũ sau một khắc chân linh cũng đã bắt đầu tán loạn không, không. q u y minh tông đường minh lợi nói đều còn chưa nói x o n g liền đã chân linh bại tan hết còn lại hai vị nhân tiên quay đầu liền đi thậm chí trực tiếp thi triển các loại chạy chối chết thủ đoạn xé rách không gian mà đi nhưng là đối mặt trời là nhất tộc chân tiên điều này hiển nhiên không có ích lợi gì cái này cái này doanh nhất bên cạnh ba vị thánh chủ đã sớm bị thiên sứ nhất tộc chân tiên sợ choáng váng vừa mới vị cường giả kia chí ít có nhân tiên đỉnh phong tu vi cứ như vậy bỏ mình quả nhiên nhân tiên cùng chân tiên tranh lệnh to lớn như thế sao lớn đến chân tiên cường giả có thể tiện tay diệt sát nhân tiên ba người kinh ngạc ở giữa liền thấy thiên sứ nhất tộc t r â n tiên phía sau có một đạo bạch s ắ t hào quang l ó e lên thân hình của hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa mấy hơi thở về sau hắn xuất hiện lần nữa tại doanh nhất trước mặt mở miệng nói ra công tử đều giải quyết ân làm đến không sai nhưng là nhổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc ý của công tử là quỷ minh tông d ì a ta doanh nhất thản n h i ê nói n giống như không có chút nào thèm quan tâm đối diện là cái gì thế lực một bên ba vị thánh chủ lại là toàn thân r u lên mặc dù đã bị thiên sứ nhất tộc trần tiên hù dọa nhưng là hiện tại lại nghe được danh o nhất nói loại lời này cái này để bọn hắn đều ở trong lòng nghi hoặc danh o nhất đến cùng là thần thánh phương nào một cái cường đại như thế vươn người thế lực nói diệt liên liền diệt công tử quỷ minh tông có t r í ít bốn vị c h â n tiên khắp huyết thánh địa thánh chủ ở một bên nhắc nhở doanh nhất quay đầu nhìn về phía hắn mở miệng hỏi người muốn đi sao công tử nếu là cần thuộc hạ nguyện ý sông pha khói lửa khắp huyết thánh chủ cắn răng nói ra hiện tại chính là biểu trung tâm thời điểm ha ha không cần để một đội cùng hai đội đồng loạt ra tay tam nhãn thần tộc chân tiên khẽ gật đầu nhưng sau đó xoay người rời đi triệu tập binh tướng đi cái gọi là một đội cùng hai đội chính là hiện tại thiên đ ỉ n h tứ đại quân đội thứ hai hiện tại thiên đ ỉ n h lấy thượng cổ chiến trường bốn đại chủng tộc làm cơ sở dần dần bốn cái đại đội mỗi một đội đều c h í ít có ba vị c h â n tiên mười vị nhân tiên hiện tại thiên đ ỉ n h cũng đang khắp nơi thu thập các loại có thiên phú thiếu niên gia nhập trong đó tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa thiên đ ỉ n h sẽ xuất hiện một đám tu vi không sai thành viên nhưng là muốn có cường giả tuyệt thế ngoại trừ người khác gia nhập bên ngoài liền cần rất lâu tích lũy mới được nói như vậy một đám có thiên phú đáng người sau mấy vạn năm liền sẽ sinh ra ra nhân tiên cấp bậc cứng giả một đám nhân tiên cường giả trải qua quá chục triệu năm thời gian về sau sẽ từ từ đản sinh ra chân tiên cảnh giới cứng giả về phần tiên vương thì là lấy kỷ nguyên làm đơn vị giống doanh gia dạng này có thể một hơi xuất động nhiều như vậy tiên vương cường giả đó là từ tiên vực sinh ra đến nay vẫn tại tích lũy vô tận nội tình mới có thể có nhiều như vậy cường giả cần vô số kỷ nguyên đi từ từ tích lũy mới có thể thực hiện đáng giận đến cùng là ai tại nhằm vào ta quỷ minh tông quỷ minh đạo vực một chỗ cấm địa ở trong mấy vị lao giả nổi giận gầm lên một tiếng vừa mới bọn hắn đều cảm nhận được đường minh vẫn lạc làm sao bây giờ trận pháp đã đến thời khắc mấu chốt chúng ta đều không có thể rời đi được rồi thời khắc mấu chốt trước nhẫn một cái đợi đến trận pháp hoàn thành bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn khởi động hộ tông đại trận trong khoảng thời gian này toàn bộ giới nghiêm từng đạo lệnh cấm phát x u ố n giới toàn bộ quỷ minh đạo vực liền trong nháy mắt trở nên thảo mộc giai binh bắt đầu giữa hư không đã sớm đến mấy vị thiên đ ỉ n h c h â n tiên thấy cảnh này cũng là nhúm mày chuyện gì xảy ra chúng ta bại lộ không có khả năng Xem hai này minh quỷ đạo vị chân tiên riêng phần mình thi triển thủ đoạn xuyên thấu qua giới vực bên ngoài đại trận vô thanh vô tức tiến nhập quỷ minh đạo vực bên trong một đường phi nhanh đi tới quỷ minh tông bên ngoài xem ra cái này quỷ minh tông đúng là toàn lực phong bị cái này hộ tông đại trận cũng mở ra đâu trận pháp này chúng ta có thể vụng trộm đi vào bất quá còn muốn để quân đội tiến đến liền khó khăn nhất định phải phá mất trận pháp trước vào xem hai người thân thể dần dần trở nên có chút trong suốt thân dị thủ đoạn hiện hiện ra sau một khắc đã dung nhập trong đại trận t ừ n g đạo tuần tra tu sĩ xuyên qua mà qua nhưng là đối mặt chân tiên cố ý ẩn tẳng những này cấp thấp tu sĩ chỗ nào có thể phát hiện hai vị chân tiên cứ như vậy một đường đi vào quỷ minh tông cấm địa bên ngoài xem ra trong này là không vào được ân cùng nhau đi tới liền thấy một vị nhân tiên nghĩ đến cao thủ tất cả cấm đ ị a bên trong chúng ta làm sao bây giờ trốn cấm đ ị a này bao phủ trận pháp rất là đặc biệt ngay cả ta cũng không có đem ta không kinh động người ở bên trong len lén đi vào tam nhãn thần tộc vị này am hiểu trận pháp chân tiên cũng khẽ nhữ mày nói ra xem ra chỉ có từ nơi này cường công chỉ bất quá bọn hắn đều trốn ở trong trận pháp làm gì còn bọn họ đang làm gì đại quân vừa đến tan thành mây khói đi hai vị chân tiên chậm rãi rời khỏi quỷ minh tông hai vị chân tiên thân ảnh rất mau tới đến quỷ minh đạo vực bên ngoài hội hợp hai vị khắc chân tiên cường giả về sau liền cùng rời đi quỷ minh đạo vực bên ngoài cái nào đó tinh cầu không người phía trên một đạo không gian chi môn đột nhiên xuất hiện tại tinh cầu phía trên sau đó t r u n g banh địa phương cũng bắt đầu xuất hiện không gian chi môn từng đội từng đội mặc giáp chấp duệ chiến sĩ chậm rãi không gian chi môn ở trong đi ra bài kiến thống lĩnh bài kiến thống lĩnh từng đạo thanh n â m phát ra vô tận quân đội không ngừng từ không gian chi môn ở trong đi tới rất nhanh cái này tiểu tinh cầu phía trên đã đứng đầy quân đội lập trên bầu trời một vị kim sắc quang ảnh khẽ gật đầu mở miệng nói dựa theo kế hoạch đã định tiến hành ra lệnh một tiếng vô tận quân đội có thứ tự hướng bốn phía bay đi chậm rãi đi tới quỷ minh đạo vực chung quanh chỉ còn chờ cuối cùng tín hiệu mà không thiếu tiên đạo nhân vật càng là sớm dự định cùng quân đội tinh nhuệ vụn trộm ẩn và o quỷ minh đạo vực bên trong quỷ minh tông sơn môn bên ngoài từng đạo tuần tra đội ngũ tùy ý du đãng xem ảnh một ngươi nói chúng ta tại cái này tuần tra có ý nghĩa gì sao đúng vậy a ai an hùng tâm báo tử đảm d á m tới tìm chúng ta quỷ minh tông phiến p h ứ c đúng vậy a thật sự là nhàm chắn a một đạo hát sắc quang mang đột nhiên hiện lên vị này quỷ minh tông đệ tử đột nhiên bưng bít lấy cổ nói không ra lời. sau đó thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất mà phía sau h ắ n dòng dã một đội tuần tra nhân mã cũng giống như thế đồng dạng cảnh tượng phát sinh ở rất nhiều nơi không ít đội tuần tra đều trong nháy mắt nhận lấy tập kích chuyện gì xảy ra đột nhiên có nhiều người như vậy chết trưởng quản quỷ minh tông mệnh bài trưởng lão đột nhiên nhìn đến đại lượng quỷ minh tông đệ tử mệnh bài tan vỡ địch tập địch tập làm làm làm từng tiếng tiếng cảnh báo tại toàn bộ quỷ minh tông ở trong vang lên đồng thời vang lên còn có dung trời tiếng la giết từng đội từng đội quân đội từ bốn phương tám hướng mà đến gặp người cũng giết ngay cả chó cũng chưa thả qua từng vị tiên đạo lĩnh vực cường giả thì nhao nhao xuất thủ đem một chút quỷ minh tông thánh nhân trở lên cảnh giới sinh linh toàn bộ đánh giết không tốt có đi tập quỷ minh tông cấm điệu bên trong mấy vị lão giả sinh lòng cảm ứng nói ra làm sao bây giờ trận pháp vẫn chưa hoàn thành ta đi ra trước xem một chút một vị áo bào đen lão giả xuyên qua cấm điệu trận pháp đi vào cấm điệu bên ngoài đầy mắt thi thể để tim của hắn đều đột nhiên run lên đáng giận là ai không đợi đến lão giả thấy rõ ràng tình huống chân trời liền đã liền đã hiện lên mấy đạo kim quang không nói võ đức làm đánh lén áo bào đen láo giả nói xong quay người lách vào cấm địa bên trong mà sau lưng công kích thì chạm tại cấm địa trận pháp phía trên vê anh mấy đạo công kích hung hăng rơi xuống trận pháp phía trên tạo thành cấm địa ở trong kịch liệt chấn động đáng giận bên ngoài có rất nhiều chân tiên cường giả xem ra đến có chuẩn bị là cái nào phe thế lực không biết chưa bao giờ thấy qua đáng giận tiếp dẫn trận pháp còn chưa hoàn thành làm sao bây giờ mấy vị chân tiên cùng một chỗ đậu thủ cấm đ ị a bên ngoài trận pháp cũng chống đỡ không được bao lâu vâng không dùng một chiêu kia xem ra chúng ta bại lộ không có khả năng chuyện này liền ta mấy người biết như thế nào bại lộ vậy bên ngoài là ở đâu ra người người bên ngoài chưa bao giờ thấy qua không biết là cái nào phe thế lực đi lên liền động thủ căn bản vốn không cho cơ hội nếu như đã bại lộ liền động thủ đi không có đường lui Tốt. chư vị lão giả liếc nhìn nhau sau đó nhao nhao thôi động pháp lực d ó t vào trung ương trong trận pháp sau đó mấy người nhao nhao nôn ra tinh huyết của mình từng đạo sáng trói huyết dịch hiện cái này nhàn nhạt tiên quang tiến vào trong mấy người ở giữa trong trận pháp phía ngoài thiên đình quân đội đã chiếm cứ tất cả chủ động lưu lại hai vị n h â n tiên cấp bậc cường giả cũng n h a u n h a u bị chém giết hiện tại thiên đình hơn mười vị tiên đạo lĩnh vực nhân vật chính đang không ngừng xuất thủ hung hăng đối quỷ minh tông cấm tiến hành công kích trận pháp này muốn không chịu nổi thêm ít sức mạnh một vị trên thân hiện ra kim sắc quang mang chân tiên trên bầu trời hiện ra chiến thiên kim viên thân ảnh càng thi triển doanh nhất chuyển cho bọn hắn bộ tộc này đấu chiến thánh pháp hung hăng một quyền trực tiếp đánh vào cấm địa trận pháp phía trên Và anh Một đạo kẽ nước tại trận pháp phía trên Cấm đây ị vị a quang màu xanh lam sau quang mang bên trong chậm phát ra, quét sạch bên băng bên bên lên trong, phóng tận cường trong cạnh, cả ngôi một trời, một một tức từ phát quét trụ liệt đạo hào đạo màu chậm mấy đại dại sạch khắc khí h lấy cả c n tiên cứng đ â là cái gì thiên đ ỉ n h chân tiên ngao n h a o dừng tay nhìn về phía cấm địa ở trong cái kia của sáng bên trong có để bọn hắn đều cảm thấy khí tức kinh khủng tại hiện hiện cũng ngay trong nháy mắt này xa xôi vô tận không gian bên ngoài một vị lao giả đột nhiên mở hai mắt ra hơi có vẻ khiếp sợ nói ra đây là vượt ngoại thiên ma khí tức thật to gan giống tươi mới thế giới tam t ừ n g đạo tiếng giống từ cổ sáng bên trong truyền đến nháy mắt sau đó một đạo đen kịt móng nuốt từ cổ sáng ở trong đưa ra ngoài sau đó liền là một cái đầu có hai sừng sinh linh từ cổ sáng ở trong đi ra đang nhìn mắt chung quanh mấy đạo chân tiên thân ả n h về sau vượt ngoại thiên ma cũng không có đối bọn hắn đ ộ n g thủ mà là vượt qua bọn hắn đối thiên đình đám người xuất thủ một đạo đen kịt chuyển từ từ trên bầu trời vô xuống thiên đình trong quân đội mấy vị chân tiên toàn đều biến sắc đây là tiên vương cấp bậc chiến lập không phải bọn hắn có thể ngăn lại được chương bốn thế giới mới chúng ta tới ngay tại vực ngoại thiên ma tay cầm lấy xuống trong nháy mắt một đạo quang mang từ giữa hư không l ó á i ra sau đó trực tiếp bắn tới vực ngoại thiên ma trên tay v a n h vực ngoại thiên ma một chiêu này bị chặn lại một bóng người cũng chậm rãi từ giữa hư không nổi lên chính là tam nhãn thần tộc vị kia tiên vương cường giả các ngươi trước tiên lui tam nhãn thần tộc tiên ta cái kia mở miệng đối thiên đình mọi người nói người của thiên đình lui ra phía sau đồng thời hắn thì lách mình mà lên đón nhận đ ã tử cổ sáng ở trong đi ra vực ngoại thiên ma đáng giận chuyện gì xảy ra kế hoạch trước thời hạn đạo thiên tiên vực nào đó bên trong một không gian mấy vị lao giả cảm thụ được vượt ngoại thiên ma khí tức nhao nhao mở miệng lao u thiên tiên vượt cái kia quỷ minh tông bọn hắn đang làm gì một khi bị chấn áp xuống chúng ta cũng sẽ bại lộ hiện tại làm sao bằng không kế hoạch sớm đã như vậy liền bắt đầu đi cái này chư thiên cũng nên đổi ta các loại chất t r ư ở n g mấy vị bóng người nói xong nhao nhao rời đi doanh gia tổ đều bên trong mấy vị lao tổ đang tại cẩn thận thăm dò thôi diễn vô tận không gian bên ngoài phát sinh sự tình một cái nho nhỏ quỷ minh tông làm sao có là gan cấu kết vượt ngoại thiên ma cấu kết vượt ngoại thiên ma cái này là muốn cho cái này cựu thiên tiên vực đổi người chủ nhân a thật là muốn chết doanh nhất tiểu tử kia thiên đ ỉ n h có tám vị tiên vương hẳn là có thể ứng phó ân thực sự không được chúng ta lại ra mặt vừa v ậ n để những này đó cựu thiên tiên vực người đều hiểu một cái thiên đ ỉ n h cường đại v ư ợ g ngoại thiên ma khí tức trong nháy mắt bị vô số cường giả cảm ứng được rất nhiều cường giả đều một mặt tức giận v ư ợ g ngoại thiên ma nhất tộc du đang ở rất nhiều thế giới bên ngoài lấy thế giới bản nguyên làm thức ăn đã từng cựu thiên tiên vực đã từng cùng bộ tộc này giao thủ qua không nghĩ tới bây giờ lại tới vượt ngoại thiên ma đây là cái nào thế lực tiếp dẫn vượt ngoại thiên ma g á n g lâm thật là muốn chết từng vị kinh khủng tồn tại từ các thế lực lớn tổ địa ở trong khôi phục nhao n h a u xuất quan vượt ngoại thiên ma xuất hiện đối khắp cả cựu thiên tiên vực tới nói đều là một kiện đại sự lúc này quỷ minh đạo vực tam nhãn thần tộc vị kia tiên vương đã cùng con này vượt ngoại thiên ma chiến đến cùng một chỗ từng đạo sáng trói thần quang từ tam nhãn thần tộc mi tâm dựng thẳng đồng t ử ở trong bắn ra trực tiếp rơi xuống vượt ngoại thiên ma chiến thân càng là trực tiếp đem vượt ngoại thiên ma nhục thân xuyên thủng nhưng là vượt ngoại thiên ma hiển nhiên cũng không phải ăn chay Kinh khủng thân sức khôi không phiền tói thân cùng mạnh nhãn thần trường thành nhỏ. phục pháp cho lục sức lực tộc tộc tam tạo mẽ Doanh nhất theo thiên sứ nhất tộc tiên vương đi vào chung quanh một cái đã chết héo tinh cầu phía trên xa xa nhìn qua xa xa chiến đấu để thiên đình những nhân viên khác có thứ tự triệt tiêu đi chiến đấu kế tiếp chỉ sợ không phải người bình thường có thể tham dự doanh nhất có dự cảm con này vượt ngoại thiên ma xuất hiện chỉ là bắt đầu chỉ sợ cựu thiên tiên vượt thiên mệnh tranh đoạt mới vừa mới bắt đầu liền muốn n g ê n đón một trận dung chuyển lớn cái kia là vị nào tiên vương làm sao nghe nói qua xem ảnh một không gian chung quanh bên trong không ngừng có cường giả đến mọi người nhìn trong sân chiến đấu nghị luận ở m ý. không biết bất quá mi tâm sinh ra ba con mắt thủ đoạn rất nhiều đều là cái này con mắt thứ ba thi triển ngược lại để lao phu nhớ tới một cái cực kỳ cổ lao t r ù n g tộc là cái nào t r ù n g tộc tam nhãn thần tộc tam nhãn thần tộc không phải truyền thuyết đã diệt tuyệt sao không nghĩ tới tộc này còn có dây lưới cường giả tại thế ta đã biết cái này tựa như là một mực đang thượng cổ chiến trường ở trong tam nhãn thần tộc nghe nói bị doanh gia thần tử thu được dưới trướng không sai lúc trước doanh gia cùng bậy thế lực lớn chiến đấu thời điểm danh o gia thần tử thế lực thế nhưng là xuất tận danh tiếng không nghĩ tới lần này bọn hắn phát hiện cái này quỷ minh tông t r ậ n pháp cái này quỷ minh tông thật là đáng chết thế mà cấu kết vượt ngoại thiên ma xem ra vị này tam nhãn thần tộc dây lưới đã chậm rãi chiếm cứ ưu thế chúng ta liền nhìn một chút tam nhãn thần tộc thần thông t r u n g quanh vây xem mấy vị tiên vương cũng một ý xuất thủ ngược lại là muốn mượn cơ hội quan sát một chút tam nhãn thần tộc thần thông giống một tiếng to lớn tiếng giống về sau vượt ngoại thiên ma thân hình hung hăng bay ra ngoài chung q u n h vô số vũ trụ đều bị áp sập thời gian cùng không gian đều đang không ngừng vỡ vụ chữa trị vô số tinh thần bị trực tiếp đánh n ổ từng đạo kinh khủng sóng pháp lực làm cho cả quỷ minh đạo vượt sinh linh đều run l y bậy đó là tiên vương vĩ lực không là bình thường sinh linh có thể ngăn cản vượt ngoại thiên ma cánh tay phải đã chặt đ ứ t tam nhãn thần tộc tiên vương trung kỳ tu vi mà vị này vượt ngoại thiên ma chỉ có mới vào tiên vương chiến lực cho nên đã bắt đầu bị thương nghĩa xúc nhận lấy cái chết tam nhãn thần tộc dây lưới tìm đúng cơ hội từ mi tâm làm nặng nề bắn ra một đạo kinh khủng quan mang xuyên thủng thời không sắp rơi xuống con này vượt ngoại thiên ma trên thân nhưng là ngay trong nháy mắt này từ quỷ minh tông cấm địa cổ sáng ở trong cũng đồng thời bắn ra một đạo hát sắc quan mang đem tam nhãn thần tộc tiên vương thủ đoạn chặt lại không tốt còn có cái khác vượt ngoại thiên ma cái này cổ sáng không thể phá h ỏ n g sao mấy vị tiên vương cường giả đã từ cổ sáng nơi đó trở về nói ra bên trong bị vượt ngoại rất nhiều cường giả duy trì l ấ y không cách nào phá hư đám người thảo luận ở giữa có một cái càng cường đại hơn vượt ngoại thiên ma từ chú ý ở trong đi ra từng đạo ba động khủng bố từ trên người hắn phát ra sau đó trực tiếp đối tam nhãn thần tộc vị kia tiên vương xuất thủ nghĩa xúc để ta chặt lại ngươi thiên sứ nhất tộc tiên vương tại doanh nhất thụ ý phía dưới trực tiếp xuất thủ từng đạo thánh khiết lực lượng trong nháy mắt tràn đầy phiến thiên đ ị a n à y cái kia là thiên sứ trong truyền thuyết thiên sứ nhất tộc xem ra thật là doanh gia thần tử thế lực chúng ta muốn đừng xuất thủ tương trợ không đợi chung quanh mấy vị tiên vương thương lượng xong không hàng trực tiếp liền bị xé đức sau đó từng đạo thân hình từ đó đi ra dòng ra bốn người mỗi một vị đều tản ra cùng ngập trời khí thế thình lình toàn bộ đều là tiên vương cường giả đó là t i ê n vương cường giả chơi ạ giống như cũng là doanh gia thần tử người bốn vị tiên vương chính là doanh nhất thủ hạ bốn vị từ vệ thần nguyên ở trong gặp phải bốn vị tiền bối thải vân tiên vương thanh điệu tiên vương kim liệt tiên vương cùng bích ngân tiên vương trong đó thải vân tiên vương có tiên vương hậu kỳ cảnh giới cái khác ba vị đều là tiên vương trung kỳ thải vân tiền bối còn xin tranh thủ thời gian xuất thủ doanh nhất nhìn thấy bốn người mở miệng nói ra mình hết thệ cũng chỉ có tám vị tiên vương thủ hạ một cái cũng tổn thất không nổi thiên sứ nhất tộc tiên vương vừa vặn cái kia cường đại hơn vượt ngoại thiên ma đấu say xưa công tử yên tâm nô ra cái này xuất thủ thải vân tiên vương nói xong thân hình liền đã lấp l o a quá khứ bốn trăm bốn mươi tám chiến thiên thần t r o n g chấn thương sinh kèn lệch vang thanh em rơi xuống đồng thời một bóng người chậm rãi từ cổ sáng ở trong xuất hiện sau đó một khắc liền đã bay ra cổ sáng lại là một cái vượt ngoại thiên ma tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt tâm trầm không khỏi nhớ tới cổ tịch ở trong ghi lại trận kia thời kỳ thượng cổ đại chiến vượt ngoại thiên ma s ầ m l ớ n nghĩ biện pháp ngăn cản hắn chung quanh mấy vị tiên vương một bên cho cái khác tiên vương truyền tin đồng thời một bên chuẩn bị xuất thủ a thật là mỹ vị thế giới cái thứ ba vượt ngoại thiên ma nhẹ nhẹ hít một hơi đồng thời một đạo kinh khủng pháp lực lại một lần nữa rót vào cổ sáng bên trong trận ca ca m à u băng làm cổ sáng trong nháy mắt làm lớn ra không ít sau đó lại có nhánh cây móng nuốt từ bên trong trầm lực đi ra tranh nhau sợ muốn gạt ra vị này vượt ngoại thiên ma còn chưa hoàn thành liền đã có mấy đạo công kích từ trên trời gián xuống mỗi một đạo công kích đều kinh khủng vô biên đáng sợ không thể tưởng tượng đó là chung quanh mấy vị tiên vương liên thủ xuất kích muốn đem con này tâm đều vượt ngoại thiên ma chém giết ở đây ha ha ha cái thế giới này cuối cùng là phải hủy diệt vượt ngoại thiên ma kêu pháp lực d ũ n g động cùng mấy vị tiên vương đánh nhau các vị tiền bối nhưng có biện pháp quan bế cái này màu lam cột sáng doanh nhất hỏi hướng thiên đình còn lại ba vị tiên vương ba người nhìn kỹ một chút đều khẽ lắc đầu nói công tử Cái này màu hai sáng i ha ha ha, vị vượt ngoại thiên ma vừa mở miệng nói xong một bên đón nhận tiên vương cường giả chung quanh hiển nhiên cũng đến không thiếu cựu thiên tiên vực tiên vương cũng nhao nhao xuất thủ đón nhận cái này hai cái vượt ngoại thiên ma mọi người ở đây coi là sự t ì n h vẫn như cũ có thể khống chế thời điểm đông đảo tiên vương đều thu vào xa xôi cái khắc tiên vương truyền tin ứ thiên tiên vực cổ minh đạo vực phát hiện tiếp dẫn trận pháp có tiên vương cảnh giới vực ngoại thiên ma giáng lâm mau tới trợ giúp ứ thiên tiên vực sanh thấm đạo vực phát hiện tiếp dẫn trận pháp có tiên vương cảnh giới vực ngoại thiên ma giáng lâm mau tới trợ giúp ứ thiên tiên vực hạo thiên tiên vực hạo thiên tiên vực hạo thiên tiên vực hạo thiên tiên vực đạo t i i ê n tiên vực t h ư ơ n g tiên tiên vực linh thiên vực xem ảnh một hoàng thiên tiên vực minh t h i ê n tiên vực từng đạo tiếng cầu cứu t r u y ề n đến để trong này tiên vương rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề công tử chín đại tiên vực toàn bộ đều có loại này tiếp dẫn trận pháp xuất hiện đã có đại lượng vực ngoại thiên ma tiến vào cựu thiên tiên vực ở trong xem ra là chúng ta n g o ạ i ý muốn phát hiện để kế hoạch của bọn hắn trước thời hạn doanh nhất cơ chi đã nhận ra tầng này chuyện bây giờ đã đến liên quan đến toàn bộ cựu thiên tiên vực trình độ cũng không tiếp tục là một mình hắn có thể giải quyết doanh gia tổ địa bên trong từng vị tiên vương cường giả bắt đầu khôi phục từng đạo khí thế kinh khủng tại tổ địa ở trong hiện hiện t r u n g quanh thế giới vô số doanh gia sinh linh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì đông đông đông từng tiếng tiếng chống từ doanh gia tổ địa ở trong vang lên toàn bộ cổ đế đạo vực bên ngoài trong nháy mắt bao phủ một tầng kinh khủng vô biên trật pháp đây là chiến thiên thần chống đã xảy ra chuyện gì chơi ạ, chiến thiên chống lại vang lên bình thường mấy cái kỷ nguyên đều nghe không được thanh âm làm sao mấy năm này vang lên lần thứ hai đúng vậy à lần trước là bảy đại bất hủ thế lực cùng một chỗ tiến công ta doanh gia bọn hắn máu cũng còn không có làm đâu chẳng lẽ lại có địch nhân dám tới sao đến cùng là chuyện gì xảy ra có ngoại địch xâm lấn sao làm sao khôi phục nhiều như vậy vị lão tổ cái k i a đạo trận pháp cũng mở ra đã xảy ra chuyện lớn kinh khủng lại trầm thấp tiếng c h ố n g truyền khắp toàn bộ cổ đế đạo vực tiếp lấy truyền hướng huyền thiên tiên vực cái khác đạo vực rất nhanh toàn bộ huyền thiên tiên vực sinh linh đều nghe được tiếng c h ố n g đông đông đông từng tiếng chiến t i ê n tiếng c h ố n g xuyên qua vô tận giới vực hàng rào truyền đến cái khác tiên vực rất nhanh thương thiên tiên vực ở trong vang lên một tiếng tiếng kèn kèn lệnh cùng tiếng trống lần lượn chuyển ra hướng về toàn bộ cựu thiên tiên vực mà đi một chỗ thần bí không gian không gian bên trong một vị lao giả nghe được hai loại thanh â m đột nhiên mở hai mắt ra doanh gia chiến tiên thần trống c h í n đại vương triều thương sinh c ả n lệnh xảy ra chuyện lão giả nói xong bước ra một bước từ nơi này hư vô không gian đi ra đồng dạng nghe được hai âm thanh mà khôi phục cường giả từ các thế lực tổ địa cấm địa ở trong xuất hiện hai cái này tín hiệu đồng thời xuất hiện cựu thiên tiên vực trong lịch sử còn không có xuất hiện qua mấy lần đâu vê anh hạo thiên tiên vực một cái nào đó địa vực bên trong thương thiên hạ lên huyết vũ trời bắt đầu rên lĩnh đạo đạo sấm chấp tràn ngập thương k h u n g mấy vị đen kỵ thân ảnh nhìn trước mắt nổi lơ lửng tiên vương thi thể cười lấy nói ra một cái toàn đại thế mới giới đầy đủ chúng ta ăn non nê ha ha ha ha. thế giới này ở trong vẫn còn có chút cường giả ha ha tại ta thần chỉ dẫn hạ bất luận cái gì người đều không thể ngăn cản chúng ta giáng lâm đạo thiên tiên vực thiên diễn đạo cung cấm địa bên trong số vị lao giả nhìn trước mắt vô cùng to lớn tiếp dẫn trận pháp k h ẽ gật đầu nói bỏ ra nhiều như vậy tinh huyết rốt cuộc sớm hoàn thành chư thiên tiếp dẫn trận pháp đại bộ phận đều hoàn thành lần này không ai có thể ngăn cản chúng ta một vị lão g i ả áo xám kích động nói mặt mũi tràn đầy tràn đầy c u n g nhiệt lão đại thật cùng bọn chúng nói xong đúng vậy a một khi mở ra trận pháp nhưng liền không có đường quay về yên tâm đi thiên ma lão tổ đã lập xuống thiên đạo lợi thế bọn hắn chỉ cần tứ đại tiên vực còn lại ngũ đại tiên vực vẫn như c ũ là chúng ta động thủ đi động thủ tường đạo kinh khủng pháp lực trong nháy mắt rót vào trong trận pháp giống một cái to lớn móng nuốt từ trong trận pháp chậm rãi lo ra các ngươi cũng quá chậm một thanh âm từ trận pháp bên trong truyền g a cái này dù sao cũng là cỡ lớn tiếp dẫn trận pháp t ự nhiên muốn nhiều thời gian hơn tốt các ngươi có thể rời đi ta tộc tự sẽ tuân thủ hứa hẹn như thế tốt nhất mấy vị ông lão mặc áo trắng nói xong thân hình chậm rãi tiêu tán sau một khắc toàn bộ thiên diễn đạo c u n g sinh linh đều cảm giác thiên địa biến đổi nháy mắt sau đó mình liền đi tới một chỗ động thiên ở trong chuyện gì xảy ra đây là nơi nào chính làm vô số thiên diễn đạo c u n g sinh linh chấn kinh thời khắc chân trời ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo vĩ nạn thân ảnh là lao tổ thiên diễn đạo cung sở thuộc cựu thiên tiên vực nên đón kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay đặc biệt tương đạo c u n g sở thuộc đám người thu nhập động thiên thế giới bên trong không cần kinh hoàng mỗi người quản lý chức vụ của mình thì ra là thế cựu thiên tiên vực kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay nhanh như vậy liền đi tới may mắn tông môn đem chúng ta thu nhập cái này động thiên thế giới bên trong bằng không chúng ta cũng phải bị bực này kinh khủng kiếp nạn à. thật hy vọng cựu thiên tiên vực có thể vượt qua một kiếp này a thiên diễn đạo cung sinh linh mảy may không biết lần này kiếp nạn liền là bọn hắn tông môn mang tới chương bốn trăm bốn mươi chín thiên đế thành hội nghị tiên vực đại động đảng chiến thiên thần chống cùng thương sinh kèn lệnh không ngừng chấn động vô số thế giới sinh linh rất nhiều người còn chưa rõ tới xảy ra chuyện gì hạo thiên tiên vực ở trong mấy vị tiên vương cường giả vây quanh ở giữa mấy vị v ự c ngoại thiên ma bên cạnh trong vũ trụ còn l ặ n g lặng nổi lơ lửng một bộ to lớn thi thể chính là hạo thiên tiên vực thương lam tiên vương chung quanh vũ trụ tinh thần đều đã vỡ vụn có thể thấy được vừa mới chiến đấu có kịch liệt dường nào hạo thiên tiên vực đã có một vị tiên vương cường giả vẫn lạc tại v ự c ngoại thiên ma trong tay lập tức hướng vạn linh cung cường giả truyền tin thương lam tiên vương bỏ mình t r u n g quanh mấy chục cái đạo vực mấy vị tiên vương cường giả đi vào về sau liền thấy n à y tấm cảnh tượng còn có một cái màu băng làm cổ sáng sừng sức tại một phiến hư không hải dương ở trong cái kêu màu làm trận pháp phải nghĩ biện pháp phá đi bằng không chúng ta đem đứng trước tiếp tục không ngừng vượt ngoại thiên ma vạn linh cung người truyền tin đã phái người hướng các nơi chi viện các nơi không sai ta hạo thiên tiên vực hết thể phát hiện sáu cái dạng này tiếp dẫn trận pháp cái khác tiên vực đoán chừng cũng có không thiếu đáng g i ậ n đến cùng là chuyện gì xảy ra xem ra ta cựu thiên tiên vực có người cùng vượt ngoại thiên ma cấu kết những n à y cường đại trường sinh thế lực cũng không phải một sớm một chiều có thể thâm vào dưới mắt ngăn đón những n à y vượt ngoại thiên ma quan trọng cùng là tiên vương tu vi bọn hắn như là nghĩ đến khăng khăng rời đi chúng ta nhưng ngăn không được t r u n g quanh mấy chục cái đạo vực ở trong mấy vị tiên vương đồng thời xuất thủ cùng những n à y vượt ngoại thiên ma chiến đến cùng một chỗ vạn linh cung làm hạo thiên tiên vực cường đại nhất bất hủ thế lực tiếp liền xuất động mười hai vị tiên vương cường giả tiến về sáu nơi hạo thiên tiên vực bên trong phát hiện tiếp dẫn trận pháp vạn linh cung cấm địa bên trong một đạo lại một đạo kinh khủng tồn tại chậm rãi khôi phục khi thế cường đại rung động vô số vạn linh cung sinh linh. mà giờ khác này vạn linh cung cung chủ lại cùng coi là áo xám lao giả cùng một chỗ xếp bằng ở vạn linh cung cấm điệu bên trong một sợi phân thần xuyên thấu qua vô tận thời không liên tiếp đến vô tận không gian bên ngoài một cái trên phân thân thiên đế thành bên trong một tòa cung điện to lớn bên trong đã có vài chục vị cường đại thân ảnh chậm rãi ngồi xuống tại từng cái trên bồ đoàn đám người hình thành một cái vòng tròn hình dạng mỗi một cái bồ đoàn phía trên đều là một cái cường đại bất hủ thế lực người cầm quyền nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là một nhỏ đạo thần hồn phân thân thôi trong đó tới gần trung ương một chỗ trên bồ đoàn coi là mỹ mạo phu nhân đang tại chậm rãi mà ngồi sự xuất hiện của nàng cũng làm cho chung quanh không thiếu tiên vương vì thế mà t r ò n váng cũng không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng mà là bởi vì rất nhiều người đều chưa thấy qua nàng càng không biết nàng đại biểu là cái nào phe thế lực làm sao có tư cách tham dự bực này hội nghị bất quá các vị tiên vương cũng không nói gì đã có thể tới nghĩ đến đã được đến tiên đế thành thành chủ người nhà họ doanh tán thành chậm rãi ngồi xuống mỹ nhân phân thân chính là doanh nhất dưới trướng thải vân tiên vương nàng đại biểu chính là doanh nhất thế lực thiên đình trung ương nhất có mấy cái bộ đoàn diễn phần mình ngồi mấy vị thân hình khác nhau nhân vật một người trong đó chính là doanh gia gia chủ doanh vô địch phân thân các vị hiện tại đã thống kê đi ra chính là cựu thiên tiên vực ở trong đã tổng cộng có năm mươi chỗ tiếp dẫn trận pháp bị mở ra vượt qua một trăm vị tiên vương cảnh giới vượt ngoại thiên ma tiến nhập cựu thiên tiên vực doanh vô địch nhìn một chút người đến không sai bị lắm mới chậm rãi mở miệng nói ra không sai vượt ngoại thiên ma lấy thế giới bản nguyên làm thức ăn nếu là không thanh trừ rơi chúng ta cựu thiên tiên vực rất nhanh liền không cần tồn tại ta hạo thiên tiên vực thương làm tiên vương đã bỏ mình vạn linh cung cung chủ cũng mở miệng nói xem ảnh một hiện tại có mấy vấn đề một cái là vẫn sẽ hay không có mới tiếp dẫn trận pháp sẽ xuất hiện không riêng gì ta cựu thiên tiết vực ước vạn hạ giới tin tức còn chưa thu được hai là chúng ta phát hiện tiếp dẫn trận pháp cơ hồ không cách nào phá hư mỗi một cái trận pháp đằng sau đều có cường đại v ự c ngoại thiên ma tại duy trì lấy nếu như không thể mau chóng phá hư chúng ta đem đối mặt càng ngày càng nhiều v ự c ngoại thiên ma ba là náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không phải cái nào đó nho nhỏ trường sinh thế lực có thể làm được nhất định có cường đại bất hủ thế lực cùng v ự c ngoại thiên ma cấu kết phải nhanh một chút tìm ra đến tiêu diệt bọn hắn để phòng bọn hắn còn có động tác khác doanh vô địch tiếp tục mở miệng nói xong vừa nói một bên đảo qua ở đây đông đảo bất hủ thế lực người cầm quyền hắn ở trong lòng lo lắng l ấy đến tột cùng là ai làm đây hết thảy nếu là không giải quyết vượt ngoại thiên ma cái này cựu thiên tiên vực đem ở tại chúng ta trong tay tan thành m â y khói chư vị không thể lại ẩn giấu thực lực không sai ứng làm ta nhóm thế lực liên thủ toàn lực săn giết đã tiến vào cựu thiên tiên vực vượt ngoại thiên ma những n à y vượt ngoại thiên ma tựa hồ tiến vào cựu thiên tiên vực về sau không có gấp ẩn nấp bắt đầu mà là toàn đều thủ hộ đang tiếp dẫn trận pháp bên cạnh muốn cho càng nhiều người tới nghe nói doanh gia thần tử người tại ưu thiên tiên vực cái thứ nhất bắt gặp tiếp dẫn trận pháp mới để bọn hắn hốt hoảng mở ra hẳn là còn không có chuẩn bị kỹ càng liên quan tới trận pháp thiên diễn đạo cung là cựu thiên ở trong am hiểu nhất trận pháp không biết nhưng có phá giải kế sách doanh vô địch không có đáp lời ngược lại trực tiếp hỏi hướng ngồi ở một bên thiên nhãn đạo cung cung chủ phân thân trận pháp này bản tọa đã đi xem qua đến chiến sĩ không có phương pháp phá giải trừ phi ngoại lực cưỡng ép phá vỡ nhưng là nội bộ nhất định có đông đạo vực ngoại thiên ma tại duy trì muốn phá vỡ chỉ sợ khó a Chư vị phân thân trước hết ở chỗ này đi tùy thời giao lưu tình huống trước toàn lực săn rết vượt ngoại thiên ma rồi nói sau không tệ không tệ chư vị bất hủ thế lực người cầm quyền nhao nhao hạ lệnh các nhà tiên vương cường giả nhao nhao xuất động toàn lực săn rết đã tiến vào cựu thiên tiên vượt vượt ngoại thiên ma trong lúc nhất thời toàn bộ c ưu thiên tiên vực ủy từ minh đạo vực bên trong lúc trước cái thứ nhất tiếp dẫn trận pháp trước đó mấy vị vực ngoại thiên ma thi thể lẳng lặng nằm tại vô tận trong vũ trụ nơi đây từ chúng ta giữ vững các vị đạo hữu có thể tiến về những địa phương khác tri viện thải vân tiên vương lẳng lặng nói ra hai ngày này sự cường đại của nàng thực lực rung động t r u n g quanh không không thiếu đạo vực cứng giả liền xem như t r u n g quanh mấy vị tiên vương thấy được nàng cũng đều đáy lòng rủ rè dù sao cũng là thải vân tiên vương là tiên vương đại thành cảnh giới đa tạ các vị đạo hữu xuất thủ cái khác chư vị tiên vương rồi rít nói tạ về sau mới chậm rãi rời đi chỉ còn lại thiên đình cả đám viên ở đây một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện đang tiếp dẫn trận pháp t r u n g quanh trọng đông đảo qua trận pháp doanh nhất cũng khẽ lắc đầu muốn phá giải chỉ sợ không rất dễ dàng trừ phi chương bốn trăm năm mươi thiên đình đặc sản phá giải trận pháp phương pháp trừ phi doanh nhất mượn nhờ hệ thống lực lượng lần thứ nhất nhìn thấy tiếp dẫn trận pháp doanh nhất liền đã tại hệ thống ở trong tuần tra một phen xác thực có một ít phá trận chi vật có thể dùng bên trên bất quá trong đó rẻ nhất phá giới thạch cũng muốn hai trăm ngàn vô địch giá trị một cái bây giờ được tin tức là cựu thiên tiên vực ở trong công kích xuất hiện năm mươi cái dạng này tiếp dẫn trận pháp nếu là hướng toàn bộ phá mất mình làm sao cũng muốn hoa hơn hai mươi triệu vô địch giá trị cái này khiến doanh nhất có một ít không nỡ đi đầu trao đổi ra một cái phá giới thạch doanh nhất để thải vân tiên vương mang theo phá giới thạch thủ đang tiếp dẫn trận pháp trước đó chờ đợi mệnh lệnh của hắn doanh nhất bị tịt thì và mấy vị thiên đình tiên vương cùng một chỗ trực tiếp quay trở về doanh gia hắn muốn đi tìm doanh vô địch thương lượng một chút mượn thế nào trợ chuyện này thu hoạch t r ư thiên bất hủ thế lực doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất gặp được doanh vô địch cũng xuất ra một viên phá giới thạch cho hắn nói ra phụ thân đây là ta thiên đình đặc sản phá giới thạch có thể phá vỡ tiếp dẫn trận pháp a thật doanh vô địch tiếp nhận phá giới thạch cẩn thận chu đáo bắt đầu người từ chỗ nào có được mới nói thiên đình đặc sản doanh nhất bịu n ô i nói ra đã không muốn nói quên đi một viên phá giới thạch ngươi dự định đổi nhiều thiếu tài nguyên biết con không khác ngoài cha doanh vô địch tự nhiên biết doanh nhất đánh cái gì mưu ma r ư ớ c quỷ hh phụ thân cái này phá giới thạch cực kỳ chân quý ta thiên đình làm ra thế nhưng là phí hết thiên đại công phu một viên phá giới thạch liền thu giá trị một trăm triệu phương thần nguyên tài nguyên là có thể doanh vô địch nghe nhún mày một trăm triệu phương thần nguyên tài nguyên ngươi là t h ự có c can đảm lớn vẫn cảm thấy ta tương đối tốt lựa gạt hh đây không phải có kẻ mặc cả sao phụ thân nhiều nhất có thể ra nhiều thiếu doanh nhất cơ hỏi dù sao mỗi một cái hai trăm ngàn vô địch giá trị nhưng không ít năm mươi cái liền là hai mươi triệu vô địch giá trị đủ để cho doanh nhất tại hệ thống ở trong trao đổi một cái hoàn toàn mới một trong cử bí doanh nhất suy nghĩ một chút những này đổi lấy các loại tài nguyên phải dùng đến thiên đ ỉ n h trên thân mọi người tu vi của bọn hắn quá thấp cao thủ cũng quá ít chỉ có chỉ là tám vị tiên vương cừng giả doanh vô địch ánh mắt khẽ h i ế p một cái giống như là đang suy tư cái gì cuối cùng cho ra một cái báo giá mười triệu phương thần nguyên tài nguyên đổi một viên phá giới thạch doanh nhất vui vẻ tiếp nhận doanh gia lập tức mua năm mươi cái phá giới thạch phải trả cho doanh nhất giá trị năm trăm triệu phương thần nguyên các loại tài nguyên cho dù là mạnh như doanh gia cũng lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần nguyên chỉ có thể lấy hắn đại lượng bảo vật tài nguyên tương để t r ụ p tại móc rông không thiếu tổ địa bảo khố về sau mới khó khăn lắm gom góp doanh nhất giá cả dù sao đây cũng không phải là phổ thông linh thạch tiên tinh mà là thần nguyên càng là đừng nói năm trăm triệu phương doanh gia phụ trách các loại tài nguyên điều hành tộc lão nhìn thấy cái số này đều trong váng tự mình hỏi doanh vô địch hai chuyến nhìn vung tay cho doanh nhất người đi cầm trưởng quản doanh gia các loại tài nguyên tộc lão tự nhiên minh bạch doanh gia mỗi ngày lượng lớn tiêu hao cho nên biết nhiều như vậy tài nguyên kinh khủng đến cỡ nào đủ để tạo ra một cái cường đại bất hủ thế lực vũ trang ra một chi vô cùng cường đại quân đội thân huynh đệ minh tinh sổ doanh nhất để kim liệt tiên vương tự mình nhìn chằm chằm chuyện này bảo đảm cái này một nhóm lớn tài nguyên có thể đầy đủ vận dụng đến thiên đình từng cái thành viên trên thân để ngày đó bọn hắn tu hành tốc độ càng nhanh thực lực trở nên mạnh hơn chỉ có dạng này hắn hai mươi triệu vô địch giá trị mới không bỏ phí song phương giao dịch thời điểm toàn bộ cựu thiên vực rất nhiều bất hủ thế lực dần dần lõm vào vào k h ẩ chiến đông đạo tiên vương cường già chạy đông chạy tây nhưng là v ự c ngoại thiên ma lại càng ngày càng nhiều v ự c ngoại thiên ma chiến lược c ư ờ n g đại không phải tiên vương không thể địch cho nên gần nhất hai ngày cựu thiên tiên vực cái khác tiên vương có thể nói là liên tiếp đại chiến có chút địa phương có một ít thế lực cường đại hướng doanh ra chỗ huyền thiên tiên vực tình huống còn tốt một chút trên cơ bản ra tới một cái v ự c ngoại thiên ma liền sẽ bị giết chết nhưng là có nhiều chỗ đã không ngăn được nếu như không mau đem trận pháp bài trừ rơi liền sẽ vô cùng vô tận v ự c ngoại thiên ma không mừng giáng lâm cựu thiên tiên vực mấy ngày kế tiếp đã có ba vị tiên vương cường giả vẫn lạc tại v ư ợ ngoại thiên ma trên tay càng có không mọi người o i thiên bắt ma đầu đ ở đây nghị luận âm ý thời khắc một đạo âm trầm âm thanh khủng bố từ thiên diễn đạo cung cấm địa ở trong truyền gia đây là cái gì thanh âm thật là khủng khiếp ma đạo cung người đang làm cái gì t r u n g quanh thế giới không thiếu cường giả đều phóng tầm mắt nhìn tới một đạo kinh khủng thân ảnh chậm rãi từ thiên diễn đạo cung cấm địa ở trong xuất hiện nháy mắt sau đó một đạo cực hạn quan g mang liền đã bắn đi qua không tốt